Chưa một, Diêu Viễn. Theo buồn vui thích cũng không tương thông, Diêu Viễn chỉ cảm thấy chúng nó ồn ào. Hả? Hắn gãi đầu một cái, thật giống không đúng chỗ nào. Hiện tại là năm 2001 tháng 8 mùa hè, chính mình ngồi xổm ở một nhà ngân hàng công nghiệp cửa, nhìn theo một chiếc xe chở heo chậm rãi mà đi, đương nhiên ở cái này ánh mặt trời vừa vặn gió nhẹ không khô buổi chiều, hắn ngồi xổm ở ven đường không phải vì xem heo được rồi, hắn chính là ở xem heo. Bởi vì thực sự quá kẻ nhạt, không có máy trí năng, không có hồi bổ, không, có bê trạng, không, có sung sướng bác bỏ tin đồ làm, càng không có trực tiếp cùng nhảy tao múa tiểu tỷ tỷ, nhân sinh không hề là thú. Tưởng tượng chính mình khổ cực dốc sức làm nửa đời, không dễ dàng mua nhà khu chợ, da mặt đang say, chưa kịp ở nóng hồi răng rắc một hồi liền chóng sinh. vội vàng a, quá vội vàng." Diêu Viễn sở sở ở thực phát niên đại chí ít 8 vạn lên tóc, đuễn lên rất không có một tia thịt lồi bụng dưới, cảm thụ vòng xoay tốc độ rồi giảo tinh lực, chiếm tiện nghi ra vẻ thờ dài. "Tính, xem ở 21 tuổi mức." Nơi này là Diêu Viễn quê hương, một tòa hiệu lãnh đông bắc tiểu thành ở hắn chết đối diện là cái quảng trường nhỏ, đứng thẳng một căn xám xịt có 5 tháng tang thương kiến trúc, cửa mang theo tháng trước hình phi. Nhiệt liệt chúc mừng bờ gì thân áo thành công. Đó là trong thành duy nhất một cái rạp chiếu phim, phim ảnh cũ viện đều là lễ đường kiểu, trên dưới hai tầng, một khối lớn màn, có thể xem phim, có thể diễn tiết mục, ngồi cái ngàn thanh người dễ dàng. Chính mình từng quan sát qua trường học tổ chức qua các loại điện ảnh, các loại văn nghệ báo cáo, ngục giam phạm nhân diễn xuất, cùng với lý lệ chân, mật Đảo. Vậy còn là xa xôi, nha không đúng, ngay ở thập kỷ 90 trưa, sắp đóng cửa rạp chiếu phim công khai ở bên ngoài dán một tấm áp phích, viết không 18 tuổi cấm vào. Chính mình mới vừa lĩnh thẻ căn cước, hận không thể hận đến người bán vé trên lỗ núi. Thời đại này đông danh lão sư chưa quen mặt, con trai tình nhân trong ngõ đều ở hướng cảng. Tuy nhiên đã thông qua đạo văn địa khai trại, nhưng ở trong dạp chiếu bóng mùi vị đặc biệt không giống đáng tiếc sau đó liền tới, tiểu thành trải qua nhiều năm vô ảnh viện lúng túng, cuối cùng ở một tòa tính tổng hợp thương trường tầng cao nhất mở một nhà, cái kia đã là thành hương giáp chiếu phim nhanh chóng phát triển lên đại. Tích tích, một chiếc tô vẽ vũ trang áp vận xe chậm rãi lái tới, đối với hắn kêu hai tiếng, Diêu Viễn cũng như thế lướt ngang nhường ra địa phương. Trên xe nhảy xuống hai cái cầm súng, lạnh lùng nhìn lướt qua, phán định cái này lười như chó già ra hỏa không có nửa điểm tính chất công kích. Mà Diêu Viễn ánh mắt theo thùng đường tiền đi vào ngân hàng, không gọi lại thở dài chính mình đợi trước tiền gửi, đào đào túi quần. Tổng cộng 32 khối năm, một viên năm mao tiền xu, một tấm 2 khối tiền giấy, màu xanh lục loại kia, chính diện là dân tộc tiểu số tỉ muội, mặt trái là nam tiên một trụ có đứa nhỏ thấy đều chưa từng thấy. Lại nhìn chính mình, ngắn tay quần đùi, lộ mu bản chân giày sang đan, một thân du thủ du thực khí chất. Ai, trừ thanh xuân cái gì cũng không có. Không làm đầu, về nhà về nhà. Hắn phủi mông một cái đứng lên đến, từ ngân hàng công nghiệp đi tây, quẹo mấy cái cua quẹo, ước chừng sau 10 mấy phút, dừng ở một cái cao trung viện ra thủ cửa. Hắn không lên lầu, vào cửa quầy tạp hóa nhỏ, nói, gọi điện thoại thời đại này quay tạp hóa cơ bản đều có điện thoại công cộng, thông thường là trong thành phố trò chuyện một phút năm lao tiền. Diêu Viên bấm trong nhà điện thoại bàn, cũng là lời ít mà ý nhiều. uy. mẹ, ta dưới lầu đây, xuống đây đi. Cúp điện thoại, lại ở khung hàng thượng thiêu đường này, nhấc lên một bình nhìn quen mắt nhất Khang Sư Phụ Hồng Trà lệnh, hoàn toàn mới đóng gói, mặt trên viết băng lực mười phần. Trong đầu ký ức hiện lên, cũng không biết kiếp trước kiếp này, hẳn là Khang Sư Phụ mời Nhâm Hiển Tề đương đại nói, chụp cái rất hoa hình quảng cáo, cái kia ca liền gọi băng lực phần. Hỏi năm đó Nhâm Hiển Tề đỏ tới trình độ nào? Đáp, hắn diễn qua dương quá, lệnh hồ sung. Sở lưu Hương. cha cha. Diêu Viễn nội tâm nổ nước bọt, đợi một hồi, cha mẹ hạ xuống, cha gọi Diêu dừ dần, mang kính mắt, tóc hơi cuộn, tướng mạo khá là hóa bát, am hiểu ở trong lớp truyền trò, bịa chuyện trăng kéo. Mẹ gọi Viên lệ bình, người gần trung niên có chút phát tướng, mặt mày uy nghiêm, tất sát kỹ là lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng học cửa sau, mở bá vương sắc thô bạo nghiền ép toàn trường loại kia. Không sai, hai người đều là cao trung lão sư, một cái dạy ngữ văn, một cái dạy toán học. Ngươi hiểu, dạy toán học kiếm được nhiều ở dạy thêm ngành nghề toàn quân bị diệt trước Châu bỏ lao sư cho học sinh cấp 3 học bù một cái kỳ nghỉ có thể kiếm lời mười mấy vạn có điều ở niên đại này lấy nơi này trường học cấp độ cùng giá cả trình độ một học sinh đại khái mấy trăm khối gia đình điều kiện tính không sai cha mẹ khá là cương chiều, trên vật chất chưa bao giờ thiếu Diêu Viễn cũng coi như không chịu thua kém thi lên kinh thành đại học Viên Lệ Bình nhìn thấy nhi tử mặt mày trong nháy mắt nu hòa lên nói ngươi đi dạo chỗ nào đi lung tung muốn nhìn cái điện ảnh còn chưa mở cửa cái kia phá dạp chiếu phim đều nhanh đập mở cửa gì vì sao đập Chính phủ không tiền, đem đất bán thôi, nghe nói muốn xây nhà. Tòa nhà sao? Hình như là, ta liền buồn bực trong thành tổng cộng mới bao nhiêu người, che nhiều như vậy lầu ai ở? Không quản ai ở, giá phòng nhất định có thể tăng. Dẹp đi đi, lại tăng nó còn có thể lên trời. Diêu Dược dân biểu hiện ra đối với giá phòng xem thường, Diêu Viễn nún nún vai, ngài nếu như biết sau đó chúng ta nơi này nhà giá bình quân 7000 không được hủ chết. Hắn đưa tay chặn chiếc taxi xe, ạn tô nhỏ, không có đồng hồ tính tiền, 20 năm sau cũng không có, ban đầu chạy trong huyện là ba khối, sau đó cao lên tới 6 khối." Đến Tiểu Lan thôn 15 Không cần phải nói, đều là cố định giá. Ba miệng ăn lên xe, chậm rãi khởi động, ở xe riêng còn khá là ít ỏi trên đường phố chạy, đi ngang qua từng hình ảnh khác nào phim nửa hình ảnh giống như cũ kỹ phố cảnh. Diêu Viễn trở về mấy ngày, vẫn cứ xem không đủ, hoặc là còn ở thị trường. Thị trường cái này thô lỗ lại tăng nhanh như gió niên đại. Diêu Dược dân ngồi ở phía sau, nhưng còn nghĩ đề tài mới vừa rồi, đột nhiên nói, "Tiểu Viễn, kinh thành giá phòng bao nhiêu a?" Phân đoạn đường cùng Tiểu Khu, 2, 3000 cũng có, hơn vạn cũng có. Ngươi thực tập cái kia tòa soạn báo ở đâu? Ở ở ở, ở Triều Dương. Diêu Viễn có chút hơi kích động đời trước cha mẹ sắp thực đề cập tới ở kinh thành mua nhà sự tình, cuối cùng sống chết mà bay. Một cái là chính mình không lưu ở kinh thành công tác, một cái là thời đại này rất nhiều người thật không thèm để ý nhà. Lại như tòa thành nhỏ này, mấy vạn khối liền có thể mua một bộ, phàm là ngươi có tay có chân đều có thể thực hiện. Cái gì vay phòng a, cưng đua a, quận a, người làm công a, nam hòa a, những này giết người chu tâm khái niệm toàn bộ không có. Viết lệ bình nghe cũng nói, ngươi muốn làm cái gì, cho tiểu viễn mua nhà. Ta liền hỏi một chút, hán tương lai nếu như lưu kinh công tác, cũng không thể vẫn phòng trò thuê đi. Kinh thành bao xa à? trở về thi cái nhân viên công vụ thật tốt, hoặc là tìm cái xí nghiệp nhà nước. Trở về cũng là về thẩm thành, không thể trở về nhà. Nhà bên này có cái gì công việc tốt hay ngược lại không kém mấy năm này. Chờ một chút hay nói. Diêu Viễn rửa vào cửa sổ xe đón gió rơi lệ. Ngài đừng các loại ai, ngài nhất đẳng. Vừa đợi, liền lên ngài. Không phải nói nhất định muốn hiện tại mua nhà, đều trọng sinh còn không kiếm được một bộ phòng. Khen chốt là hiện tại mua có cảm giác thành công a? Một loại kiếm hời cảm giác thành công. Người hoa hai ước mua cái sứ thanh hoa, khả năng không tính cái gì, nhưng người hoa trăm khối nhặt cái sứ thanh hoa tất nhiên sẽ sản sinh một loại vận véo vui vẻ. Hắn xoa xoa cằm, ở trong lòng sổ nhỏ nhớ một bút, rất nương nhặt không được sót so với bồi thường tiền còn khó chịu, người mới sách mới nhiều ủng hộ mới nhóm tư hữu, 821310429. Tấu chương xong. Chương 2, họ hàng. Diêu Viễn đời trước làm qua giấy in, làm bị điện giật coi, làm qua internet, dòng giá 20 năm đều theo truyền thông giao thế với. Trải qua nhấp nhô không ít, tổng thể lên quang rượu cửa nhà. Mẫu thân bên kia huynh đệ tỷ mọi điều kiện cũng không tệ, nhưng phân tán ở toàn quốc các nơi, không thường lui tới. Phụ thân bên này khá là nghèo, nhưng ngay ở trước mặt. Diêu Dược dân có cái để đệ. đệ cũng chính là Diêu Viễn Lao Thúc. Trước đây đã từng đi lính, xuất ngũ trở lại chưa công việc đàng hoàng, thầm thầm là dân quê, hai người bày sạp bán qua khói, bán qua món ăn, nuôi qua hồ ly, một năm thu hoạch một năm sống, chưa từng có tiền dư, thỉnh thoảng muốn đại ca tiếp tế ở trong một khoảng thời gian rất dài, Diêu Viễn rất phiền lao thúc một nhà, sau đó cũng nghĩ rõ ràng, người trong nước họ hàng quan hệ thâm căn cố đế, khó có thể dứt bỏ, chúng chi lao thúc chỉ là nghèo, người nhưng không tệ, thời khắc mấu chốt đáng tin. Lao Thúc cũng có con trai, gọi Diêu Tiểu Ba, năm đó đọc xong tiểu học liền không dự định đọc, là viên lệ bình lên tiếng, ta nuôi hải tử lên trường. Liên học sơ trung học trung học, mãi đến tận thi đậu thầm thành một trường đại học. tuy nói trường học thông thường, nhưng cũng là đại học. Liên hướng này điểm, diêu dược dân cùng lao thúc đối với viên lệ bình cực kỳ tôn trọng. lại nói án tố nhỏ nhảy nhảy nhót đáp mở 20 phút, quẹo vào ngoại thành một cái làng, tiểu lan thôn. thôn thôn thông đường cái còn không sửa, đường lớn là tốt, đường nhỏ tất cả đều là đất. ba miệng ăn hạ xuống, tiến vào một gian nhà, ba gian lớn nhà ngói, đầy đất máu canh, một cái chó săn lớn gào gào kêu to. đừng gọi, mù a, không nhận ra người. lao thúc quát lui chó săn lớn, mang theo đao lại đây, trên đao chảy xuống huyết trên đất có cái đầu gỗ cái đôn hai con thỏ mới vừa bị giết lão thẩm chính đang xử lý đến rất chuẩn thời điểm mới vừa giết tốt này thỏ đủ béo a viên lệ bình đánh giá đánh giá an thịt thỏ đương nhìn méo chiến hưu đương ta tính toán một con hầm một con sào ngươi nói tính ngược lại ngươi chủ biết lão thẩm mỹ mắt đều không nhấc. diêu dược dân cùng viên lệ bình liếc mắt nhìn nhau đây là lại đánh nhau đại gia đại nương. diêu tiểu ba lại đây bắt chuyện đem ba cái người nên vào nhà rót nước nắm hoa quả khá là chủ đáo sau đó an vị bồi tán gấu hắn da rẻ hơi đen mày rậm mắt to tính cách tương đối ngại ngùng Giải thích, cha ta chiến hữu cho giới thiệu một cái công tác, ở cái gì diễn xuất công ty, phụ trách dựng sân khấu, mỗi tháng 600 khối, bao ăn ở. Cái kia không rất tốt sao? Khen chốt hắn đến chạy khắp nơi, cái kia công ty ở kinh tân ký đều có nghiệp vụ, chuyên môn có một cái tổ, nơi nào có diễn xuất liền qua được đắc đại. Hả? Vì lẽ đó mẹ ngươi không vui. Việc nhỏ, một hồi ta khuyên đủ. Hai người nghe xong nguyên do, ra đi hỗ trợ dọn dẹp, trong phòng còn lại anh em họ. Diêu Tiểu Ba 20 tuổi, khai giảng độc năm 3, lúc trước ở trong thành đọc trung học thời điểm ngay ở Diêu viện nhà ở quan hệ tốt vô cùng, này sẽ bị đối phương lấp lánh. Có thần ánh mắt nhìn chăm chú đến nút nhát, không nhịn được nói, ca ngươi có việc liền nói, đừng cứ xem ta. Tiểu ba, ngươi là học máy tính đi. Đúng đấy. Trình độ kiểu gì? Đến cho rằng cái gì, nói chung cũng không có vấn đề gì. Vậy là được. Diêu Viễn gật cù, nói, xem ở nhiều năm tình cảm mức, ngươi đến giúp ta một việc. Ngươi đừng nói đáng sợ, ta khẳng định giúp. Ngươi muốn làm cái gì? Còn chưa nghĩ ra. Ha, hiện nay còn chưa nghĩ ra, nhưng khẳng định cần ngươi, sớm chào hỏi. Diêu Tiểu Ba không nói gì, nói, ca ngươi lần này trở về làm sao có chút gầm gầm gừ gừ, nói chuyện cũng càng ngày càng không được điều. Bởi vì không loại đỉnh cẩm ly ta, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Diêu Viễn mở ra tay, cũng rất bất đắc dĩ. Hai con thỏ, một con đỏ hầm, một con dùng cây ớt xào. Nông thôn tủi đốt cây mạ bếp lớn, lao thúc ở bộ đội luyện ra tay nghề. Mùa hè mặt trời rơi muộn, nhiệt lượng thừa dài lâu, cả phòng và hương, mọi người mồ hôi đầm địa. Lúc trang vạng, rốt cục vào bàn. có khác một bàn lạnh liều, một bàn xào rau xanh, một chậu kim châm nấm trộn dưa chuột, không sai, một chậu. ở trong nhà xếp bản nam Bác cửa sổ mở ra gió lùa thổi một hơi cuối cùng cũng coi như có chút mát mẻ, không có gì kiên kỵ, nam toàn tay trần. đến trước tiên làm một cái. hô, diêu viễn cũng ở trần, uống từ trong thôn cửa hàng mua được biếng lạnh, một luồng cảm giác mát mẻ vào cổ họng thẳng rơi dạ dày túi, lại ở trong dạ dày nổ tung, băng thoải mái vạch vạch hướng về lên chạy, tóc gáy thư giãn, liền mồ hôi trên mặt đều thiếu. tuổi trẻ chính là thoải mái a, bao nhiêu năm không như thế uống. dạ dày không được, răng không tốt, mỗi ngày phao câu kỹ, đi rửa chân đều là theo tiểu muội chuyện trò việc nhà, không động não súng diêu dược dân luôn luôn là bầu không khí tổ, bắt đầu không tràng, tiểu ba a. Ngươi yên tâm, ta vừa nãy theo cha ngươi mẹ ngươi đều nói xong rồi. Mẹ ngươi lo lắng chủ yếu là cha ngươi chính mình ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng không trở về nhà, cũng không ai nhìn, sợ có chuyện, sợ hắn học cái xấu, chủ yếu là sợ học cái xấu. Ta nói này đơn giản a. Hắn trong túi không tiền liền không điều kiện học cái xấu, ngược lại bao ăn bao ở, ngươi đem tiền trực tiếp gửi về nhà không phải xong sao? Cái này ngược lại cũng đúng hành, nhưng cũng không thể đều cho đi, ta dù sao cũng phải trữ chút dự bị, vạn nhất có sự tình đây." Lao thúc dầu dĩ nói. Vậy thì phải chính các ngươi thương lượng bên cạnh hắn có chiến hưu đây trải qua khẳng định so với ngươi nghĩ tự tại ngươi có tin hay không ngươi chính là một phân tiền không cho hắn hắn môi tháng như thường rượu thuốc lá không ngừng viên lệ bình nói đối với đi ngươi đại tẩu nhất có kinh nghiệm diêu dược dân vô cùng tán thành cuối cùng lại bù một câu cũng là ta nhiều năm phối hợp kết quả ha ha ha trong phòng nhất thời vui thích mau đứng lên diêu viễn cũng theo cười nhìn lúc này nơi đây có đại viện có mỹ vị có thân nhân làm bạn rất bỏ hiện thực không nói chuyện nhân sinh điểm cuối nhưng độ phá hoại chính là hiện thực không thể dứt bỏ cả đời sẽ xuất hiện đủ loại không nghĩ tới bất ngờ, ngươi còn phải phân đấu, còn phải hướng tiền, vì là chính là làm bất ngờ lúc xuất hiện, có thể có thông do ứng đối sức lực cùng bảo đảm, cuối cùng lại đi truy tìm cái kia ban đầu nhất vui sướng an an, diêu dược dân hứng thú càng cao. Hỏi, ai, tiểu ba năm nay năm ba đi? Ân, khai giảng năm ba. Ngươi cái này chuyên nghiệp tốt tìm việc làm sao? Vẫn được, rất hấp dẫn. Đầu chỉ hấp dẫn, các ngươi không biết, học máy tính ở trường trong lúc liền có thể tiếp việc. Diêu viễn sợ đến diêu tiểu ba một dân mình, kết quả người ta tiếng nói xoay một cái, như thế ở năm 4 sẽ có chút nhỏ hàng ngủ vậy thì có thể kiếm tiền. Ôi, cái kia tốt. Ngươi xem đi, hai tử chính là đến đọc sách, đọc sách mới có tiền đồ. Viên Lệ Bình Hải lòng nói. Diêu Tiểu Ba còn hãm ở vừa nãy kinh sợ bên trong, lại thấy Diêu viện đối với chính mình nháy mắt mấy cái, trong lòng càng lái nhút nhát, vị này ca không chỉ trở nên gầm gầm gừ gừ, sao còn có chút thần cơ diệu toán đây. Lúc này, lão thúc cũng hỏi, "Tiểu Viễn năm bốn đi, không nói muốn thực tập sao? Khai giảng liền đi, ở tòa soạn báo, làm phóng viên." Lão thúc lao trầm ánh mắt sáng lên, thời đại này phóng viên là cái khiến người ngóng trông nghề nghiệp, báo chí, đài truyền hình càng là cao quý không được. Không nhất định, thực tập về thực tập, theo công tác là hai chuyện khác nhau. Diêu Viễn đơn giản giải thích, "Ta đi, Kinh Thành Thanh Niên báo, là lớn báo, mỗi kỳ phát hành lượng 60 vạn, năm ngoái quảng cáo 5 cái ức, người ta còn có biên chế, sự nghiệp đơn vị. Vì lẽ đó ngươi liền nghĩ à, một cái kinh thành có biên chế đại đơn vị, dù cho ta làm mớn hợp đồng, có thể lưu lại cũng không dễ dàng." Đề tài trong lúc nhất thời có chút nghiêm túc, ba mẹ cũng không biết làm sao tiếp. Diêu Viễn cười cợt, tiếp tục nói, "Có điều thực tập chủ yếu là rèn luyện, năm cần thiết quy trình, ta cái này chuyên nghiệp có công ăn việc làm phương hướng còn rất nhiều, phóng viên, biên tập, chế tác, hoạt động không được nữa ta thi nhân viên công vụ không được nữa chính ta gây dựng sự nghiệp đúng đúng hiện đang làm việc dễ tìm không đổi không đổi. tiểu viễn vẫn liền thông minh đến lại làm một cái tấu chương xong chương ba ý nghĩ hai nhà tình cảm giảng buộc vững chắc lao thúc thật tâm thành ý có cái gì mới mẹ đổ chơi liền gọi riêu dược dân một nhà lại đây thì thọ làm tốt tạt thơm uống tất cả đều làm ngậy mấy phao nước tiểu lại nghỉ một lát liền gần như một bữa cơm ăn đến hơn 8 giờ gọi điện thoại từ trong thành gọi cái cho thuê cho kéo về đi cái nhà này thuộc lầu là thập kỷ 90 tre không công sản tiểu nhà không nhỏ Nam Bắc hai cái ban công lớn, phòng ngủ của cha mẹ ở mặt nam, rộng rãi trong suốt, có vị ẹn nhẹ sẽ rửa xuyên xong, Hai người nằm trên giường xem tivi. Tivi lở cờ giờ mới vừa sinh ra, kỹ thuật không được, xa chưa phổ cập, gia dụng tivi đều là loại kia to con. Thả chính là, cổng lớn, lượt đầu đã sớm chuyển hình xong, đây là địa phương đại phát lại. Trang Tam gia chính ở bên trong ăn thuốc viện thuốc rán, diêu dược dân câu được câu không xem, mang theo hơi mùi rượu, đột nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy tiểu viễn không giống nhau lắm? Thành thục điểm đi, Viễn Lệ Bình cũng có này cảm giác, suy nghĩ một chút nói. Hắn trước đây nhưng là một lòng một dạ làm phóng viên, nhắc lên tòa soạn báo đều mặt mày hớn hở. Ngày hôm nay nghe hắn nói cái kia lời nói, cảm giác nghĩ rất rõ ràng. Ai, đúng không ai nói với hắn cái gì tin tức? Có thể, kỳ thực ta đã sớm như thế nghĩ, lớn tòa soạn báo không liên quan người có thể vào, người ta vẫn là kinh thành lớn báo, hai ta không giúp đỡ được gì. Hắn nếu như đi thẩm thành, ta còn có thể tìm xem bạn học ta, người bạn học chờ được tiêu là cái gì phá tòa soạn báo đều sắp đóng cửa. Tòa soạn báo làm sao có thể đóng cửa đây? Chính phủ đều có chi, đến thời điểm tiêu ít tiền, còn có thể cho Tiểu Viễn làm cái biên chế hành chính có điều ta xem đứa nhỏ này có chút ý tưởng khác, ai ngược lại tuổi trẻ, không vội này hai năm. Diêu dược dân câu cửa miệng chính là không vội này mấy ngày, không vội mấy năm này. hắn khá thật tinh mắt, nhưng lực chấp hành kém, chỉ nói không luyện. Viên lệ bình vừa vặn ngược lại, cũng coi như bổ sung. Cùng lúc đó, mặt phía bắc phòng ngủ, phòng không gian không lớn, một cái giường, một cái lại hẹp lại cao giá sách, trên giá chất đầy sách, vở cờ giờ cùng băng tử, bên cạnh trên trúc một cái tủ sách. Này cái tủ sách làm bạn Diêu Viễn mười mấy năm, giờ khác này hắn mang nghe, nghe vặt chính rửa bàn viết, nghe chính là lưu hành âm nhạc tình từ trời ố Âu, Âu. Trời ôi ôi, đến ta muốn ngươi bồi tiết ta, nhìn cái kia rùa biển trong nước dù, lại tới ta tình nguyện ngươi lánh khóc đến cùng. Vừa nghe vừa lắc, từ đầu đến chân lộ ra một luồng ung dung tự tại. Không sai, tự hắn trọng sinh tới nay trừ ban đầu mở mịt, còn lại lớn nhất cảm thụ chính là ung dung. Cha mẹ chưa sinh tóc bạc, thân thể khỏe mạnh, chính mình phong nhã hào hoa, đẹp trai bức nhân, Trung Quốc thân áo thành công, sắp gia nhập WTO, vận nước hưng thịnh, kết quả bóng đá nam vượt cục lập tức cân bằng vận nước, châu kiệt Luân mới xuất đạo một năm đều nói thập niên 80 là tâm tư hầm, thập kỷ 90 là cảm xúc mãnh liệt xuống biển, cái kia đầu năm 2000 chính là cái càng thêm mâu thuẫn giai đoạn. Vừa bảo lưu thập kỷ 80 90 một chút phong cảnh, đồng thời lại hướng về thời đại mới, khoa học, kỹ thuật mới tăng nhanh như gió. Thủy triều, cháu lưu, ở truyền thống bên trong bộ phát, tinh xảo ở thô lậu bên trong sinh trưởng, nghèo càng nghèo, giàu càng giàu, nhiều năm sau nhìn lại nhìn, nó thành rất nhiều tệ nạn căn nguyên. Tỷ như thành hương kết hợp bộ, tỷ như nông dân công, tỷ như bất động sản, tỷ như lũng đoạn. Bây giờ đã qua dân gian xuống biển hiện đại, dã man tập tính dần ẩn thân sau, một nhóm sớm nhất giàu lên giá hỏa vội vàng đem mình đóng gói thành sứ nghiệp ra, vội vàng ở đất bản bên trong thành lập trật tự, thuận tiện dò ra một cái tay. Nhìn địa bàn ở ngoài còn có cái gì có thể mò. Xã hội, tài nguyên, từ nguyên thủy nhất đất ai, lương thực, đến công nghiệp tư liệu, nguồn năng lượng, kỹ thuật, thậm chí mịt mở tài chính nghiệp, tạo nên một nhóm lại một nhóm cự phú. Mà những tài nguyên này bị chia cắt tới hôm nay, cho đến lần thứ 4 cách mạng công nghiệp trước, còn sót lại một cái quy mô lớn, có thể trở thành là mới phát tư bản tập đoàn sản nghiệp lĩnh vực. Internet, Sàn sạc. Sàn xuất. Băng tử thả xong một mặt, ở hai ngay bên trong ma sát lên vỡ vang lên, sau một lát tự động lật diện tiếp tục hắt lên. Diêu Viễn không đi quản, cũng không nghe cái gì cả, chỉ vùi đầu hạ bút. Mấy ngày qua Hắn nhớ rất nhiều lẻ loi ý nghĩ, sau đó chậm rãi thành lập hoàn thành, cuối cùng hình thành một cái tương đối rõ ràng mạch lạc. Soan soạn soạt, soạt viết xong câu nói sau cùng, ở một cái từ lên vòng lên vòng tròn, rốt cục để bút xuống. Hắn lại nắm qua chính mình hàng dùng rồi đơn sắc bình Nokia 3310. Thẳng chốt, có thể đổi xác, dài nhất chờ thời 245 giờ, bên trong trí tham ăn rắn trò chơi, có thể gọi điện thoại, gửi nhắn tin, làm đồng hồ báo thức, máy tính, cùng với lệnh này đảo, sợ não, sàn nhà các loại tất cả vật cứng. Lượng tiêu thụ 1. 26 ước bộ. Năm 2000 ra thị trường, mẹ mua dùng hết đào thải hạ xuống cho Diêu Viễn. Dù sao hiện tại Di động quý, máy nhắn tin còn đầy đường nhảy nóc đây. Diêu Viễn nắm điện thoại di động, cũng không chơi, chính là tỉ mỉ, phảng phất ở tỉ mỉ khó đáo, thậm chí có loại biến thái dắt lừa thuê, cuối cùng mới nhẹ giọng nói, ai, liền dựa vào ngươi kiếm ít tiền lẻ. Kiếm tiền a, kiếm tiền trọng yếu. Diêu Viễn muốn kiếm tiền, nhưng mình đều việc nặng, hắn càng muốn thích làm gì thì làm sóng. Hắn xác định dòng suy nghĩ, bò lên giường, vểnh chân, bắt đầu đường hoàng ra dáng nghe ca, trong miệng cũng không tự giác hay lên, nhưng là hoàn toàn khác nhau một thủ, tôi không được điều. Ta muốn nở hoa, ta muốn nảy mầm. Ta muốn gió xuân mang mưa hào ào nào. Ngày kế, 10 giờ sáng. Diêu Viễn đi vào ngân hàng công nghiệp bên cạnh tốc độ siêu âm lưới đi đây là trong thành sớm nhất một nhóm lưới đi, 20 năm sau vẫn cứ tồn tại, khi đó người đã không nhiều, chỉ ở nghỉ đông và nghỉ hè, ngày lễ ngày Tết mới có thể khôi phục mấy phần náo nhiệt. Ba khối tiền một giờ, không nhìn thẻ căn cước, chứng khí mù mịt, hô to gọi nhỏ. Hắn qua loa quét qua, một đống chơi, Z đã lớn, một đống chơi cờ S, truyền kỳ, còn CMN không bệ tại ổ. Diêu Viễn trong lòng hơi động, nếu không dựa vào truyền kỳ kiếm ít tiền. Ư. Hắn lại cả người run lên, tính toán một chút dân mạng đều xem nói ra, cân nhắc bên dưới, hắn chạy đến một cái chơi, tiên kiếm, bên cạnh ngồi xuống, xem dáng dấp là học sinh trung học, một mặt non nớt cùng si mê, thao túng avatar chất lượng hình ảnh lý tiêu giao ở thập lý pha diệt quái, diêu viễn mở cái laptop, lục soát ba môn hộ lớn, tùy ý quét mắt tin tức, sau đó tìm kiếm vật mình muốn, số hữu, xí nã đều không có, nghệ tỵ ả sở có, còn rất bắt mắt. hắn suy nghĩ một chút, lại thử tìm thay đổi thứ hai trang web, chỉ ở tom vong tìm tới. tuổi trẻ điểm dân mạng cũng không biết tom, đây là một nhà năm hai nghìn thượng tuyến, online, trang web, nhà tư sản là hương cảng tom truyền thông tập đoàn. Lý Dừa chuột sản nghiệp, Tom vong vẫn ở thê đội thứ nhất chưa, thê đội thứ hai đỉnh buổi hồi cũng từng có phong quang lịch sử, cuối cùng phai mở mọi người, chỉ có nè tì A sơ, Tom hai nhà cũng thật là tiền tiêu vật trình độ. Diêu Viên đóng lại website, kẻ nhặt đánh sẽ giết ta lớn, dứt khoát lệnh qua trên ghế, xem bên cạnh đứa bé kia chơi tiên kiếm, lên bên tàu trong rừng cây nhỏ, cẩn thận tìm, có bảo bối ai nha ngươi liền tìm đi, khẳng định có. Theo cái kia anh em nói chuyện hiếm, sau đó bơi trở về, đúng đúng, lại tán gẫu, này không thì có hành quân đan sao? Bên kia bên kia không có à, nha ta nhớ lầm, vậy thì đi trở về nắm đi, lại nắm. Có đem mầm nào? Đại ca ngươi là thần a? Học sinh trung học đầy mắt sùng bái. Như thế như thế, thế giới thứ ba phun. Diêu Viễn gắng chịu đục, cơn mẩn ở quả nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng người, liền lời nói dí dỏm cũng bắt đầu phục cổ, nhìn dáng dấp nên ghi vào 100. Ngươi lần thứ nhất chơi tiên kiếm. Trước đây chơi đùa mấy lần mới đầu, vẫn không chơi xong, đại ca, mà sao chơi vui sao? Chơi vui a? Thật sao? Mà sao cái gì nội dung vợ kia? Ta thích nhất Triệu Linh Nhi. Ngươi vì sao yêu thích Triệu Linh Nhi? Hạch. Đúng không cảm giác lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lại thâm tình lại mạnh mẽ. Ai đúng đúng? chính là cảm giác này, nhưng ta hình dung không ra, nàng sau đó thế nào? Chết rồi. Học sinh trung học, dắt. Nghiệp trường A. Còn có, tấu chương xong, chương 4, di động 33. Ở Diêu Viễn bị học sinh trung học đầy bụng oán khí nhấn chìm trước, Diêu Tiểu Ba đúng lúc chạy tới, hắn là bị kêu đến đến hẹn. Ca, Ân, đến rồi. Tìm ta có chuyện gì? Ở này khó nói, trước tiên tìm một nơi ăn chút cơm. Diêu Viễn thanh toán, mang theo Diêu Tiểu Ba ra lưới đi, hướng về phố kinh doanh phương hướng đi đến. Diêu Tiểu Ba một mặt không tự nhiên, bởi vì ngày hôm qua hắn bỗng nhiên bị vạch Trần có kho bạc đỏ. Hôm nay lại không hiểu ra sao bị kêu đến, trong đầu trổn lộn dạng. Phố kinh doanh không xa, vẫn không có hậu thế nhà lớn, chỉ có mấy tòa trang phục thành, cao cao lùn lùn, cửa hàng chen chúc không thể tả. Một ngày khẩn một thiên tùng, khẩn thời điểm chỉ cho người được không chuẩn tiến vào xe, nhìn liền phát tiền, lỏng thời điểm tùy tiện vào. Diêu Viên tìm nhà nhỏ quán mì, muốn hai bát kéo sợi, tổng cộng bốn khối tiền. Nay sẽ vẫn là thuần tay thân, một chén lớn, thêm điểm thịt vụn kho cùng rau thơm, tiện nghi lợi ích thực tế. Diêu Tiểu Ba mới vừa chọn một chiếc đũa, liền nghe đối phương hỏi, ngươi tích góp bao nhiêu tiền? hắn một cái mì sợi sặc ở trong miệng, lại không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, chỉ được yếu ớt hỏi, ngươi sao biết ta kiếm lời ít tiền? Bởi vì ta trọng sinh a huynh đệ. nhưng diêu viện không thể nói, liền hướng về phía hắn cười lạnh, cười đến diêu tiểu ba sợ hãi, lại yếu ớt nói, ta là cho người ta lắp máy, sửa máy tính một chút tích góp. Hả? ngươi không phải học lập trình sao? làm sao còn làm liếm chó việc? liếm chó là cái gì? một loại không chết tử tế được động vật. ngươi nói tiếp, ta cũng nghĩ tiếp hạng mục, nhưng trường học của chúng ta không được à hạng mục lớn không tìm chúng ta, đến đều là nhỏ việc, tiền cũng ít, ta kỷ thực cũng không tích góp bao nhiêu bình thường còn có tiêu dùng đây. Diêu Tiểu Ba cúi đầu, xông tới tâm tình khá là phức tạp. Diêu Viễn lý giải, Diêu Tiểu Ba sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ có 200 khối, nói như thế nào đây, 200 cũng có thể sống, 2000 cũng có thể sống, nhưng ở đại học cái kia hoàn cảnh, nhà nghèo hai tử sát thực tự ti. Trứng 20 tuổi người trẻ tuổi, yêu thích lăn ăn uống uống, ca, mua bộ quần áo đều rất bình thường. Diêu Tiểu Ba một mặt nghĩ thỏa mãn loại này nhu cầu, một mặt hay bởi vì không có trợ cấp gia dụng mà cảm thấy ấy Không cần để ở trong lòng, ngươi còn ở đến trường, ngươi muốn có cùng người khác ngang nhau sinh hoạt không gì đáng trách. Lao thúc lao thầm không có gì văn hóa, ngươi có thể lên đại học bọn họ không biết cao hứng biết bao nhiêu, ngươi thi lên đại học đã là thay đổi vận mệnh bước thứ nhất. Nếu như sau khi ngươi tốt nghiệp, còn có thể tiếp tục cố gắng, tìm công việc tốt, ở thành thị bám rễ sinh chồi tương lai hài tử được tốt đẹp giáo dục, vậy các ngươi một nhà vận mệnh đều sẽ thay đổi. Nông thôn khổ, đáng, à, có thể thoát khỏi người không nhiều, ngươi đã đi ở chính xác trên đường, giữa đường chơi một chút không có gì, chỉ cần tiếp tục tiến lên là tốt rồi. Hậu thế nào nông thôn kiến thiết, động một chút là ta yêu quê hương, đó là bởi vì thành thị quận bất động, mới rất nương hướng về nông thôn chạy. Thanh Thị còn nhanh chóng phát triển thời điểm, người gặp ai yêu quê hương? Nói trắng ra nông thôn vĩnh viễn là lở tẩy, mà hiện tại là năm 2001, nông thôn nhưng là thật nghèo thật khổ, đáng hoàn toàn hai khái niệm. Diêu Tiểu ba lên người, lần đầu nghe có người từ góc độ này đến giải thích chính mình lên đại học sự tình. Đông nhiên trong lúc đó, hắn đối với đại ca còn có chút sùng bái, có chiều sâu như thế à? Kết quả một giây sau, đứa kia lại hỏi, ngươi đến cùng tích góp bao nhiêu? Ba bốn ngàn khối đi, ta có hơn một ngàn, sinh hoạt phí chậm rãi tiết kiệm, ta hơn 1.000 thêm ngươi ba, cũng đủ. Là như vậy. Ta nghĩ đến một cái gây dựng sự nghiệp hạng mục, cần chút tài chính khởi động, ngươi đem tiền cho ta, ta đến hoạt động, ngươi phụ trách kỹ thuật. Ngươi nếu như không yên lòng, chúng ta định cái thời gian, liền Tết xuân đi, đến Tết xuân mới thôi, kiếm lời chúng ta chia hoa hồng, không kiếm lời ta khẳng định đem tiền vốn còn trả cho ngươi. Ta theo ngươi rằng a, ngươi là đệ đệ ta ta mới mang theo ngươi, người khác cầu đều cầu không được. Diêu Tiểu Ba khiếp sợ. Diêu Tiểu Ba nhìn cái này chẳng biết xấu hổ nam nhân, miệng lưỡi đụng vào liền đem mình tiền biến thành hắn. Ca. Được rồi liền như thế định. Không phải a? Cụ thể chậm rãi lại nói. Không phải, ta ta ta đủ. Diêu viên tử trong túi lấy ra hai tấm nhiều nếp nhăn giấy chụp trên bàn, nói: Ta viết một cái đồ vật, tất cả đều là đồ khô, có thể làm cho ngươi nhanh nhất lý giải chúng ta muốn làm sự tình. Ngươi lấy về tiêu hóa một hồi. Kỳ thực thời gian này không đúng lắm, hai ta lập tức liền khai giảng. cũng may vật này phần lớn là internet thao tác, có thể làm. Diêu tiểu ba là từ chối, nhưng hắn theo bản năng liếc một cái, cái kia trên giấy bắt mắt nhất dùng bút đỏ vòng đi ra mấy cái chữ lớn. Tin nhắn liên minh, cảm xúc manh liệt các bạn. Ừ. Diêu tiểu ba hít vào một ngụm khí lạnh. Ca, ngươi làm màu vàng. Cút đi cảm xúc mãnh liệt liền nhất định là màu vàng sao. Các bạn liền nhất định phải phát sinh siêu tự nhiên quan hệ sao? Ngươi nhìn thấy ngắn tay con liền nghĩ đến trắng cánh tay, nhìn thấy trắng cánh tay liền nghĩ đến Trần Chu thể, người trong nước này điểm thói hư tật xấu bị ngươi biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Diêu Viễn Quang Minh lâm liệt, cảm phấn sục sôi, ta khinh bị ngươi. Lại nói internet cơ bản phân 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ thập kỷ 90 trung hậu kỳ đến bọn biển phá diệt mới thôi, internet mới vừa ra đời liền khiếp sợ thế giới, trăm phần trăm mới phát sảng nghiệp, núi vàng một tòa, chơi đều là cao khái niệm. Vô số tư bản tràn vào đến. Vung vậy tiền giấy muốn tiến vào vòng, ngươi thủy ý đưa ra một cái khái niệm, làm cái sản phẩm mô hình, liền có thể thu được bút lớn đầu tư, đồng thời ở thời gian ngắn nhất ra thị trường bỏ tiền. Nước Mỹ là đại bản doanh, hầu như hết thể sáng tạo, sản phẩm đều từ nước Mỹ khuếch tán đến toàn thế giới. Tỷ như trong nước ba môn hộ lớn đối chuẩn chính là Yahoo, bại đủ đối chuẩn chính là Google, làm làm lưới đối chuẩn chính là Amazon, QQ đối chuẩn chính là Y e QQ, e do ít sở ra N người khai phá, sau bị nước Mỹ công ty thu mua. Bởi tư bản ra sức cổ động, internet cơ bản không gặp phải gây dựng sự nghiệp vấn đề khó, hình thức chính là đưa ra khái niệm khai phá sản phẩm đầu tư nguy hiểm ủng hộ bước đầu dẫn lưu đại tư bản đầu tư đốt tiền mở rộng đốt tiền mở rộng đốt tiền mở rộng. Thẳng đến hiện tại cũng như vậy. Giai đoạn thứ 2, từ bọt biển phá diệt đến năm 2003 đầu tư thức tỉnh. Bọt biển phá diệt kỳ là từ đầu năm 2000 đến năm 2002 tháng 10, toàn thế giới bốc hơi rồi 5000 tỷ đô la Mỹ giá thị trường, vô số công ty đóng cửa. Chỉ nạ giá cổ phiếu rơi xuống tới 1.06 đô la Mỹ, số thu hạ đến 60 sen, nhẹ tỷ ạ sở suýt chút nữa lùi thị trường, tiểu mã ca nghĩ 100 vạn bán đi kiển sản phẩm hai đại hạt nhân vấn đề, lưu lượng, biến hiện Cổ phiếu băng huyết, tư bản không cần tiền, mà trang web giải quyết vấn đề thứ nhất, sở hữu mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu lưu lượng, nhưng lại không biết làm sao biến hiện, chỉ có thể thu điểm hơi mỏng tiền quảng cáo, mỗi ngày lỗ vốn. Giai đoạn thứ 3, từ 03 năm đến máy thông minh xuất hiện. Trời đông già rét kỷ sau khi kết thúc, internet sản nghiệp nhanh chóng thức tỉnh, tư bản lần nữa vung vẩy tiền giấy tới rồi. Giai đoạn này phần cứng, tốc độ mạng, thanh toán điều kiện đều đề cao thật lớn, một đời mới sản phẩm lục tục sinh ra, tỷ như video trang web, tỷ như lần mua. Thứ tư giai đoạn, máy thông minh xuất hiện đến nay. Tạm thời không nói, trước về đến giai đoạn thứ hai vấn đề bây giờ chính là internet trời đông giá rét, không biết làm sao biến hiện, là hết thảy mạng lưới công ty nhức đầu nhất sự tình. Thế nhưng đây, cuối cùng trong nước ba môn hộ lớn sống sót, Gg cũng sống sót, không chỉ sống sót, còn ở trời đông giá rét không kết thúc thời điểm liền thực hiện lợi nhuận. Tại sao? Bởi vì bọn họ có cái tốt 33, Trung Quốc Di động. Cảm tạ ai, Hoa Bích, Nghèo, 8616 manh, tấu chương xong. Chương 5, tin nhắn liên minh. Trước đây biêu cục không gọi biêu cục, gọi cục biêu điện. Sau đó mới chia làm biêu chính, điện tín hai cái bộ ngành, điện tín cũng chính là Trung Quốc điện tín. Sau đó ở năm 2000 ngày 20 tháng 4, Trung Quốc di động lại từ điện tín chế liệp biến thành độc lập công ty. Trong lúc này, trong nước di động người sử dụng từng năm tăng cường tin nhắn trở thành lợi tốt nghiệp vụ. Di động vì mở rộng tin nhắn cùng vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ, liền lấy làm gương nước ngoài mân mê ra một cái đồ vật. Di động ngọc lưới, nói đơn giản chính là một cái bình đài, Người sử dụng thông qua di động ngọc lưới có thể đặt mua trang web các loại phục vụ. Tỷ như ngươi đặt mua sở hữu tin tức thông tin, tính tiền tháng năm khối, mỗi ngày cho ngươi phát một cái. Số thú liền đem mỗi ngày nội dung truyền cho di động, lại lấy tin nhắn hình thức phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Năm ngoái đây chính thức đẩy ra, nhóm đầu tiên ký kết nội dung cung cấp thương, tên gọi tắt FV, có mười mấy cái, trong đó liền ba quát cờ cờ cờ cờ đẩy ra một hạng phục vụ, ở trong máy vi tính phát một cái cờ cờ tin tức, thông qua di động bình đại chuyển một tay, trên điện thoại di động có thể thu đến. Máy thông minh thời đại quen thuộc, lúc đó nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, cờ cờ chỉ bằng mượn cái này phục vụ thành công còn sống. Lúc đầu di động vì khai thác thị trường, nhường lợi to lớn, lợi nhuận chia vì là 15, 85, di động nắm 15. này thúc đẩy FV sản nghiệp phồn không một năm có chừng mấy chục nhà, năm 2002 liền biến thành 800 nhà. Tháng 3 năm 2000 nhà. Cuối cùng lích lợi đều theo tháng tính, thu nhập tháng ngàn vạn, trăm vạn, mười vạn đều có, nuôi sống một nhóm lớn không biết tiến thủ, đục nước béo cỏ mạng lưới công ty. Nghiên cứu nguyên nhân, một cái là tin nhắn nghiệp vụ tăng nhanh như gió, năm 2000 toàn quốc mới phát 10 ước điều tin nhắn, không một năm liền tăng vọt đến 189 ước điều, năm 2002 đạt đến 900 ước điều. Một cái khác là, người sử dụng tìm tới một loại tiện lợi, an toàn độ hơi cao thanh toán phương thức, trực tiếp tính ở nói phí bên trong đương nhiên. Trở thành ép muốn nhất định chuẩn vào điều kiện, đầu tiên phải là chính quy công ty, có nơi làm việc, thiết bị, nhân viên, thứ yếu ngươi sản phẩm đến có nhất định lưu lượng cơ sở. Mà những kia trang ép nhỏ, cá nhân trang ép cũng nghĩ kiếm cơm ăn, vậy làm sao bây giờ? Nay liên cần tin nhắn liên minh. Diêu Tiểu Ba cầm Diêu viễn đồ khô về nhà tiêu hóa một buổi tối. Ngay mặt đối với gây dựng sự nghiệp cơ hội thời điểm, cấp tiến người sẽ đâm xuống, bảo thủ người sẽ rút lui coi trật tự. Diêu Tiểu Ba nằm ở hai người trong lúc đó, liền liền rất xoắn Ngày thứ hai, hai người lại gặp mặt, vẫn là ở quán internet. Diêu Viên cho hắn xem nghệ tỷ hạ sợ cùng nói, nói trắng ra chính là phân tiêu, phân tiêu ngươi hiểu đi. Chúng ta đem fb quảng cáo treo ở chính mình trên trang web, người sử dụng cơ lật quảng cáo đặt mua, thu được ít lợi chúng ta chia. Cái này kêu là tin nhắn liên minh. Hiện tại liền hai nhà có. đúng, đệ tỷ ạ sở hơn nửa năm làm, toan mới vừa làm, nghiệp vụ mới, ít người lại đơn thuần, chính là chiếm đỉnh núi cơ hội tốt. chờ chúng ta có chút quy mô, cũng xin làm fb, cái kia vốn lưu động sẽ cuộn cuộn mà đến. thật hay giả? Diêu tiểu ba trước sau hoài nghi, Diêu Viễn không tiếp tục giảng, trực tiếp thêm vào toan tin nhắn liên minh liên lạc là hắn cái thứ nhất số qr. Bảy chữ số, nếu không có bộ thân thể này ký ức lưu giữ, mật mã sớm rất nương quên, tên cứ gọi như gió nam tử. Xin chào, ta muốn hỏi hỏi làm sao gia nhập tổ tin nhắn liên minh. Ngươi có trang ra sao? Không có, nhưng ta học máy tính, đang chuẩn bị làm. Là như vậy, ngươi cần làm một cái nội dung trang web, sau đó chúng ta xét duyệt một hồi, chỉ cần không làm trái quy tắc là có thể gia nhập. Chúng ta chia đều là 30%, chỉ khấu trừ cho di động tiền sau khi, ngươi có 30. Ký hợp đồng sao? Chúng ta sẽ phát cái biểu kiện, không có bằng giấy hợp đồng. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tín dự tốt đẹp, sẽ không bạc đãi bằng hữu. Bình thường. Diêu Viễn nún nụ bay, tin nhắn liên minh vốn là màu xám khu vực, không thể ký chính thức hợp đồng, dựa cả vào FP tín dự mà tạm tín dự xếp số 1. Ta đồng thời có thể gia nhập các tin nhắn liên minh sao? Có thể, chúng ta không cấm. Tốt, phía ta bên này chuẩn bị một chút, sau đó lại liên hệ. Tốt, 886, 886. Theo sát, Diêu Viễn lại cùng nghệ tỷ ạ sợ câu thông một hồi, ý tứ đều không khác mấy, chưa cũng là 30%. Cuối cùng hắn hỏi Diêu Tiểu Ba, như thế nào, có ý kiến gì? Diêu Tiểu Ba trầm mặc một hồi, nói, chúng ta cần làm một cái trang nhỏ sau đó nhường người sử dụng điểm quảng cáo. Thông minh, nhắm thẳng chỗ yếu. Tin nhắn liên minh fen chốt chính là điểm quảng cáo đã mua, nhưng dân mạng bằng cái gì điểm ngươi quảng cáo a? Ngươi phải lấy ra đồ vật đến, tăng cường sức hấp dẫn. Vì lẽ đó ở 0203 năm, tin nhắn liên minh huy hoàng nhất thời điểm, màu vàng bay lở trời. Cái gì muốn biết thân thể ta bí mật sao? Gửi nhắn tin xem tàu điện ngầm trụ trộn các loại, có chính là thật vàng, có chính là tiêu đề đảng, mọi người cùng nhau thả bay, trắng trợn không tin rẻ. Hiện tại còn khá là đơn thuần, hoặc là nói nhát gan. Diêu Tiểu Ba lại im lặng một hồi. Hỏi, ngươi xác định ngươi cái kia cảm xúc mãnh liệt kết bạn có thể hành. Vẫn là câu nói kia, đến Tết xuân mới thôi, kiếm lời chúng ta chia hoa hồng, buổi ta bán huyết cũng trả ngươi tiền vốn, ngươi liền nói có làm hay không?" Diêu Tiểu Ba xoắn xuýt viết ở mỗi một ổ bánh bộ bắp thịt lên, Chung Quy vẫn là gật đầu, "Vậy thì thử xem đi." "Được, ta phụ trách làm nội dung, ngươi phụ trách làm kỹ thuật, tài chính khởi động 5.700 khối, có khó khăn gì hiện tại liền nói. Phía ta bên này cũng chẳng có gì, xây cái trang web nhỏ cũng không lấy cái gì tiền. Mọi người đều biết, xây trang web đến thuê máy chủ cùng băng thông" Cũng mọi người đều biết, đồ chơi này rất đắt, nhưng này là nhắm vào công ty lớn mà nói. Hiện tại nệ tệ Ả Sơ, số so thủ, gia thu, hộ dục các loại đều có miễn phí không gian. Chính là đem bọn họ lớn máy chủ chia nhiều giả lập không gian, mỗi cái không gian đều có độc lập tên miền cùng hoàn chỉnh máy chủ công năng, bình thường là 20M, miễn phí cho dân mạng dùng. Thu phí cũng có, không gian lớn một chút, giá cả cũng không mắc, hàng năm mấy trăm mấy ngàn khối. Là ngươi cảm thấy vật này rất đắt thời điểm, ngươi người sử dụng ít nhất đạt đến mấy chục vạn. Mà nguyên nhân chính là với này, trong nước mới có thể sinh ra nhiều như vậy cá nhân trang ép. Rất nhiều người đều không phải chuyên nghiệp xuất thân, hoàn toàn bằng hứng thú tìm đòi, chính mình làm cái tiểu phá trạm. Tỷ như Hao 123, hoa quân phần mềm, hoàng kim thư ốc các loại, đều là cá nhân đứng. Có Huy hoàng nhất thời, lại phai mở mọi người, có bán mình sử lớn, có thành công đầu tư, cũng tạo nên mấy cái gây dựng sự nghiệp thần thoại. Vào giờ phút này, hai huynh đệ đạt đến nhất trí. Diêu Viễn chuyện đương nhiên, Diêu Tiểu Ba nhưng cảm thấy là cuộc chiến tranh, lấy tính cách của hắn càng cũng không nhịn được có chút nhiệt huyết dâng lên, muốn làm rất đương một hồi lớn. Gây dựng sự nghiệp a. Tuyệt vời bao nhiêu từ ngữ, ngươi lúc nào có thể khởi động? Diêu Viễn hỏi. Ta nghĩ về trường học làm tiếp, trường học tài nguyên nhiều, còn có thể thỉnh giáo thỉnh giáo cao thủ. Cũng được, vừa vặn ta đến thu thập tư liệu sống. Thu thập tư liệu sống. Người cho rằng cảm xúc mãnh liệt kết bạn là bông dưng biến ra đến. Từng giọt nhỏ đều bao hàm tâm huyết của ta, huống hồ ta còn phải thực tập đây. Diêu Viễn hít một tiếng, ánh mắt tựa hồ vượt qua đến ngàn dặm ở ngoài kinh thành, nơi đó mới là tinh thần đại hải, a phi, nơi đó mới là rộng lớn thiên địa rất có triển vọng. Tấu chương xong, chương 6, về kinh. Diêu Viễn đọc đương thời điểm đã tháng 8 chúng, cuối tháng 8 liền đến trở về trường. Hơn 10 ngày thời gian, chủ yếu là thích chúng Sau đó sắp xếp ý nghĩ, hắn ngoài miệng nói đòi tiền, thực tế cho Diêu Tiểu Ba lưu 2000 khối, trong tay có 3000 Trước khi đi cắt tóc, tắm gội kỹ càng, mua một cái dung lượng cực lớn túi đeo vai, giày sang đan đổi thành giày thể thao. Diêu Tiểu Ba trước về Thẩm Thành, ở một cái mưa phùn mông lung buổi sáng, cha mẹ cùng Thẩm Thẩm tụ hội ngoại thành phá trạm xe lửa, đưa Diêu Viễn cùng lao thúc đi kinh thành. Nhà ga nhỏ đến đáng thương, tất cả đều là lâm thời ngừng, đi kinh thành muốn ngồi một hàng từ Thẩm Thành bắt đầu phát phổ xe tốc hành. Toàn bộ hành trình hơn 8 giờ. Qua mấy năm động lái xe thông giảm bất vì là bổ tiếng, cái kia xe động xe là thật nhanh Thế nhưng ở năm 2011 phát sinh đồng thời khiếp sợ toàn quốc sự cố ngay tại chỗ vùi lấp đầu xe cái kia. Lúc đó còn sinh ra một câu lưu hành ngữ cho tới các ngươi có tin hay không, ta ngược lại tin. Sau khi động xe liền bắt đầu giảm tốc. Bên trong buồng xe mùi vị quen thuộc phả vào mặt. Hoa hoa khóc lớn hơn đứa nhỏ, ồn nào tán gẫu, hút thuốc uống rượu. Hành lang hai bên tất cả đều là đuổi người nên tiếp một chiếc kéo kẹt kéo kẹt xe đợi nhỏ. Hoa hạt dưa sống cháo bắt bảo, bia đổ uống nước suối. Chân thu một hồi. Diều viện hai người sát cửa sổ, lão thúc liền một bình rượu trắng ở ăn từ trong nhà mang làm đậu hũ còn có một cái nón hành, túi ngựa trang lửa tương, lão thúc so với Diêu tiểu ba con đen, cha chuyển con nối mày dấm mắt to, nhưng khí chất có chút ưu một lời không hợp liền muốn gốc giá loại kia. Diêu Viễn nghe mùi rượu cùng làm đầu hô ý vị, ngáp một cái, nói, lão thúc, người cái kia diễn xuất công ty đáng tin sao, có thể bảo đảm thường thường có việc, đừng làm mấy tháng liền đem ngươi mở. Đáng tin a? Ta chiến hưu nói cái kia lão bạn trước đây là ứng thị, có quan hệ, người ta tiếp đều là xí nghiệp lớn diễn xuất, không phải than đá lão bản chính là bất động sản, còn có cái kia cái gì, trung ương ba đài, làm một đống người đi tới ca hát, cùng một ca khúc. Đúng đúng. Lao thúc gõ gõ cái chán, nói, cái kia lão bản nhận thức người, ở chính giữa giật dây qua. Lúc này một vị hàng xóm nghe, bỗng nhiên xen mồm hỏi, cùng một ca khúc, không phải đại truyền hình tiết mục sao? Sao còn giật dây? Cái cái này. lão thúc sẽ không giải thích, Diêu Viễn mở miệng nói, cùng một ca khúc, ban đầu là Ương thị chế tác cấp một tân xuân ca hội, kết quả phát ra sau rất được hoan nghênh, liền biến thành cố định chuyên mục. Bắt đầu không nghĩ nhiều như thế, Ương thị mời, Minh Tinh liền đến tôi, cho cái tiền đi lại là được. Nhưng tiết mục quá hỏa đặc biệt là còn làm xuống nông thôn diễn xuất, có địa phương chính phủ liền cân nhắc. Ngươi tuy rằng không kế hoạch đến phía ta bên này, nhưng ta dùng tiền có được hay không? Ta lại kéo mấy cái địa phương xí nghiệp, đồng thời tài trợ có được hay không? Vì sao đây? Hàng xóm nghi hoặc. Cùng một ca khúc, nhưng là ở Hương Thị Thả, tỷ lệ người xem lại thẳng, chữ lớn màn đều cho ngươi viết, cùng một ca khúc đi vào ít ít ít, đối với địa phương chính phủ tới nói chính là một cái lớn quảng cáo. Vì lẽ đó bên trong thì có lợi ích, có lợi ích liền đến đảm lo tiền. Rõ ràng rõ ràng. Vì lẽ đó đến có người giật dây bắt cậu. Hàng xóm giơ ngón tay cái lên, chàng trai hiểu được thật nhiều. Lão Thúc càng kinh ngạc, người sao biết đây? Đùa giỡn? Ta 20 năm truyền thông người công lực theo ngươi đùa giỡn. Diêu Viễn cười ha hả lừa gạt, nói, nếu cái kia lão bản lợi hại, ngài liền hãy làm cho thật tốt nhé, bình thường cũng không tiêu dùng, tích góp ít tiền cho tiểu ba cưới vợ. Đúng đấy, ta cũng suy nghĩ đây. Tiểu Ba cũng sắp tốt nghiệp, tìm không được đối tượng làm sao? Lão Thúc một ngụm rượu một cái làm nợ hũ, lại còn lo lắng lên. Diêu Viễn nhìn hắn, lão Thúc ở bên ngoài làm mấy năm nguyên bản cố gắng, tiền lương cũng tăng, sau đó bởi vì đánh nhau bị mở, hiện tại chính mình liền nhiều nhìn một chút đi. Trên xe lửa đại khái là tẻ nhạt. Diêu Viện chợp mắt lại tỉnh, tỉnh rồi lại chợp mắt, thỉnh thoảng đứng dậy đi một vòng, lúc trạng vạn cuối cùng cũng coi như tiến vào kinh thành, đừng ở bờ di đứng. Theo mãnh liệt sóng người đi cổng ra trạm, một luồng xám xịt, chen lẫn trời nam biển bắc khói âm, mùi mồ hôi cùng sinh tổn rãễ rủa khí tức, dường như thời đại này kinh thành không khí như thế, trong nháy mắt bao lấy hắn toàn thân. Diêu Viện đứng tại chỗ, cảm thụ này cố đồ vật, hỗn loạn, cú nát, bẩn thỉu, tràn đầy mùi khói lửa. Thuận tiện nâng một câu, luôn có người nói 20 năm trước kinh thành không khí tốt, khá lắm ba ba. Năm 1999, kinh thành báo triệu, nào đó kỳ đầu bản đầu để chính là tuyệt không nhường ô nhiễm đại khí tiến vào tân thế kỷ. hắn liền vác học cái túi leo vai, quần áo nhẹ ra chợ, lão thúc vác một cái tầng tầng cuộn chăn đệm, tìm kiếm khắp nơi, đống nhiên bước đi như bay chạy tới, đi tới chính là một cước. người kia sớm có dữ liệu trốn một chút, ha ha mừng lớn. chờ hai người hàn nguyên chốc lát, diêu viện ngươi đến gần, lão thúc giới thiệu, đây là ta chiến hữu, gọi tôn thúc. tôn thúc, đây chính là ta chất nhi, ở kinh thành học đại học, có thể gây gớm. yêu, vậy cũng thật không tệ. tôn thúc cùng rất nhiều người như thế, đối với học sinh, đặc biệt sinh viên đại học luôn có một loại ước ao cảm giác hắn nhìn qua liền so với lao thúc khéo đưa đẩy, trà trộn nhiều năm, nhiệt tình hàn huyên vài câu, lại thu xếp ăn cơm. Diêu Viễn khéo léo từ chối, nhưng suy nghĩ một chút, nói, ngài có danh thiếp sao, cho ta một tấm. há, có có. Tôn thúc đưa qua một tấm danh thiếp, Diêu Viễn nhìn lên, phi dược văn hóa diễn xuất có môi giới công ty, có cái tư nhân điện thoại, địa chỉ viết Thông Châu, công ty ở Thông Châu. không phải, chúng ta trang đài tổ ở bên kia, nhưng chúng ta bình thường chạy khắp nơi, coi như cái điểm dừng chân. được, ta cho ngài viết cái điện thoại, này là của ta hảo, có việc chúng ta liên hệ. tốt tốt, cái kia hẹn gặp lại. Tôn Thúc còn rất kinh ngạc, làm sao tiểu tử này theo trưởng bối giống như. Cáo biệt hai người, Diêu Viễn thửa tàu điện ngầm, chuyển giao thông công cộng, lật lội đường xa trở lại trường học. Trường đại học này đặt ở Đông Bắc vẫn là rất đông người, thả ở kinh thành chỉ có thể nói vẫn tính vào mắt, hắn học tiếng Trung hệ, năm 4 cơ bản liền không có gì khóa, trường học theo tòa soạn báo, tạp chí, nhà xuất bản, đài truyền hình các loại đơn vị đều có hợp tác, hàng năm có thực tập tiêu chuẩn. Nếu như có thể, hắn thật không muốn lãng phí thời gian lại đi đi một lần, nhưng sợ ảnh hưởng tốt nghiệp đợi trước ở, kinh thành thanh niên báo, thực tập nhanh nửa năm, sau khi tốt nghiệp lại đợi một đoạn, vì là chính là một cái bánh lớn. Chuyển chính thức. Hăng nghiệp vụ năng lực mạnh, công tác nghiêm túc, nhưng này sẽ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu lối đời, thêm vào quan hệ cũng không cứng, cuối cùng không thể lưu lại. Sau khi rời đi đi kinh thành một nhà nhỏ báo, sau đó lại trở về thành thành, cuối cùng lại ở phía Nam mua nhà, một đám 20 năm. Diêu Viễn về trường học điểm cái mạo, theo phụ trách sắp xếp thực tập giáo sư câu thông một hồi, này sẽ chính chỉnh đốn chính mình lớn túi đeo vai. Giấy bút, ly nước, đồ ăn vặt, nhỏ cây kéo, dao gọt hoa quả, miệng vết thương dán, biện pháp cùng với quan trọng nhất đồ vật, từ trong nhà đem ra một bộ camera sắp xếp gọn sau khi nằm ở ký túc xá trên giường mấy cái bạn cùng phòng đều không ở năm bốn mỗi người có các vật dụng quan hệ cũng là như vậy đi xoàng kinh thành thanh niên báo diêu viện nhắc tới danh tự này khác nào không có tình cảm nổ lông dê máy móc chỉ muốn làm sao có thể nổ điểm lông dê hạ xuống cảm tạo phi manh tấu trương song Chương 7, mò cá sự ném bị manh chủ thêm chương. chiêu dương trước đây là cái nông nghiệp khu kinh thành rõ thức ăn sau khi dựng nước xây thật nhiều nhà xưởng lại biến thành khu công nghiệp lúc đó còn gọi đông giao bị gọi là đông giao khu công nghiệp cải cách mở ra sau thủ đô thành thị biên giới mở rộng Một lần nữa quy hoạch, bắt đầu ở Chiêu Dương kiến thiết một ít buồn cảnh tiểu kiến trúc, tỷ như thương mại quốc tế, tỷ như điện toa. Sau lần đó Chiêu Dương trải qua không ngừng phát triển, rốt cục ở năm 2001 phát triển trở thành thành hương kết hợp bộ, có cao lầu, có nhà xưởng, có nông thôn nhà trệt, trung ương thương vụ khu chính động thổ khởi công, Thiên Kỳ Bạch Quái ở Chiêu Dương Đông Tam Hoành có một cái địa giới, gọi Bạch Gia Trang, Bạch Gia Trang có một con đường gọi Diêu Gia Viên Đường. Không sai, Diêu Gia Viên. Từ Diêu Gia Viên đường đi về phía nam, có thể đi vào một mảnh văn phòng cùng tòa nhà hỗn tạp khu vực, tòa nhà 20 năm sau giá bình quân 7 và 8. Buổi sáng 8 giờ đúng, Diêu viện đứng ở kinh thành Thanh Niên báo, 29 tầng nhà lớn phía dưới. Hắn đứng đầy một hồi, mới cất bước đi vào cửa lớn, và mắt đỏ rực một mặt tường, đỏ rực một cái tiếp thân, trên tường dán vào bài tự, kinh thành Thanh Niên báo. Hai bên có sách báo giao cản, số đầy hướng về kỳ báo chí. Cùng đông Bắc tiểu thành so với, không khí nơi này lập tức sốt sáng lên đến, đám người lui tới bận rộn, không ít nhân thủ bên trong cầm báo hôm nay, đàm luận tin tức, hình ảnh, quán dẫn chính mình bài viết bình xét cấp bậc quá thấp. Phóng viên thu vào là có cái cơ bản tiền lương sau đó một phần bài viết bao nhiêu tiền đối ứng không giống bình xét cấp bậc bình xét cấp bậc càng cao tiền càng nhiều diêu viện không lý tiếp tân quen cửa quen mèo tìm tới thang máy chờ giây lát cửa thang máy vừa mở ơ ương ương một đám mang khăn tràng đỏ lão đầu lao thái thái ép ra ngoài mạnh mẽ nhường hắn thu ở chân một người phụ nữ lôi kéo dọn gọi vừa nãy giảng hạng mục chú ý đều nhớ kỹ a hiện tại sắp xếp mọi người đi kiểm tra sức khỏe sau đó có miễn phí bữa sáng sau đó nghe chuyên gia giảng bài này rất nương thoải mái vòng. ai hoàn cảnh quen thuộc nhường diêu viện sinh ra một luồng dậy đặc cảm giác an toàn đừng tưởng rằng tòa soạn báo cao lớn bao nhiêu lên chỉ cần có thể kiếm tiền, không trái pháp luật, cái gì đều làm. Có lúc vi điểm pháp cũng làm. Tỷ như hắn qua tay qua một phần nào đó mua sắm bình đại mặt trái sự kiện bản thảo, trải qua câu thông, đối phương hoa 40 vạn ép bản thảo. Diêu Viễn lên lầu, tới trước tổng làm đợi một hồi, các loại này một nhóm thực tập sinh tập hợp sau, một cái chủ nhiệm lại đây bỡ la bỡ là khai giảng, đại khái là tòa soạn báo này điểm huy hoàng lịch sử. Kinh thành thanh niên báo, thuộc về thủ đô thị đoàn ủy, từ thập niên 81 tấm cơ quan nhỏ báo phát triển trở thành số một số hai lớn báo, tin tức chất lượng trước tiên không nói, kinh doanh năng lực phi thường trâu bò. Tòa soạn báo đem chính mình quảng cáo, in ấn Trang ép các loại nghiệp vụ, đóng gói thành lập một nhà truyền thông công ty, chính cân nhắc ở hương càng ra thị trường. Diêu Viễn rõ ràng, ở năm 2004 thật ra thị trường thành công, có cái cổ đông là Nam Phi M không sai, chính là đầu tư cờ cờ cái kia. Tòa soạn báo có tin tức, biên tập, phát hành, tuyến hùng ngoại, trang ép các loại nhiều bộ ngành, trên nguyên tắc, các người mỗi cái bộ ngành đều muốn chờ trí ít một tuần, nhưng các người thực tập thời gian không giống, liền là tình huống cụ thể mà định. Mọi người quan tâm nhất khẳng định là đi ra ngoài phỏng vấn, không nên gấp gáp, nhất định cho các người phỏng vấn cơ hội. Đến thời điểm đều có thể nâng, nói ta yêu thích bản địa tin tức vậy thì đi bản địa bộ thông tin nói ta yêu thích giải trí tin tức vậy thì đi giải trí bộ thông tin chúng ta không có cương chế yêu cầu người này bước bước xong, bắt đầu sắp xếp bốn cái thực tập sinh diêu viên cùng một cái gọi lưu vi vm gái bị phân đến tuyến hồng ngoại bộ tuyến hồng ngoại bộ chuyên môn có một gian phòng bên trong là từng cái từng cái ô nhỏ chủ nhiệm họ tổng mặt mày hiền hậu cũng bợ là bợ là dạng. chúng ta chính là phụ trách tiếp nghe tuyến hồng ngoại điện thoại đem manh mối cùng đối phương phương thức liên lạc ghi chép xuống lại do lấy tin vào biên tập bộ chủ nhiệm phân công cho phóng viên có thể nói chúng ta là tin tức thứ nhất tuyến đầu trận địa Năm nay tòa soạn báo làm một cái bình đại hệ thống, cần dùng máy tính đánh chữ nhập vào, đương nhiên các ngươi là người trẻ tuổi, nhất định sẽ dùng, ta liền không được, vẫn là quen thuộc dùng giấy bút. Làm bằng sắt tòa soạn báo, nước chạy thực tập sinh, đều là mặt ngoài khách khí, kỳ thực ai cũng không bắt ngươi coi là chuyện to tát. Lưu Vi video cái kính mắt, tướng mạo thường thường, vừa nhìn chính là không dành thế sự sinh viên đại học, mắt trần có thể thấy căng thẳng. Sau đó nàng vừa nghiêng đầu, liền thấy cái kia hàng trước tiên tử trong túi lấy giấy bút, lại móc ra một cái ống pháo giống như ly nước lớn, một cái túi ni lông nhỏ, từ túi ngựa bên trong vế ra điểm táo nát vui vẻ tiếp một ly nước nóng, trở về đặt mông ngồi xuống, sau này một dựa vào đẩy mặt đều viết bốn chữ lớn, ta muốn sờ cá. Mà Diêu viễn nhìn một chút nàng, bỗng đưa tay ra, người tốt, khít, người tốt, người âm thanh rất tiêm hay, cảm ơn, ta không phải khách khí, người âm thanh lại kiều lại mềm, nhất định rất nhiều người yêu thích. Lưu Vi Vi cao mày, người này làm gì? Nàng không để ý tới, đeo lên tai ngay bắt đầu công tác, kinh thành thanh niên báo, là lưới báo, gọi điện thoại nhiều vô cùng, hơn nữa vật này có khen thưởng, cung cấp một cái đăng báo manh mối, có 30 khối, 50 khối, 80 khối vài cái đường. Bởi vậy còn đề cao ra một cái nghề nghiệp, gián điệp. Lưu Vi Vi cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nghe mỗi cái điện thoại, chỉ lo sai lầm một chữ, cũng không biết trải qua bao lâu, lỗ hai đều có chút ép đau mới tạm thời nghĩ sẽ. Sau đó bên cạnh liền truyền tới một âm thanh. Ngài bao nhiêu tuổi? Ta 69. Ôi, bắt nạt một cái 69 tuổi lão đồng chí quá đồ phá hoại. Có thể không quá đổ phá hoại đây. Khe nằm, không cho ta nhường chỗ ngồi thì thôi, còn Mã lạc Sa mạc độc thủ, từ đâu tới thối phần người à? Cũng không nhìn một chút đây là đâu Nhi, kinh thành không phải ngươi ngang ngược vị trí. Vậy ngài hoàn thủ sao? khe nằm ta có thể hoàn thủ sao? Ta cờ mở nhờ ma túy, tê liệt, chính là người văn minh, không theo chấp nhận. hoặc ngài cảnh giới cao a, đúng không? Có mấy người chính là tố chất kém, theo một khối chửi đồng mất thân phận. ngài như thế nghĩ là được rồi, thân áo đều thành công còn có cái gì có thể sốt ruột? Xin bất giận. Thiêu tiêu, tiêu Hàn viên với ngươi trời rất thoải mái hắc. Thoải mái là được, vì nhân dân phục vụ là tôn chỉ của chúng ta. Cái kia hẹn gặp lại a. Hẹn gặp lại. Diêu Viễn cúp điện thoại, nhìn trận mắt quắc mồm liu vi vi, nhún gần kể quần chúng mà. ta tin ngươi cái quỷ. Lưu Vi Vi ngày thứ nhất biết hắn, nhưng này trên thân thể người thật giống có cỗ trời sinh như quen thuộc, rất tùy ý nàng lắc lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc tiếp tuyến thương ngoại. So sánh cùng nhau, Diêu Viễn sắc thực đang sơ cá. Một buổi sáng đều ở tán gẫu, buổi trưa ở nhà ăn ăn bữa cơm, buổi chiều tiếp tục mò cá, mai đến tận sắp tan làm thời điểm, lại tiếp gọi điện thoại. Xin hỏi là, kinh thành Thanh Niên báo, sao? Là, ngài có tin mới gì manh mối? Ta tối ngày hôm qua đi ngang qua Yến Toa Cầu, chính là sứ quán khu bên cạnh cái kia một vùng, ta cố gắng đi, nhiên một cái nữ lại đây liền đem ta kéo lại, nói đại ca chơi một chút đi, tiện nghi à. Ngài đợi lát nữa đợi lát nữa. Ngươi muốn nói tới cái ta nhưng là không mệt mỏi a. Diêu Viễn xoạt mở ra cuốn tập, cầm cẩn thận bút, ngài nói tiếp. Ngược lại chính là đứng phố, ngươi hiểu đi. Ta bình thường cũng đã gặp qua, không làm sao lưu ý, nhưng cái này là ở xứ quán khu bên cạnh, có thật nhiều người nước ngoài, ảnh hưởng quá không tốt, hy vọng các ngươi có thể lộ ra ánh sáng một hồi. Tốt, ta sẽ cung cấp cho chúng ta phóng viên, cảm tạ ngài điện thoại. Diêu Viễn hỏi rõ ràng cụ thể địa chỉ, trước tiên ở bản lên chép, sau đó mới nhập vào đến bình đài. Ngươi xem này thật tốt ta. Như loại này thích nghe ngóng manh mối nhiều đến điểm. Ta tốt đi thu thập tư liệu sống, thêm càng chậm rãi đến, tấu chương xong. chương 8, thu thập tư liệu sống. Trao buổi sáng, sớm a, lại là một ngày buổi sáng. Diêu Viên theo thường lệ đến tòa soạn báo thực tập đã tiến vào tháng 9, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, hắn ngắn tay quần đùi đổi thành ống tay áo áo đơn cùng quần jean, vận dâm dày thể thao, ngoài nách còn thêm một mũ, vành nón vừa che không nhìn thấy con mắt, con lấy khuyết đại bọc lớn, rất giống trung quan thôn bán bản. Hắn đi tới chính mình chỗ ngồi, từ trong túi lấy ra mấy túi đồ ăn vặt cùng đồ uống kín đáo đưa cho bên cạnh Lưu Vi Vi. Lưu Vi Vi từ khởi đầu cảnh giác, đã trở nên cho ta ta liền ăn cảm ơn ác không khách khí ăn người miệng ngắn sau đó tìm người hỗ trợ ngươi cũng không tiện cự tuyệt và như ngươi như thế trắng ra nói ra ta thực sự là không có gì để nói lưu vi vi kỳ thực rất tò mò hỏi ta đối với điều kiện của chính mình có tự mình biết mình ngươi có cái gì nhường ta giúp đây ta nói rồi ngươi âm thanh em hai cái này cũng được đương nhiên âm thanh em hai cũng là thiên phú Hàn huyên vài câu lại bắt đầu một ngày làm việc diêu viện vẫn cứ duy trì chính mình phong cách bồi tán gâu thêm vai diễn phụ hầu như mỗi cái gọi điện thoại đều sẽ rất sung sướng cắt đứt tuyến hồng ngoại điện thoại Phần lớn là chuyện vật vãnh, một số ít là đột phát sự kiện, tỉ như hỏa hoạn, hai nạn xe cộ loại hình, còn lại một bộ phận cực nhỏ là xã hội hiện tượng, mấu chốt cần phóng viên đào sâu mới có thể đào móc ra tin tức. Diêu viện dễ dàng liền có thể phán đoán ra những đầu mối này giá trị, có đúng là tốt tin tức, nhưng hắn tâm như chỉ thủy, đời này hắn không muốn lại theo giấy in giao tiếp với. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thời điểm, hắn sẽ nhìn mình cuốn tập, lắc đầu cảm thán, thủ đô nhân dân đời sống tinh thần quá phong phú. Ở tuyến hồng ngoại bộ ngăn ngăn bốn ngày, hắn liền ghi chép 15 điều thích nghe nóng manh mối, các khu đều có, có mấy cái vẫn là trải nghiệm qua sau lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Như loại này manh mối, cũng là truyền thông cố định chuyên mục, làm thực sự không có gì tin tức có thể báo thời điểm, liền sẽ an bài một cái góc đủ số. Thông thường là phóng viên điều trang ẩm, nay điểm báo chí khá là chịu thiệt, đài truyền hình chiếm tiện nghi, người ta hình ảnh càng kích thích. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, phóng viên quá mức chìm đắm, quên là ở trong tối tham. Thì như tứ xuyên đại vị phóng viên kia, đó là thật thời quân a. Mò cá một ngày đi qua rất nhanh, Diêu Viễn rời đi tòa soạn báo, tùy tiện ăn một chút cơm, liền bắt đầu ở đoàn kết hồ đi. Đoàn kết hồ sát bên tòa soạn báo nhà lớn, là cái công viên, 50 niên đại mở đảo, thập niên 80 làm xong. Trời mờ mịt đen thời điểm, dạo thị dân càng ngày càng nhiều, có khác mấy cô gái lẫn lộn trong đó, vừa nhìn chính là nghề nghiệp. Diêu Viễn chưa kinh động, phóng tầm mắt nhìn một phen, cảm thấy chất lượng hơi kém, quả đoán lên giao thông công cộng chạy cái kế tiếp địa điểm. Tức sáng sông mã phụ cận khu vực này, sáng sông mã bắt nguồn từ cổng đông trực ngoài cửa con đường nhỏ, hướng đông bắt chạy kinh diệu tiên cầu, ở tây bá thôn đông vào bá sông ở thời cổ, ngoại lai xe ngựa đội vào kinh, thường thường ở trong sông cho ngựa rửa xuyến, dựa sông ngựa ngay ở trên bờ sông khô thân thể, nên tên là phơi sông mã, sau một quãng thời gian, lại gọi thành sáng sông mã nó mặt nam chính là sáng sông mã Cao Úc, trường thành quán cơm, tam lý chân, cùng với các quốc gia đại sứ quán. ở năm 2001 kinh thành, tính khá là phồn hoa khu vực. Diêu Viễn đến thời điểm đã là hơn 8 giờ tối. qua loa nhìn lên, quy mô so với đoàn kết hồ lớn hơn nhiều lắm. một cái giản dị đường phố, quần áo mát mẻ nữ nhân hoặc tú năm thủ ba, hoặc đơn đả độc đấu ở đèn đường mờ vàng tiểu thừa lạnh. mỗi lần đi ngang qua, bất luận nhận thức không quen biết, đều sẽ nhiệt tình mời người đến nhà nàng chơi một chút. tích tích. phía trước vừa vặn có một chiếc đại chúng bạ sạt lái qua, dừng ở bên đường, lão tài xế cũng không xuống đến chỉ quay cửa kính xe xuống theo hai cái nữ Hàn Huyên vài câu, sau đó hai cái nữ mở cửa xe, lên xe liền đi, chỉ để lại một trôi đỏ rực đèn sau. Cha cha, dân tâm chất phát, người với người tín nhiệm lẫn nhau, thật tốt ta. Diêu viện hướng về trước đi mấy bước, đi vào nữ tầm mắt của mọi người phạm Vi, không cần hỏi, chỉ cần ánh mắt một đôi lên, tự nhiên có người lại đây. một cái vóc người cao gầy, ăn mặc dày ống cao em gái liền sắp lại, thanh âm nhỏ có chút kỳ quái, làm sao? năm mươi khối, địa điểm rất an toàn. ở đâu? liền ở bên kia. em gái tiện tay chỉ chỉ, đen nhánh có một rừng cây nhỏ. Ở trong rừng a. Không phòng. Thì, xem trước một chút cũng được. Diêu viên theo nàng đi hai bước, vượt nhìn vượt to mày. Suy nghĩ thêm cái kia dày đặc phấn, quái lạ tiếng nói ư? Hắn sợ đến rậm chân, vội hỏi, tính toán một chút, không cần. Phía trước người kia vừa nghe, cũng không nói gì, lại trở về cột đèn đường bên dưới. Lúc này lại có cái đại tỷ lại đây, tiếp lời nói, lão đệ con mắt rất ta, nhìn ra rồi. Đúng đấy, dọa ta một hồi, Tốt treo liền thất thân. Ha, ngươi thật là đùa. Xã châu đụng với xã châu chính là khiến người thư thái, đại tỷ nói, như hắn như vậy nơi này có bốn cái xưa nay không vào nhà, liền ở trong rừng đầu. Yêu, cái kia có người đến sao? Có a, người ta chuyện làm ăn còn rất tốt đây. Diêu viễn rất là tán thành, xem những kia quét đổi truy tin tức, giả gái tiếp khách, khách làng chơi đều khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm, ta không biết ta. Ngươi lốc cá ngươi không biết, đại tỷ bỡ lã bỡ là nói nửa này, hỏi, ngươi đến cùng có làm hay không? Làm gì? Ngươi sẽ không là phóng viên đi? Không không, ngài tuổi tác ta có chút không chịu nổi, có hay không tuổi trẻ? Lớn tuổi mới sẽ đau hình dáng đây, tuổi trẻ ở phía trước. Đại tỷ dù cho không vui, nhưng cũng lấy giúp người làm niềm vui. Diêu Viễn đều muốn móc ra ba khối tiền cho nàng mua gói thuốc lá. Hắn lại theo con đường này đi về phía trước, cảm giác theo vựa tải như thế, đi tới cái tạp bình, sau đó chỉ đường nở cờ cờ. Sau đó thấy bọn đều đến phần này lên, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hắn đi mau đến cuối con đường, rốt cục ở một chiếc dưới đèn đường phát hiện một bóng người, thân hình trung đẳng, hơi gầy, không có như người khác nhuộm thành tóc vàng mái tóc màu đen, cũng không có như người khác giống một đôi giày ống cao con, giá rẻ y phục cùng giày, trên mặt trang rất đậm, bởi kỹ thuật không được mà làm có chút đại, tiệm che diện ngũ quan nội tình, nhưng cả người cảm giác nhưng vô cùng trẻ tuổi hai người vừa đối mắt, em gái có chút do dự, nhưng vẫn là mới lạ đi tới. âm thanh có chút khàn khàn hỏi, làm sao? năm mươi khối, địa phương không xa, cũng rất an toàn. Diêu Viên đánh ra đối phương, con mắt càng ngày càng sáng. bao qua đêm bao nhiêu? hai hai trăm. đi một chút đi. còn có, tấu chương song, chương chín, chụp ảnh. buổi tối chín giờ hơn, màn mát. Diêu Viên theo em gái quanh co gần nguyệt, xuyên qua từng chiếc từng chiếc đèn đường mở vàng, xuyên qua một căn căn nhà cao tầng, cuối cùng tìm thấy một mảnh nhà trệt khu. nhà khu khả ở cao lầu trong cái hở, bốn phía vụt lên từ mặt đất, ánh đèn sáng trăng. Nơi này, nhưng ao xuống một hồi, đen thui phảng phất bị vứt bỏ góc tối đại tạp viện, phòng gật ngói, đi tới cửa một gian phòng, chưa kịp đi vào, bên trong đi ra một nam một nữ, nhìn dáng dấp mới vừa xong việc. Em gái cùng người phụ nữ kia bắt chuyện vài tiếng, ra hiệu Diêu Viễn vào cửa. Cực kỳ không gian nhỏ hẹp, một cái giường, một cái bàn, liền cái ghế đều không có, lều đỉnh treo một sợi dây điện, bóng đèn tỏa ra tối tăm ánh sáng. Diêu Viễn nghe thấy được một luồng lưu lại mùi vị, lại nhìn một chút cái kia giường, cảm thấy dơ, hỏi: "Hai người thuê chung?" ân thuê chung." Em gái khóa cửa, xoay người lại dừng một chút, trầm giọng nói: "Người trước tiên cần phải cho tiền." nha, diêu viện móc ra 50 khối, đưa tay, lại rút về, nói, người đem trăng dỡ, tán gâu vài câu, này 50 khối liền là của ngươi, người không làm sao? em gái xứ sở, trước tiên tâm sự, em gái cảm thấy quái lạ, lại rất do dự, thấy đối phương trực tiếp đem tiền nhét lại đây, trung quy vẫn là đánh chậu nước, rửa mặt, diêu viễn lần thứ hai tỉ mỉ, tướng mạo vẫn được đi, thắng ở da rẻ mềm mại, ngũ quan tuổi trẻ, ước chừng 20 đến tuổi, chính là con mắt nhỏ một chút, lông mày hình cũng có coi, hắn cũng không hy vọng tìm tới nhiều đẹp đẽ, hỏi, người bao qua đêm mấy giờ đến vài điểm, mấy giờ? Thông thường 11 tấn mở bắt đầu, mỗi ngày đều có. Em gái không ứng. Ngươi ban ngày đều làm gì? Ngủ. Là như vậy. Ta muốn tìm ngươi chụp tổ một bức ảnh. Ban ngày chụp, bên ngoài chiếu, đại khái một ngày liền có thể hoàn thành. 200 phí dịch vụ. Nếu như vượt qua thời gian, ta thêm tiền. Em gái càng thêm nở vực, nợ vực lại trở nên cảnh giác, cảnh giác trở nên bất an. Đó là một loại vượt qua chính mình ngoài tưởng tượng không biết cảm giác mang đến bất an. Nàng nhìn chăm chú đối phương một hồi, Đông đem 50 khối nhét trở lại. Ta không biết ngươi là làm gì, ta không làm ngươi chuyện làm ăn, tiền ta cũng không muốn. Ngươi đi đi. Thấy đối phương bất động, thậm chí có chút gấp, ta cho ngươi biết, ta có thể gọi người đến, ngươi đi nhanh một chút. Chớ sốt sáng, chớ sốt sáng. Diêu Viễn vung vung tay, ngữ điệu đồ hòa, ta không hỏi tên của ngươi, không muốn ngươi phương thức liên lạc, chúng ta không có quan hệ, ta chỉ muốn thuê ngươi chụp tổ một bức ảnh. Cái gì cũng không cần lộ, bình thường tự nhiên sinh hoạt chiếu. Nếu như ngươi không yên lòng, ngươi có thể mang bằng lưu đến, một ngày 200, 2 ngày 400, không làm lỡ ngươi làm ăn đương nhiên, bức ảnh quyền sử dụng về ta. Hắn lại đem 50 khối đợi qua, sẽ ra trang giấy, viết đến số điện thoại, suy tính một chút. Nói xong, Diêu Viễn đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra ngoài liền trột dạ không nớt, không có vừa nãy tự tin khí độ, lén lén lút lút chuẩn mất xuất viện đi tới trên đường cái mới thở phào nhẹ nhõm, "Nương, ta cũng không muốn diễn quét đổi truy hiệu trường. Xem xem thời gian hơi trễ, chỉ được trước tiên về trường học, ngày mai tiếp tục thu thập tư liệu sống." Sau lần đó 2 ngày, Diêu Viễn vẫn ở siêu tầm dân ca, lại thấy mấy cái tuổi trẻ em gái. Quan hệ xã hội phí đều hoa 150 khối. Ngày thứ ba, hắn rốt cục nhận được một cái điện thoại, âm thanh có chút khàn khàn, "Uy, ngươi tốt, ngươi là cái kia, cái kia, chụp hình sao?" "Đúng, ngươi là cái nào?" Sáng sớm mã. Hả, ngươi cần nhắc tốt. Ân, lúc nào chụp? Ngày mai là có thể, từ sớm đến tối, năm ấn mở bắt đầu, ngươi mang theo túi trang điểm, cung cơm không xe tải, chụp xong trả tiền, ngươi hẹn địa điểm gặp mặt. Một câu nói bao hàm lượng tin tức nhường em gái có chút lịch, cuối cùng nói, cái kia vậy thì ở hiến toa cửa, hành sao? Có thể. Đúng, ngươi nói cho ta một cái xưng hô. Cái gì? Ngươi nói cho ta một cái ta có thể gọi xưng hô. Dụ dung, dung. Được, ngươi có thể gọi ta Trần lão sư. Năm 1992 ở sáng sông mã mặt phía Bắc mở nhà thứ nhất trung Ngoại Hợp Doanh Thương Trường Lớn, tiến toa hữu nghị thương thành, nó cùng kèm Insky, Colon, Trường Thành các loại khách sạn năm sao tạo thành một cái cao cấp khu thương mại, cái kia sẽ kinh thành tài chủ cơ bản đều là nhà buôn hoặc là ở trong nước ngã hoặc là hướng về nước ngoài ngã ra vào có người nước ngoài, vang lai like không dân đen, hết cách rồi đến cho phép một phần môi giới trước tiên giàu lên, nói chung yến toa vẫn là rất có đẳng cấp thương trường, tứ cửu thành mọi người đều biết, ngày kế năm điểm, mùa thu buổi sáng không có mùa hè như vậy sáng, lưu hắt ánh sáng vừa lộ ra, lam bên trong mang xám đuổi. Diêu Viễn rất sớm liền canh giữ ở thương trường cửa, qua lại đi, thỉnh thoảng có thể đụng với mấy cái lưu sớm, xuống ca tối, mua đồ xuất lại đây hỏi có bản sao. Mại, nếu là có, Diêu Viễn vẫn đúng là bán cho hắn. Năm điểm qua không ít thời điểm, liền thấy một cái em gái do dự đi tới, buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, trắng non khuôn mặt, mang theo ủ rũ cùng thấp vọng. Dung Dung, Trần lão sư. Ai, ngươi không mang bằng hữu. Nàng lắc lắc đầu, Diêu Viễn cười nói, không cần lo lắng, trời nắng ban ngày ta lại không thể đem ngươi làm sao. Đến đều đến rồi, liền an ổn chụp ảnh. Chúng ta trước tiên chụp vài tấm tiêu dương bên dưới. Sau đó ăn điểm tâm, đúng ngươi mang đồ trang điểm sao? Mang. Dung dung cho hắn xem chính mình túi nhỏ. Cái kia trước tiên trang điểm trang điểm, ngươi cái kia trình độ vô cùng thê thảm, chiếu ta nói vẽ. Diêu viện tuy rằng sẽ không lên tay, nhưng hắn thấy nhiều à, bảng một đại ca đều ngủ qua vài cái, chỉ chỉ trò trò nói. Người lông mày hơi ngắn, muốn kéo dài, hơi hơi nhạt một ít, ngươi ngày đó theo xỉn cậu bé bút chỉ giống như. Sau đó có một điểm, có một điểm, mày liêu biết chưa? Mắt nhỏ nghĩ lớn lên, cơ sở ngầm quan trọng nhất, theo bên trong chết đi một chút đi, đuôi khối này hướng ra phía ngoài kéo dài, bước lên đến, đúng đúng. Dung dung tỉnh tỉnh mê mê, thắng đang nghe lời, thử mấy lần cuối cùng cũng coi như vẽ tốt trang. Diêu Viễn lại nhìn một chút y phục của nàng, bình thường rất tự nhiên, nhân tiện nói, đi thôi, đi bờ sông trụ. Sáng sông Mã ở kinh thành cảm giác tồn tại không cao, vẫn không người nào quản, bèo trôi cỏ dại rầm rạp, mùi hôi sông đến trời. Mấy năm trước mới bắt đầu thống trị, hai bên thanh trừ nước bùn cỏ dại, trải lên một chút gạch đá. Trong sông còn dừng một chiếc loại nhỏ du thuyền, đó là một trên thuyền quán ba, kinh doanh đến 08 năm thế vận hội Olympic trước sau. Diêu Viễn làm truyền thông người, nhịp ảnh công lực rất tốt, chỉ huy nói, ngươi trước tiên dọc theo bờ sông đi. Chắp tay sau lưng, túi đầu, ta trước tiên chụp vài tấm. Hắn răng rắc răng rắc chụp mấy bức, cảm giác không đúng lắm, suy nghĩ một chút nói, ngươi đem ống quần cuốn lên đến. Cái gì? Cuốn lên đi tới đầu gối, tóc mở ra buông ra. Dung dung tay chân luống cuống, không biết làm thế nào, chuyện này đối với nàng mà nói là hoàn toàn mới công tác. Nàng theo lời mà đi, ngốc ngơ ngác tiếp tục ở bờ sông đi, đi tới, đi tới, đi tới, đi tới. Đi tới. Trước sau không đạt đến yêu cầu. Cười a, ngươi sẽ không cười sao? Nói cho ngươi không muốn mặt mày ủ rũ, ngươi muốn quay về chiêu dương cười, ngươi xem cái kia ánh mặt trời sáng lạ thế giới tốt đẹp, ngươi tâm tỉnh tự nhiên cũng khoan khoái vui vẻ à? Diêu Viễn tiến vào công tác hình thức, rất giỏi người. Ta ta, ngươi cái gì ngươi? Nay đều thời gian bao lâu? Một hồi chiêu dương biến tà dương, ta không cười nổi. Dung dung túi đầu. Diêu Viễn một trận, trầm mặc một hồi, lại bắt đầu gọi. Vậy ngươi liền nghĩ, nghĩ một lát lao thiên trời mưa, hôm nay dám cũng không làm, ta cho không ngươi hai trăm khối, ngày mai tuyết rơi, ngày kia dưới mưa đá, lớn ngày kia cái tôn trưởng lão đều hạ xuống ngươi kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, cho ba mẹ ngươi xem bệnh, cho ngươi ra sữa xem bệnh, cùng ngươi đệ đến trường cung chính ngươi đi trưởng nhà ngươi che ba gian lớn nhà ngói thôn nhi người bên trong người ước ao truy ngươi chàng trai xếp tới thập lý bắt hương sau đó liền trải qua ngày lành rung rung lúc đầu chớm mắt sau đó vẻ mặt quái lạ muốn khóc vừa muốn cười nhìn mấy giây rốt cục phủ phủ vui vẻ đi ra diêu viên mau mau chụp hình răng rắc răng rắc, hình ảnh một bức bức hình ảnh ngắt quãng hắn không biết cô bé này gọi cái gì càng không biết sau lưng có cái gì thê thảm cổ sự người buồn vui thích cũng không tương thông mang trong lòng ấm áp đã đầy đủ tấu chương xong chương 10 thiết lập nhân vật đêm quán cơm nhỏ năm cái bàn ba bàn khách nhân đen vàng trên trần nhà chứa quạt trần, tia sáng không phải rất sáng. Nữ nhân ôm hải tử ngồi ở phía sau quầy, chồng của nàng bưng một bàn món ăn đi ra, rảnh rỗi bóp một cái hải tử khuôn mặt, lại vội vã tiến vào nhà bếp. Diêu viên cùng Dung Dung đối diện mà ngồi, chính đang ăn cơm tối. So với buổi trưa hộp cơm muốn khá hơn một chút, có cơm trắng có món thịt, Dung Dung đã ăn no, nhưng nàng không dừng lại đến, bởi vì dừng lại liền không biết muốn tán gẫu cái gì, chỉ có thể ngụm nhỏ nhai sợi thịt, ngụm nhỏ uống nước trà đây là kỳ diệu một ngày. Hai người đi rất nhiều miễn phí điểm tham quan, từ sáng sông mã chiêu dương bắt đầu, đến tây đan cầu vượng cửa trước ngõ. Thập sát hải đầu thu, thiên an môn bóng đêm, đều lưu lại bóng người của nàng, chính là chụp ảnh. Nàng sống lớn như vậy chụp qua bức ảnh, đều không có hôm nay một ngày chụp nhiều, thậm chí ở buổi trưa nói chính mình quần áo quá đơn điệu, Lâm Thời mua hai cái áo sơ mi. Nay nương cô gái bất tri bất giác thả xuống căng thẳng cùng đề phòng, cả người lòng xuống, nàng muốn nói điểm nói, nhưng xác thực không biết có thể nói cái gì ở đối diện nàng. Diêu Viễn cũng ăn no, nay sẽ chính cầm cuốn tập ghi số sách, phí dịch vụ 200, hai cái áo sơ mi 40, bữa trưa 10 khối, cơm tối 23, tính toán 273 khối. Lại nhìn nhìn chung, đều nhanh chính điểm vượt qua ước định thời gian, có muốn hay không cho điểm tiền làm thêm giờ? Tính toán một chút, vốn bắn nhỏ. Hắn ở nói thầm trong lòng xong, thả xuống sổ sách hỏi, ăn no sao? No rồi. Dung dung bật thốt lên, lại ý thức được trong miệng chính ngay cơm, vội hỏi, còn có chút, có chút không no. Không có chuyện gì, không vội vã, ngày hôm nay công tác đều hoàn thành. Diêu viếng cười, từ trong túi lấy ra một cái phong thư, Đẩy qua nói, đây là ngươi phí dịch vụ, ngày hôm nay cực khổ rồi. Theo nhắc lên một cái túi giấy, bên trong là hai cái giá rẻ áo sơ mi, nói, quần áo ở ước định ở ngoài, nhưng đây là ta chủ động nâng yêu cầu chi phí ta gánh chịu nhưng ta cũng không dùng được ngươi liền giữ đi nói xong suy nghĩ một chút cũng không có gì khác lại nói ngươi còn có việc sao ta không có vậy được ta phải trở về ngươi từ từ ăn Diêu Viễn đứng dậy thanh toán đẩy cửa liền đi dựa theo nguyên kế hoạch hắn ít nhất muốn tìm ba người một cái người bự một cái chân dài một cái thanh thuần hệ đáng tiếp chất lượng không quá hành. lại qua hai ngày không dễ dàng hẹn đến một cái vị này chính là người bự nay sẽ ở một nhà khách sạn gian phòng rèm cửa sổ kéo đến gác cao trong phòng ánh đèn ấm như tuyết mềm mại giường lồi lõm tư thái căng miệng quần jean Không mặc quần áo chỉ lộ ra áo ngực nửa người trên. Một vị đại tỷ, không sai, qua tuổi mà đứng đại tỷ, chính dựa theo giáo viện giáo dục, ở trên giường bày ra đủ loại vén người tư thế. Nàng tướng mạo thường thường, nhưng trang điểm mặt tăng thêm mấy phần phong tao, vóc dáng cũng cao, vóc người nóng bỏng, bằng không 75 cái vũ đô cùng tự nguyện. Một bên chụp một bên tán gấu, Trần lão sư, vì sao không đều thoát đây? Cái gì? Ta là nói vì sao ăn mặc quần đây, nội ý không nên phối quần lót sao? Là nguyên muốn cho một bộ lã thể lại lộ một ít thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là cho nàng mặc vào một đôi bí tất. Nghe không hiểu? Không hiểu liền cấp miệng cố gắng chụp ảnh. Lần này so với Dung Dung đơn giản nhiều, răng rắc răng rắc liền quyết định đại tỷ thân kinh bắt chiến, hoàn toàn không độ khó, bỏ lên còn có chút chưa hết phòng thèm, Vậy thì xong. Ôi, kiếm ngươi 200 thật không tiện, nếu không ta đưa ngươi cái việc. Bèo nước gặp nhau đừng chỉnh như vậy dung tục, mặc quần áo đi. Thích. Vậy ngươi cho ta thêm ít tiền, ai biết ngươi chụp hình làm gì. Diêu Viện không yêu theo người như thế giao thì với, nghe sắc mặt một bản, nói, đến đến đến, hai ta nói một chút. Ta đúng không sớm đều nói cho ngươi tốt, ta muốn cái gì dạng bức ảnh, điều kiện gì, cái gì giá cả, ngươi đúng không đều đồng ý? đúng không ngươi đáp ứng rồi sau khi ta mới khởi công hai trăm khối một phân không ít trước tiên cho ngươi mở gian phòng này hoa ta một trăm mua cho ngươi mới nội y hoa sáu mươi ngươi cờ mở nở hiện tại theo ta bước bước tiêm tiền có mấy người đây nhìn qua rất nhiệt tình rất dễ ở chung kỳ thực tâm nhãn theo cái sàng giống như hơn nữa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đại tỷ vừa nghe ngượng ngung cười ta không phải nói chơi sao xem ngươi còn tức rồi diêu viễn mặc kệ nàng nếu không phải mình tiền vốn quá ít hắn liền tìm nhỏ người mẫu cũng không đáng đánh trần lão sư cờ hiệu giả danh lừa bịp đi khách sạn hắn tìm nhà lưới đi chuẩn bị làm suốt đêm. Hắn cùng Diêu Tiểu Ba đều không máy tính, làm việc chỉ có thể ở quán internet hoặc là trường học phòng máy. Diêu Tiểu Ba đã đáp tốt một cái trang web giảng giáo, liền chờ bỏ thêm vào nội dung. Hắn cao mê ra là kỹ thuật số đường tưởng rằng máy ảnh điện tử niên đại rất gần, kỳ thực rất sớm đã có, có điều hiện tại pixel đều là 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn đều có thể thổi lên trời. Nay từ năm đó, bao quát di động, máy ảnh điện tử ở bên trong sản phẩm điện tử đều ở giảm giá, kỹ thuật đổi mới nhanh chóng, một năm có thể ra mấy chục hơn trăm cái loại mới, tiện nghi nhất mới 3 hơn trăm khối. Lúc này vấn đề liền đi ra, máy ảnh điện tử dùng cổng USB nhưng rất nhiều chuột, bàn phím, máy tính vẫn là hình tròn chỗ đối, còn phải chuyên môn tìm có súng đi hệ viễn mở đại máy. Diêu tiểu ba từ lúc cờ cờ thượng hạng tới lên nói, ca a, ta đối với hai ta hạng mục tự tin tăng nhiều. làm sao cái ý thứ? Ta này mấy ngày trừ xây trang web, chính là làm tìm đòi, xem có hay không tương tự, lại một cái đều không có. chúng ta là sản phẩm mới. ba cái đại đại dấu chấm than biểu đạt hài tử kích động tâm tình. Diêu viễn lường một cái, lặp lại câu nói kia, cũng là ngươi là đệ đệ ta, ta mới mang theo ngươi, người khác cầu đều cầu không được. được rồi đừng nói nhảm, mau mau làm việc. Diêu Tiểu Ba cho hắn một cái quyền hạn, hắn trực tiếp đăng vào trang web, bắt đầu công bố nội dung. Vật này gọi kết bạn câu lạc bộ. Nói đơn giản chính là số điện thoại di động đăng ký, gia nhập câu lạc bộ kết bạn. Phi thường vô cùng đơn giản, mặc dù hắn không làm, môn hộ lớn cũng chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra một cái, nhanh chóng nóng nảy, sử dụng di động mộng lưới kiếm được lợi. Không muốn sau đó thề ánh mắt đánh giá hiện tại. Năm 2001, còn có nhiều người như vậy không biết vì sao kêu máy tính, còn có nhiều người như vậy mới vừa nắm giữ chính mình cái thứ nhất qr, còn có nhiều người như vậy chỉ là tìm bãi đủ liền có thể chơi cả ngày vì lẽ đó chỉ cần ngươi làm ra cái đồ vật, đem nó phóng tới internet, nhất định sẽ có được chúng. nếu như vật này lại hơi hơi như vậy mới mẹ một điểm, vậy thì là hấp dẫn sản phẩm. hai người bận việc đến nửa ngày, rảnh rỗi tán gẫu một chút, diêu tiểu ba như cái xui xẻo hải tử, mười vạn, cái tại sao? giờ khắc này lại phát lại đây một vấn đề, ca, trang web online sau khi, chúng ta sao tuyên truyền? ngươi đến các đại bờ bs, phòng chặt phát quảng cáo, tạo in chút thẻ nhỏ, lần lượt từng cái lưới đi phát. a, như thế thô giáp sao? hai nghèo bức còn muốn làm sao tuyên truyền? đương nhiên thô giáp cùng thô giáp không giống nhau. Chúng ta là thô nhưng bên trong tinh tế, được rồi được rồi, đón lấy làm việc. Diêu Viễn nhìn trên màn ảnh tiểu phá trạm, chính mình chụp ảnh, một cái đi thanh thuần tự nhiên lên gió, tất cả đều là sinh hoạt chiếu, một cái đi nhục dục ảnh chân dung gió, nhìn lên chính là xếp chủ. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ở cá nhân bức ảnh khá là ít đòi, phần lớn người còn không biết làm sao đăng truyền hình ảnh mạng lưới lên đại, nhất định sẽ mang đến một ít lưu lượng. Liền không biết thanh thuần cùng gợi cảm cái nào được hơn nên. Làm tốt bức ảnh, Diêu Viễn bắt đầu biên thiết lập nhân vật. Dung Dung, nhà ở kinh thành, 19 tuổi, thân cao 167, thể trọng 82, yêu thích đọc sách du lịch, xem phim, kết bạn điều kiện bợ lạ bợ lạ nít nem liền gọi mỉm cười nữ hài. Đại tỷ là thuộc nữ à, vậy thì 30 tuổi, thân cao 170, nghiệp dư người mẫu, yêu thích kết bạn nít nem, nít nem. Diêu viên gãi đầu một cái, liền gọi bút bê tỷ tỷ đi. Còn có, tấu chương xong. Chương 11, ngày hôm nay là ngày tháng tốt. Ngày 12 tháng 9, trời quang. Diêu viên cuối tháng 8 thực tập, bất chi bất giác đã sắp hai tuần lễ, rời đi tuyến hồng ngoại bộ, bây giờ ở phát hành bộ, công tác là gọi điện thoại ân, một cái nghe điện thoại, một cái gọi điện thoại. Ngày nay sáng sớm, Diêu Viễn lấy cố định hình tượng xuất hiện, rất nhiều người đều quen thuộc, biết đến rồi cái thực tập sinh, như cái bán bản. Hả? Bầu không khí có chút không đúng. Diêu Viễn từ nhảy vào tòa soạn báo nhà lớn, liền phát hiện đến mỗi cái bộ ngành, đi tới đi lui nhân viên cùng không phải nhân viên, như có như không tỏa ra một tia nhảy nhót lại khiếp sợ gần sóng, nương theo các loại nghị luận. Nghe nói nước Mỹ tổng thống chết rồi. Ta nghe nói là động đất, chết rồi mấy và người. Không phải nhà trắng bị nổ sao? Cái gì a? Đó là nhà lớn bị máy bay độ phải, tôi cái kia thằng a. Nha. Diêu Viễn bình tỉnh, một người xem vẻ mặt của hắn nghe kéo hắn nhập bọn thảo luận, Nhiệt Tính nói, ngươi cũng vừa biết chưa, đúng không rất khó mà tin nổi. Đúng đây đúng đấy, quá thần kỳ, làm sao liền đụng phải đây. Diêu Viễn qua loa một câu, đeo túi sách đi vào phát hành bộ, phát hành bộ người cũng ở nhiệt liệt thảo luận, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Không sai, trừ tối nay chúng ta đều là người Mỹ loại này quần thể, người trong nước nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là cụ ly chúc mừng đừng quên, Nam Liên Minh đại sứ quán bị nổ ngay ở 2 năm trước. 81192 không cách nào đi ngược lại, vẹn vẹn cách hơn năm tháng. Liên sâu ngã xuống sau khi, trung Mỹ quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, nước Mỹ từng bước ép sát, Trung Quốc khắp nơi bị động, chỉ lát nữa là phải tiến vào toàn diện đối kháng. Ai, giang giấc một hồi nhà lớn đụng phải. Mà nước Mỹ điều chỉnh sách lược, đem trọng tâm chuyển hướng chống công bố, Trung Quốc đổi lấy ít nhất 10 năm phát triển cơ hội. Số mệnh câu chuyện, có lúc phải có tin. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Diêu Viễn hát lên, đi tới vị trí, bên cạnh vẫn là Lưu Vi Vi, này em gái tự giác theo đối phương rất quen, nói, yêu, nước Mỹ nhà lớn đụng phải đem ngươi vui quá chừng. Vui a, tại sao không vui? Nhân sinh khổ. Đáng, ngắn, có vui liền đến vui. Một ngày bờ bãi, không biết ngươi nói cái gì, gọi điện thoại. Gọi điện thoại, gọi điện thoại. Diêu Viễn mở ra máy tính, điều ra cơ sở dữ liệu, báo chí 60 vạn phát hành lượng khách hàng toàn ở bên trong. Đương nhiên khách hàng không thể 60 vạn, có chính là hộ nhỏ lẻ đặt mua, có chính là cơ quan đặt mua. HD khu chính phủ nhân dân, người liên lạc ít ít ít, điện thoại liên lạc ít ít ít. Chiều Dương khu đoàn ủy, người liên lạc ít ít ít, điện thoại liên lạc ít ít ít. Cờ khu Dương Liễu Bắc bên trong số 182002 phòng, cổ tiến sinh, điện thoại liên lạc ít ít ít một phần là điện thoại bản, một phần là di động, từng cái từng cái ghi chép rõ rõ ràng, mặt sau đều có đặt báo thời gian. Diêu Viễn công tác, chính là cho nhanh đến kỳ gọi điện thoại, hỏi có hay không tục đặt. Thật tốt cơ sở tài nguyên a, liền như thế để lộ cho người ngoài, quá không nên. Diêu Viễn một bên nhắc tới, vừa không cẩn thận đem tư liệu đóng gói, phát đến Diêu tiểu Ba trong hòm thư. Những tài liệu này, mặc dù hiện tại không dùng được, không cần, sau đó khẳng định cũng sẽ dùng tới. Kỳ thực hắn càng muốn đi bộ quảng cáo nhổ lông dê, đáng tiếc không an bài thực tập. Trung Quốc báo chí trước đây đều là báo đảng, cơ quan ngôn luận, ngành nghề báo Cải cách mở ra sau từ từ mở chói, đến thập kỷ 90 thời điểm, sinh ra một loại kiểu mới báo chí, đô thị báo. Tên như ý nghĩa, lấy phổ thông thị dân làm chủ yếu được chúng, gần gề sinh hoạt, thích nghe ngóng, thương mại tính mạnh. Từ thập kỷ 90 thời kỳ cuối bắt đầu, đô thị báo tiến vào dài đến 10 năm hoàng kim kỳ, ở tiền lương bình quân 1800 khối thời điểm, châu bỏ phóng viên 1 tháng có thể hơn bạn, lớn tòa soạn báo hàng năm tiền quảng cáo mấy cái ước dễ dàng, tinh thành thanh niên báo, lớn nhất mấy cái quảng cáo khách hàng, bất động sản, in, ô tô. này ba loại, cũng là theo xã hội phát triển nhất tăng nhanh như gió ba cái sản nghiệp. Tổng cương điệu thời đại đạt cái gì gọi là thời đại đặc thù a? xưa nay liền không phải đơn đả độc đấu, đều là một khâu chủ một khâu. các loại mặt sau giấy in suy yếu, hàng năm lô vốn, rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là bất động sản cũng đình trệ, không bỏ ra nổi tiền quảng cáo, chỉ có thể nợ nần. sau đó tòa soạn báo cũng thiếu tiền của người khác, đánh thành cái dây giá. nói đi nói lại, diêu viễn lại sơ soạn nửa ngày cá, buổi chiều đã xin nghỉ chớp, gấp hoàng hoàng chạy đến internet, diêu tiểu ba đều gấp chết rồi, bùng sao món ăn đến nắm. buồn cái quý tôn, nói chuyện cẩn thận, chửi đồng ta quất ngươi, ngươi lại không đến, người ta đều nghỉ làm rồi, đừng dài dòng. Ta này không phải liên hệ sao? Diêu viễn lần thứ hai tìm tới Tom tin nhắn liên minh liên lạc cờ ở, không nói chính mình trước đây tán gẫu qua, người ta căn bản là không nhớ rõ ngươi. Nói thẳng, ta làm cái trang web muốn gia nhập tin nhắn liên minh. Chỉ chốc lát, đối phương về, có thể, ngươi phát lại đây, ta xét duyệt một hồi. Xét duyệt đều là đi qua, FP liền chỉ vào liên minh kiếm tiền đây, tiêu chuẩn thấp tới trình độ nào? Chỉ cần ngươi trang đầu không có loa thể hình ảnh, vậy thì có thể qua. Quả nhiên không 2 phút, đối phương nói, ngài trang web phù hợp tiêu chuẩn, ta cho ngài phát cái biểu kiện, mặt trên có nói rõ tường tận. Ngài hồi phục một hồi coi như đạt đến thỏa thuận. Diêu Viên thu đến điều kiện, cẩn thận nhìn lên. Tom hiện tại có hai hạng di động cộng lưỡi phục vụ, một cái là tin tức thông tin, tính tiền tháng năm khối, một cái là tiếng trung, hình ảnh, tính tiền tháng 10 khối. Tiếng trung không phải nhạc trở, nhạc trở còn phải qua 2 năm. Cái này tiếng trung là đơn âm trung, tất tất tất, tách, tách tách tách loại này. Ba cái âm trở lên gọi hợp âm, nay từ khẳng định nghe qua đi. Trước đây di động đều nắm hợp âm tiếng trung làm bán điểm, mà hình ảnh là trắng đen ảnh, cùng với nói hình ảnh, còn không bằng nói là emo biểu cảm. Một khuôn mặt tươi cười, một chi hoa hồng loại này, cực kỳ thô ráp. Này chính là năm 2001 di động kỹ thuật. Diêu viễn đương nhiên tuyển tính tiền tháng 10 khối, di động lấy đi 15%, còn lại chính mình nắm 30%, cũng chính là 2. 55 nguyên. Tức, đem bom vong quảng cáo treo ở chính mình trên trang web, chỉ cần có một cái dân mạng cờ lật quảng cáo đặt mua, chính mình liền có thể phân 2. 55 nguyên. Thượng tuyến, online, cái gì có quy định sao? Không có, bất cứ lúc nào có thể. Vậy thì ngày hôm nay lên, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, còn có chưa có thể hay không tính theo ngày. Ngài đùa giỡn, tính theo ngày chúng ta tải vụ đến mẹ chết, có điều ngài yên tâm. Ta mỗi ngày sẽ cho các ngươi phát lên một ngày thu vào, thuận tiện các ngươi ghi sổ sách. Vật này chính là mọi người cùng nhau kiếm tiền, ép dựa vào tín dự. Nếu như không tín dự ai hợp tác với chúng ta, ngài nói đúng không? Là đạo lý này, đúng. Các ngươi xác định không cấm chúng ta gia nhập khác liên minh. Chúng ta cấm được sao? À, cái này ngược lại cũng đúng. Theo sát, Diêu Viễn lại cùng nệ tỷ ạ sơ đi một lượt quy trình, giá cả tương đồng. Hiện nay liền hai nhà này có tin nhắn liên minh. Một bên khác, Diêu Tiểu Ba gấp trường mạch mau, muốn hỏi lại sợ quấy rối Diêu Viễn, như chỉ sao động hầu tử ngồi đứng không có. Rốt cục hắn nhìn thấy diêu viễn ảnh chân dung bắt đầu chớp vội vã ấn mở ba chữ giải quyết giải quyết Người đem tom đệ tỷ ạ sở quảng cáo treo lên sau đó là có thể hoạt động phía ta bên này thô giáp tuyên truyền một hồi này này vậy thì được rồi không phải vậy còn làm sao thời đại thay đổi ngươi lúc này lấy trước chém người cướp địa bàn đây bên này xương diêu viễn kỳ thực cũng có chút kích động dù sao đây là theo đời trước không giống một con đường hoặc là nói hắn đã cất bước đang chuẩn bị vượt qua hắn lại ngâm nga ca ngày hôm nay là ngày tháng tốt mở ra gia tộc chúng ta hoa đón xuân rõ à Thấu chương xong chương 12 các bạn câu lạc bộ. HD khu có điều học viện đường, được sưng tám đại học viện. Bắc hàng đại học, Trung Quốc địa chất đại học, Trung Quốc khai thác mỏ đại học, Kinh thành lâm nghiệp đại học, Bắc đại y học bộ, Trung Quốc dầu mỏ đại học, Kinh thành khoa học kỹ thuật đại học, Trung Quốc đại học nông nghiệp. Một trường đại học liền có thể kéo xung quanh nhân khí, huống hồ tám sở. Mà chúng nó lại có chính mình trường trung học phụ thuộc, trường tiểu học phụ thuộc, viện gia thuộc các loại, liền ở này một mảnh hình thành cực kỳ dày đặc phục vụ sản nghiệp, trong đó cũng bao quát internet. Tối hôm đó, Bắc hàng phụ cận. Giang Siêu cùng bạn học đi tới một nhà internet, mở hai đại máy Thời đại này đại học đều xây chính mình mạng trường học, nhưng tốc độ mạng tần nát, hạn chế lại nhiều, học sinh thông thường hay là đi internet. Thật chơi a, lên mạng có cái gì thật chơi giả chơi? Nhưng ta sẽ không a. Ta dạy cho ngươi, lên đại học theo cao trung không giống nhau, liền đến sống phóng túng, ngươi cái gì cũng sẽ không cái kia không trắng lên sao? Giang Siêu một phái cao nhân tác phong, kỹ thực tiếp xúc máy tính cũng không dài. Hắn là thi đại học sau khi sử dụng kỳ nghỉ hè bắt đầu lên mạng, sẽ xem tin tức, sẽ chơi quờ sẽ dùng trí năng ABC, đói bụng biết tăng cơm, trời mưa biết hướng về nhà chạy. Khởi đầu đến trên kinh thành đại học còn rất thấp phòng. Hoàn thành nền tầng dưới, thủ thiện nơi, lướt sóng sẽ có hay không có khác tư thế à? Kết quả nhìn lên, hoặc sẽ không lên lưới có thể quá nhiều. Dùng ta cho ngươi số quẹt quẹt, Sau đó tìm tòi, ngươi xem những người này ánh chân dung sáng đều online, đen chính là không ở. Sau đó ngươi liền tùy tiện thêm, thêm ai vậy? Thêm nữ sinh a. Nha 100 gà mờ bạn học cẩn thận từng ly từng tí một, lại hưng phấn không thôi điểm mấy cái ánh mặt trời nữ hải khinh vũ phi dương gãy cánh tiên sứ bạn tốt xin. Hậu thế chú ý cái gì người quen xa giao, vòng tròn xa giao, hiện tại nào có vật kia? Internet cánh đồng hoang vu mới vừa khai thác, nhóm đầu tiên chổi non còn ở nảy mầm, vẹn vẹn là dùng bàn phím ở internet tán gấu, liền đủ mọi người hạ đi. Ai nha, thông qua. Ta xem một chút. Giang siêu ló đầu nhìn lên, khinh vũ phi dương thông qua xin, nói, ngươi chào hỏi, liền nói ngươi tốt, ngươi là nơi nào, ngươi bao lớn à, đúng không học sinh bợ lạ bợ lạ ngược lại liền tán gẫu thôi. hoa ngươi hiểu thật nhiều. Bạn học một mặt xuống bái, sau đó vươn tay trái ra một đầu ngón tay, vươn tay phải ra một đầu ngón tay, nhị chỉ thiên bắt đầu đánh chữ. Thích. Trong mắt, Giang siêu cảm giác ưu việt tăng cao, hắn mở cửa nhà bắt đầu xem tin tức, bạn học thỉnh thoảng thỉnh giáo, tọt có ý gì a, y em gái có ý gì a, 7456 có ý gì a, giang siêu câu được câu không đáp lại, cảm thấy tin tức cũng không ý tứ gì, 911 phát sinh mấy ngày, truyền thông còn đang thảo luận sự kiện này ảnh hưởng, mà trong nước hiện nay tiêu điểm, chủ yếu ở Trung Quốc gia nhập WTO sẽ có hay không có biến số, hắn nhìn sẽ tin tức, lại đăng cái trước thường đi thảo luận tiểu thuyết võ hiệp ba một cái mới vào con đường dân mạng thán thích lưới lớn nhất nhân tố chính là tự do ở internet có thể tự do giao tiếp, tự do nói chuyện trời đất, tự do xem tin tức. Đối với trường kỳ nằm ở đóng kín hoàn cảnh học sinh đến, đến giảng là lực hấp dẫn cực lớn. Thảo luận một hồi cửa Tây suy tuyết cùng lá cô thành ai lợi hại đề tài. Giang siêu chính nghĩ lấy người, chợt thấy quét mới một cái to tít, vẫn là cái quảng cáo rán. Toàn châu Á lớn nhất tiếng trung kết bạn câu lạc bộ. Cảm xúc mãnh liệt nam nữ, tin nhắn kết bạn, cùng thành cuộc hẹn. Ở đây ngươi không chỉ có thể tìm tới kiếp trước nhất định hắn nàng, cũng có thể chờ đợi người hữu duyên dắt trong tay ngươi dây đỏ, thậm chí có thể tuyên bố tin tức, đến một hồi nói thấy liền thấy cuộc hẹn mạng lưới tình duyên, tiếp này may mắn, còn chờ chờ cái gì đây? mau tới lao tới một hồi số mệnh an bài gặp gỡ đi. ồ, Giang Siêu buông ra muốn điểm xin xin tay, tin nhắn các bạn, cùng thanh cuộc hẹn. vật này chưa từng thấy a, lại quét một cái mới, bên dưới lại có mấy cái hồi phục, ta có chút muốn nhìn, cầu cùng tốt, cùng đi cùng đi. trên lầu đồng thời a, Giang Siêu tiện tay trở về một cái, theo linh tìm thấy một cái trang web, đầu tiên màu sắc rất thoải mái, mặt giấy ngắn gọn, không có bất kỳ hoa hoa hoa sói đồ vật, đỉnh có hai cái nghệ thuật chữa tình duyên, mà sau là kết bạn câu lạc bộ. Tả Hưu các mang theo một cái quảng cáo phân biệt là toang, đệ tỷ ạ sờ hình ảnh tiếng trung, thời đại này ở internet phát hiện cái gì mới mẹ đồ chơi, lạ như phát hiện đại lục mới như thế, giang siêu hứng thú bị khiêu khích lên, bắt đầu thăm dò khối này đất hoang, chiếc rào cản có cái lọ gìn cửa sổ, trung ương hạt nhân vị trí, có cái bản khối gọi nhân khí ngôi sao, dĩ nhiên không phải cờ cờ loại kia phim hoạt hình ảnh chân dung, mà là chân nhân ảnh chân dung, có hai vị nhân khí ngôi sao, xếp ở phía trên cứ gọi bút bê tỉ tỉ, còn có một hàng tư liệu viết, ta thật phục rồi có chút nam, lời chót lưỡi đầu môi nhất định phải xem số điện thoại di động ta, sau đó tới liền gọi điện thoại. Gọi điện thoại cũng coi như tới hỏi ta ngực bao lớn. Mẹ ta ngực bao lớn mắc mớ gì tới ngươi, ta lộ không lộ lại mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chưa từng thấy sửa a? Chưa từng thấy về nhà tìm ngươi mẹ đi. Biết vì sao kêu tin nhắn kết bạn không? Khe nằm mạnh như vậy. Giang Siêu ánh mắt sáng lên, lên đại học trong nhà mới vừa cho mua di động, trái tim nhỏ liền có chút dục già dục dịch, vội vã ấn mở cái này bút bê tỉ tỉ, chuyển tới cá nhân mặt giấy 30 tuổi, tinh thành, chưa kết hôn, thân cao 170, thể trọng 112, nghề nghiệp nội y người mẫu, yêu thích kết bạn. Kết bạn điều kiện, yêu thích có thể chinh phục ta nam nhân số điện thoại di động, du khách không thể nhận ra. sau đó còn có cái eo buông ảnh công năng, bên trong thả hai tấm hình ảnh. tiến văn nói qua, thời đại này có thể nhìn thấy cá nhân bức ảnh phi thường không dễ dàng. giang siêu đắp mắt nhìn lên, con mắt trừng lớn, trước tiên yêu một hồi, lập tức biến thành ơi ơi ơi. nay hai tấm hình, một tấm là quỷ ở trên giường, phía dưới ăn mặc quần jean bó sát người, cái mông bị dìm tròn trịa với cao, không có áo, chỉ đeo một cái màu đỏ thâm áo ngực. nàng quỳ quay đầu xem, trên người thấp phục, hạ thân lên rất, đem vóc người đường cong bảy ra lại tao lại mị. khác một tấm nhưng là rất tự nhiên trạng thái, thật giống công tác gián đoạn nghỉ ngơi. Tùy tiện ngồi ở trên ghế, cầm trong tay cái ly, uống nước, ngửa cổ, dựa ngực, tựa hồ cũng có thể cảm giác được tiếng hầu nhúc nhích cùng cái kia kinh người ngực chập trùng. Mà tán loạn tạp vật, ba lô, mở ra tivi, càng tăng thêm một loại chân thực trưởng thi cảm giác. Hoa. Wow. Giang Siêu con mắt chăm chú vào cái kia một đoàn phim lên, hắn không phải chưa từng xem phim heo, nhưng phim heo là diễn, cái này nhưng là thật. Bức ảnh không thể bình luận, nhưng hội viên có cái nhắn lại bản, biểu hiện nhắn lại số 829. Giang Siêu tuy rằng nhìn hồi lâu, thế nhưng lấy phê phán góc độ đến xem, cũng không giao lưu ý nghĩ. Hắn trở lại trang chủ, tiếp tục thăm dò Theo liền nhìn thấy người thứ hai nhân ký ngôi sao. Mỉm cười nữ hải. Tư liệu viết, rất muốn tìm người đồng thời xem phim nha. Giang siêu ấn mở nàng cá nhân mặt giấy, biểu hiện, 19 tuổi, Kinh Thành, thân cao 167, thể trọng 82, nghề nghiệp học sinh, yêu thích đọc sách, du lịch, xem phim. Kết bạn điều kiện, ân, cũng không điều kiện gì, yêu thích nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Số điện thoại di động, du khách không thể nhận ra. Cũng có cái album ảnh, bên trong có 3 tấm hình đó là ở một cái trên bờ sông, có mặt trời mới mọc, tươi tốt cỏ dại, bỏ neo du thuyền, cô gái quay về màn ảnh đang cười, đơn giản áo sơ mi cả Tống quần cuốn lên đến, lộ ra hai cái trắng nón nà càng chân dạ rày. Giang Siêu điểm đi vào, đầu tiên nhìn liền biết hỏng. Còn có, tấu chương xong. Chương 13, xã giao động tác võ thuật. Bất kỳ xa giao loại sản phẩm, sinh ra ban đầu tất nhiên mang theo hẹn pháo thuộc tính đây là bản tính trời cho con người. Là người ở internet nhìn thấy một cái cùng thành, tướng mạo yêu thích, có thể tiến một bước bắt được liên lạc phương thức cô gái, đừng nói năm 2001, hiện tại cũng có lượng lớn người tự nguyện rơi hố. Giang Siêu theo bản năng liền nghĩ cho nàng nhắn lại, kết quả nhắc nhở, du khách không này công năng Hắn nhìn cái kia biểu hiện 1276 điều nhắn lại bản, dĩ nhiên sinh ra một tia quái lạ cảm giác nguy hiểm, không nói hai lời trở lại trang chủ, tinh tế kiểm tra liên quan với hội viên nói rõ. Ngài có thể cơ lệch quảng cáo, đặt mua tiếng Trung, hình ảnh phục vụ, tính tiền tháng 10 nguyên, thích hợp đặt. Đặt mua sau khi thành công, liền có thể thu được mật mã, gia nhập hội viên câu lạc bộ. Làm ngài trở thành hội viên sau, không chỉ có thể nhìn thấy cái khác hội viên hoàn chỉnh tư liệu, cũng có thể chính mình tuyên bố kết bạn tin tức, hoặc khởi xướng cùng thành cuộc hẹn hoạt động. một tháng 10 khối, còn có thể lấy đặt. Nay đối với mua được di động người đến nói, hoàn toàn không là vấn đề. Giang siêu tiện tay điểm Tom quảng cáo, đi ra một cái nhập vào khung, hắn nhập vào số điện thoại di động, cơ lập gửi đi, không qua mấy giây, đi đi tin nhắn nhắc nhở, ngài đã thành công đặt mua Tom vong tiếng trung, hình ảnh phục vụ, bợ lạ bở lạ. Sau đó phía dưới còn có một hàng chữ, ngài đã thành công gia nhập tình duyên kết bạn câu lạc bộ, thỉnh nhớ kỹ ngài mật mã ít ít Nhập vào số điện thoại di động liền có thể lọ gìn. Được rồi. Giang siêu tâm tình dâm chào, Giang siêu hưng phấn không thôi, Giang siêu máu nóng lên đầu, mặt đều trở nên đỏ lên, hắn muốn đi cảm xúc mãnh liệt kết bạn, vội vội vã vã lọt chạy đến mỉm cười nữ hài giao diện, quả nhiên. Tư liệu có biến hóa, nhiều mấy dòng chữ. Yêu thích cuộc hẹn địa điểm, dạp chiếu phim, nhà sách, thương trường, quán ăn. Yêu thích cuộc hẹn phương thức, xem phim, dạo ăn dạo ăn. Cuối cùng còn có, mỹ người nữ hài đã khởi xướng một hạng cùng thành cuộc hẹn hoạt động, hy vọng tìm người đồng thời xem. Trân Châu Cảng, Trân Châu Cảng. Cái tiếng nước mỹ tặng lớn. Giang siêu tạm thời không quản cái này, hắn chỉ muốn xem điện thoại di động của đối phương hảo. Sau đó, sau đó, sau đó hắn liền. Giác. Hắn thô ngắn ngón tay tựa hồ đang chuột lên cứng lại, không chấp một cái nhìn trên màn ảnh chữ, không phải bản thân không thể nhận ra. Có ý gì? Có ý gì? Có ý gì? Tức khắc, Giang Siêu có bị lừa vào trong cảm giác, lại nhìn lên, mà sau còn có cái nhỏ dấu chấm hỏi, Tấn mở vừa nhìn, nên hội viên là tình cấp hội viên, thu được đặc quyền bản thân. Tức cần thân xin thông qua, mới có thể trở thành nên hội viên bản thân. Một khi trở thành bản thân, nói rõ các ngươi đã thành lập tương đối sâu dày tình cảm ràng buộc, tư liệu đem 100% mở ra, khác có thể tham dự trang ép độc nhất hoạt động, thắng lấy phúc lợi phần thưởng. Bản thân. Giang Siêu đầy màn hình tìm kiếm, quả nhiên, mỹ nữ nữ hải tài liệu cá nhân thêm ra một hạng, bản thân không. Nhìn cái này đại đại không Không tên trong lòng hắn lại thoải mái chút, này biểu thị nàng một cái bạn thân cũng không có. Cờ cờ chơi thật vui a. Ta ngày hôm nay thêm 5 cái bạn tốt, đều là nữ sinh. Ngày mai còn đến sao? Ngày mai tan học sớm. Trên đường trở về, tiến hóa thành 20% gà mở bạn học miệng liền không ngừng lại qua, hung hăng giảng chính mình lên mạng lần đầu trải nghiệm. Giang Siêu lòng sinh kinh bị, làm sao ngươi biết là nữ sinh? Ngươi xem qua bức ảnh sao? Ngươi có số điện thoại di động sao? Chỉ biết chơi cờ cờ yếu gà. Hắn không nhịn được lại nghĩ tới cái kia kết bạn câu lạc bộ. Vừa nãy lên 2 giờ rưỡi, đem trang web công năng đều mò lần, khắc cả Trừ tìm kiếm đối tượng này điểm, chủ yếu nhất chính là cùng thành cuộc hẹn công năng. Hội viên có thể tuyên bố cuộc hẹn tin tức, tỷ như, chiều mai 2h, nào đó nào đó dạp chiếu phim nhìn cái gì được ảnh, hy vọng tìm một vị nam nữ tính làm bạn, chi phí đều sạp vân vân. Mặc dù không thấy mỉm cười nữ hài số điện thoại di động, Giang Siêu cũng cảm thấy cái này kết bạn câu lạc bộ rất thú vị. Hắn tìm một chút không phải tinh cấp hội viên tư liệu, số điện thoại di động xác thực đều là biểu hiện, nhưng địa chỉ phần lớn ở Đông Bắc, cái này có chút kỳ quái. Mà trở thành tinh cấp hội viên điều kiện, một cái là đang chuyển chân thực bức ảnh, một cái là số điện thoại di động chân thực chứng thực cũng chính là nói mỉm cười nữ hài cùng búp bê tỷ tỷ đều là trải qua chứng thực đương nhiên búp bê tỷ tỷ bạn thân nhiều đến 60 mươi cái hụt chết người ai giang siêu trong óc trước sau hiện lên mỉm cười nữ hài dáng vẻ chính mình cho nàng lưu nói hy vọng nàng có thể hồi phục đi ngày thứ hai giang siêu cùng bạn nhỏ lần nữa đi tới internet bạn nhỏ hùng hục mở ra google tiếp tục hắn học tập tiến độ giang siêu nhưng ngay cả xem tin tức tâm tư đều không có trực tiếp tìm thấy kết bạn câu lạc bộ làm hắn nhìn thấy tin tức đang nhấp nháy thời điểm không khỏi trong lòng vui vẻ mỉm cười nữ hài hồi phục xin chào Rất yêu thích ngươi chụp ảnh phong cách, hy vọng có thể cùng ngươi nhiều hiểu thêm. Hồi phục, cảm ơn, cũng hy vọng cùng ngươi nhiều hiểu thêm. Giang Siêu tổ chức một hội nữ, tận lực ngoan ngoãn biết điều, ta ở trên kinh thành đại học, rất yêu thích điện ảnh, có cơ hội cùng đi xem, Chân Châu Cảng, đi. Hắn phát xong liền nghĩ chớp, ai biết đối phương dĩ nhiên online, rất mau trở lại phục, cái kia phòng trứng không, có cơ hội, Chân Châu Cảng, lập tức liền hạ kỳ. A, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ân, ta ngày hôm qua một người đến xem, có chút cô đơn, là có ý gì? Người đem đầu nghiêng lại đây, đúng không như một tấm không hài là mặt. Giang Siêu đem đầu hướng trái nghiêng, ồ, cũng thật là, trả lời, ta lần thứ nhất thấy cái này, rất thú vị, ngươi nhất định là trong đó tâm phong phú lại thú vị nữ hải. Cảm ơn khích lệ, ta cũng hy vọng tìm một cái nội tâm phong phú lại thú vị bằng hữu, có thể làm cho ta mỗi ngày đều. Lần này Giang Siêu không cần dạy, đầu lại sai lệch một hồi, đây là cái khuôn mặt tươi cười. Được rồi, ta đến đi ăn cơm, sau đó lại tản gấu. Ân, 886. Giang Siêu gõ xong chữ, nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, nội tâm bị một luồng nhàn nhạt, nhạt ngọt cùng thoải mái bọc, một luồng chính mình cũng không nhận thấy được chờ mong cảm giác chính đang lặng lẽ sinh trưởng. A nang nhất định là cái rất tốt đẹp cô gái. Hắn lại nhìn nhìn đối phương bản thân, vẫn là không, trong lòng lại không tên an toàn điểm. Vốn là muốn đi, dừng một chút, chạy đến cùng thành cuộc hẹn nhìn một chút. Sau đó sợ hết hồn. Ngày hôm qua hắn khi đến, còn chỉ có mười mấy 20 điều tin tức, này sẽ tới, một tờ, hai trang, ba trang dĩ nhiên đều lấy. Vừa tới kinh thành sinh viên đại học, muốn đi xem nơi này điểm tham quan, tìm kiếm đồng thời du lịch bằng hữu, giới tính không giới hạn, chi phí đều sạc. Mado đi làm tộc, thích uống cà phê, tìm kiếm hứng thú hợp nhau bạn nữ giới. Dương Thành đơn vị phát hai tấm vé xem phim, một người cô đơn, tìm kiếm người hữu duyên cùng đi xem, hoặc là có thể chuyển nhượng. Kinh thành, chuyện tình một đêm, chỉ một đêm, tuyệt không dây dưa. Còn có làm bờ bờ phát, cảm giác ngày hôm nay người thật nhiều a. Ta là xem quảng cáo tiến vào, cảm thấy rất thú vị liền đăng ký. Ta là bằng hữu đề cử, trước đây chưa từng thấy vật này a. Internet còn có thể làm kết bạn câu lạc bộ đây. Câu vẫn làm sao lấy là ta? Ta dùng mẹ ta số điện thoại di động đăng ký. Tối ngày hôm qua một cái nam gọi điện thoại cho nàng, tới liền nói mướn phòng, cha ta mặt đều xanh, ta hiện tại không dám về nhà. Có mấy người thật không tố chất, đây là tin nhắn kết bạn câu lạc bộ. Ta liền cũng được, ngày hôm nay thu đến mấy cái tin nhắn, đều rất có lễ phép. Làm sao liền cái diễn đàn đều không có à, kiến nghị đứng chủ làm cái diễn đàn, như vậy thì có tới địa phương mà rất nhiều tin tức bên trong, sốt dẻo nhất một cái. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đại biểu mọi người hỏi một câu, ai hẹn đến tỷ. Sướng hay không sướng? Còn có, tấu chương xong. Chương 14, thu nhập tháng gần vạn, nghèo manh chủ thêm chương. Sự tình trở về gạt mấy ngày, Diêu Tiểu Ba Sinh không thể luyến. Trang web số 12 thượng tuyến, online. Hắn ở buổi tối liền chạy đến các đại bờ BS, phòng chặt phát quảng cáo, bị đá tiếp tục tiến vào, tiếp tục phát, bất khuất kiên tưởng. Chính hắn xem hậu trường, ngày thứ nhất có 669 cái app viếng thăm, thấp phẩm bất an, chỉ sợ không người trả tiền. Sự thực cũng chứng minh hắn ý nghĩ, ngay ở ngày thứ hai, thu đến tông, nghệ tỉ ạ sở danh sách, tổng cộng mới 2 người là mua, kiếm lợi năm. Một nguyên đồ chơi này tiểu thuyết mạng tác giả tràn đầy lĩnh hội, thu gom 10 vạn, vừa lên giá 1000 đặt mua. Phế bỏ a. Phụ trách tin nhắn liên minh công nhân viên con an ủi, nói không có chuyện gì không có chuyện gì, cất bước đều gian nan, chậm rãi là tốt rồi. Diêu Tiểu Ba không nghe loạn, trang web này thành phẩm vượt xa dự đoán, trừ Diêu Viễn nâng những kia nhu cầu, ở máy chủ cùng băng thông lên cũng làm đến thành phẩm cực hạn. Diêu Viễn chạy đi siêu tầm dân ca, in thẻ nhỏ cùng đại tự báo quảng cáo, hoa một khối, lưu mấy trăm khối dự bị ở ngoài, còn lại tiền toàn đập vào đi ở rất nhiều tiểu phá trạm bên trong, tính khá là xa xỉ. Diêu Tiểu Ba là thuần túy kỹ thuật viên, không hiểu lắm Diêu Viễn những kia thao tác, tỷ như kéo lên có di động người thân bạn bè ở trang web tập hợp số lượng, tỷ như cho bút bê tỉ tỉ biến rất nhiều văn án, tỷ như thiết trí bạn thân công năng, tỷ như giả tạo những kia số liệu, hắn cho rằng bồi thường tiền bồi định. Kết quả ngày thứ 2 số liệu đi ra, 3280 cái phỏng vấn, 31 cái đặt mua, kiếm lợi 79 khối. Ngày thứ 3, 5574 cái phỏng vấn, 52 cái đặt mua, kiếm lợi 132 khối. Ngày thứ 4, 96 cái đặt mua, kiếm lợi 244 khối. Hôm nay là ngày thứ 5. Diêu Tiểu Ba rất sớm canh giữ ở máy tính trước mặt, chờ Tom công nhân viên cho mình phát danh sách. Nghệ Tỷ Ạ Sở đã phát qua, nhưng nghệ Tỷ Ạ Sở nhân viên khá là lạnh lùng, Tom càng nhiệt tình. Diêu Tiểu Ba quá trình gian nan, nội tâm máy liệt. Bốn ngày kiếm lợi 460 khối, đã đầy đủ nhường hắn kinh ngạc, cái này tăng trưởng tốc độ càng làm cho hắn khiếp sợ không tên. Năm 2000, 000, một đà, bao nhiêu người tiền lương tháng mới mấy trăm khối, bọn họ 4 ngày liền kiếm lợi 460. Thành thật mà nói, mặc dù chấm dứt ở đây, Diêu Tiểu Ba đều cảm thấy rất châu bỏ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, internet tiền tốt như vậy kiếm lợi sao? Nhắc không, phải nói rau hẹ trong túi tiền, tốt như vậy làm sao? Tất tất tất! Tin tức nhắc nhở tiếng vang, gờ gờ ảnh chân dung bắt đầu lấp lòe, Diêu Tiểu Ba bỗng nhiên sốt sáng lên đến. Hắn có linh cảm ngày hôm nay còn có thể tăng trưởng, nhưng lại có như vậy một vẻ lo âu, vạn nhất rằng đây. Hắn nuốt nước miếng một cái, ấn mở cờ cờ tin tức hung, thu giáp nguyên thủy khung chặt bên trong, rõ rõ ràng, ràng ràng viết ngày hôm qua thu vào số liệu 66 cái đặt mua, thu vào 168. 3168 lại thêm vào nệ tỷ ạ sơ 153, tổng cộng 321, 321 khối. Một ngày 321 khối. Diêu Tiểu Ba nhanh chóng tính toán một chút, đạt được đáp án, cái kia một tháng chính là 9639 khối. Sắp tới phá vật đều. Hắn gõ chữ đầu ngón tay có chút run rẩy. Hỏi, cái này số liệu không vấn đề. Không vấn đề. Tông nhân viên cũng rất kinh ngạc, nói, các ngươi tiềm lực không sai à, chúng ta hiện tại có hơn 40 cái hợp tác trang áp nhỏ, một cái trong đó làm hơn 20 ngày mới đạt đến trình độ này, các ngươi mới 5 ngày liền nhanh độ tới. Bọn họ đều làm cái gì? Cá nhân đứng thôi, làm chút gì mang sắc nhi tiểu tuyết, hình ảnh, giao động một cái làm một cái, nhưng các ngươi cái này thú vị, có thể lưu lại người. Nhân viên thái độ rõ ràng không giống, lộ ra một chút thân thiết, thật giống sợ bị nhà khác cướp đi, nói, đúng, ngày hôm qua phỏng vấn là bao nhiêu? Hơn bạn sao? Vừa qua khỏi vạ trang ép nhỏ điều kiện có hạn, thông thường hơn bạn là cái ngưỡng cửa, lại tăng trưởng liền không tốt tăng trưởng, nhưng thu vào cũng sẽ từ từ ổn định, tiếp tục cố lên đi. Cảm ơn. Không tăng trưởng ta cũng không sợ. Diêu tiểu ba thở dài một cái, thu nhập tháng 9 ngàn nhiều khối, tăng lên ngang mà đi. Hắn xuống máy, cảm giác thân thể tung bay nhẹ, gót chân đều nết lên đến, vô định các loại buổi tối ước định thời gian lại cùng Diêu Viên tán gấu, nhưng nghĩ lại, ta đều có tiền như vậy, mẹ đánh đường dài. Hắn tìm cái y cờ thẻ buông điện thoại, cho ở ngoài xa ngàn dặm anh họ gọi điện thoại, đối diện mò cá mò ngáp liên tục, mắng, ngươi cờ mở nở phát tài, đường dài không cần tiền A Ca, chúng ta kiếm tiền. Hả? Vừa tới danh sách, ngày hôm qua kiếm 321, chúng ta tổng cộng kiếm hơn 700 khối. 700 hơn trăm khối có cái gì tốt ổn nào? Diêu Viễn chẳng muốn tiếp gốc, không một năm tin nhắn liên minh vừa mới bắt đầu, kiếm lời vẫn tính ít, năm sau mới là đỉnh cao, châu bỏ thu nhập tháng 10 vạn, này vẫn là uống canh ăn thịt TV, thu nhập tháng ngàn vạn đều có. Diêu Tiểu Ba bợ lạ bợ lạ biểu đạt một phen tâm tình, hỏi, "Ca, ta liền không nghĩ ra, vì sao bọn họ chịu dùng tiền đây?" Ta không muốn lãng phí tiền điện thoại. Ai nha. Diêu Tiểu Ba một cái mày dậm mắt to ra hỏa lại phát ra loại thanh âm này. Diêu viện không chịu được, nói, "Được rồi được rồi, ta đơn giản nói cho ngươi, đầu tiên internet cảm giác mới lạ liền không để cập tới, mọi người đều mới mẻ, chủ yếu là sản phẩm giá trị. Là ngươi hướng về người sử dụng chào hàng một cái sản phẩm thời điểm, nhất định phải làm cho bọn họ sản sinh chiếm tiện nghi tâm lý. Trực tiếp nhất cách làm chính là giảm giá, ưu đãi. Nhưng còn có một loại, chính là tăng lên sản phẩm kèm theo giá trị. Cái gì gọi là kèm theo giá trị? Tỷ như ngươi mua đạo văn đĩa, mua 5 tấm đưa một tấm, ngươi sẽ không tự giác mua đủ 5 tấm, đưa cái tiêu trường chính là kèm theo giá trị. Chúng ta trang web này Kỳ thực là người sử dụng hoa 10 khối tiền mua SP phục vụ, chúng ta là kèm theo. Nhưng nếu để cho bọn họ cảm thấy cái này kèm theo rất có giá trị, bọn họ dĩ nhiên là sẽ trả tiền. Diêu Tiểu Ba có chút rõ ràng, hỏi, vậy kế tiếp làm sao làm? Con người nói phỏng vấn phá vạn liền gần như, tăng trưởng sẽ rất khó. Ý nghĩ của ngươi đây, ta cảm thấy có thể, thu nhập tháng 9 ngàn ai? Cút! Diêu Tiểu Ba chưa từng va chạm xã hội, Diêu Viễn không trách hắn, chính mình nhọc nhằn khổ sở, thâm nhập một đường siêu tầm dân ca, còn cờ mở nữ trang online tán gẫu, liền vì thu nhập tháng 9.000 đương nhiên. Nữ Trang Ôn tán gẫu không có gì mất mặt, giai đoạn gây dựng sự nghiệp mà, lúc trước Tiểu Mã Ca không cũng chơi đùa. Phải biết, 99% tin nhắn liên minh tiểu phá trạm làm đều là rác rưởi nội dung. Mục đích là lừa người sử dụng đặt mua, cho tới đặt mua sau có thể hay không lưu lại, bọn họ mới không quản, làm chính là làm một cú. Nhưng diều Viện không chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn giữ lại người sử dụng để đem để mở rộng trang ép. Tiểu phá trạm Trần nhà phi thương thấp, hắn nghĩ ở điều kiện phạm vi bên trong nhiều kéo người sử dụng, liền đến không ngừng tăng cường kèm theo giá trị, cùng với gia tăng tiến truyện. Nhưng không nóng lòng nảy nhất thời, lấy bây giờ internet đô giáp trình độ, Hắn mân mê ra một cái kết bạn câu lạc bộ liền đủ ăn một quãng thời gian. Nói đến nói đi vẫn là tiền nhất hữu hiệu. Diêu Viễn đứng ở tòa soạn báo nhà lớn một cái hành lang trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đoàn kết hồ công viên, chính mình đọc đường tới nay liền vẫn tổ, ở nhà tổ, ở tòa soạn báo tổ, rất lớn nguyên nhân chính là không tiền sóng. Thu nhập tháng 9000, ở đời sau đều tính không sai. Thật sự cho rằng cũng giống như khu bình luận bình quân người 985, năm vào trăm vạn a. Đi ra ngoài dạo, lại thuê cái nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Tấu chương xong. Chương hai họ hàng. Diêu Viễn đổi làm qua giấy in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 phát hành bộ hoạt động ngõ phở các ngành đều hôm qua đều là ít nhất 3 tháng trưởng kỳ thực tập sinh dựa theo thông lệ tiếp đó sẽ sắp xếp đến tin tức trung tâm vẫn đợi đến kết thúc khởi đầu khá là lung túng đa số thời gian ngồi đỡ ra phóng viên mang ngươi đi ra ngoài thời điểm mới có thể đi ra ngoài phỏng vấn chân chạy làm việc vật làm bầu không khí tổ hơi hơi thông thảo điểm sẽ làm ngươi thử viết chút ít bản thảo cơ bản sẽ không đăng báo đăng báo cũng sẽ không ký tên lại lâu một chút ngươi sẽ bị sắp xếp một ít không trọng yếu phỏng vấn số may còn có thể cho ngươi thử cái trước thực tập phóng viên tên gọi chủ nhiệm bỡ lã bỡ là nói một đống phí lời nói ta lý giải mọi người đều muốn đi bản địa bộ thông tin, nhưng hiện giai đoạn các ngươi quan trọng nhất vẫn là mở mang hiểu biết, nhiều trải nghiệm, vì lẽ đó, chủ nhiệm, ta nghĩ đi bộ thông tin giải trí. Hắn chưa nói xong, liền bị trên miệng, nhìn lên là cái kia gần đây bởi vì bán bản hình tượng mà nổi danh ra hỏa, nói, có thể à, ta ủng hộ các ngươi cá nhân ý nguyện, bộ thông tin giải trí rất tốt sao. Chủ nhiệm, quốc khánh ta về nhà một chuyến, xin nghỉ mấy ngày. Lại chưa nói xong, lại bị trên miệng. Hả, có thể. Thực tập sinh xin nghỉ như thế đều sẽ cho, bởi vì không trọng yếu. Nhưng chủ nhiệm hai lần bị hận ở, sắc mặt không nhanh Bộ Thông tin Giải trí lượng công việc nhỏ, thực tập sinh càng không có gì nhiệm vụ, ngươi không nghĩ tới tích cực chủ động còn suy nghỉ, rất nương không triển vọng. Diêu Viễn không đáng kể, mà hắn chủ động lui ra, nhường mặt khác ba cái cạnh tranh tính nhỏ chút, chờ sắp xếp hoàn tất có thể tan tầm. Lưu Vi Vi gọi lại hắn, uy, ngươi là không phải cố ý, cái gì cố ý? Ngươi tìm cái thanh nhàn bộ ngành, chính là nghĩ mò cá. Yêu, không trắng nhận thức một hồi, liền mò cá đều sẽ nói rồi. Diêu Viễn vận thật lớn cách trả cái nắp, hướng về trong túi bị lại, hướng về trên vai một sách, nói, không sai à, mò cá khiến cho ta vui sướng. Ngươi làm sao làm sao? Lưu Vi Vi có chút chỉ tiết mài sát không thành, cái tên này nói nhiều người tiện, đầu tóc cơ linh, dài đến còn xoái, sao liền một mực không tiến bộ đây? Bỉ bỉ, sao lễ thấy? Diêu Viễn vung vung tay, đi hai bước lại bôi trở về, nói: Ngươi còn thiếu ta ân tình đây, đừng tưởng rằng không ở cùng liền không cần còn, ngươi gặp thời khắc chuẩn bị. Cam, Lưu Vi Vi chỉ muốn đáp hắn. Bên ngoài bầu trời âm u gió mát phất qua, đoàn kết hồ sóng nước dập dồn, cây rừng tiêu tiêu, nhường kinh thành sớm có cối thu cảm giác. Diêu Viễn theo Diêu gia viên đường đi một đoạn, thì tới một nhà bất động sản môi giới, đẩy cửa đi vào. Kết bạn câu lạc bộ thượng tuyến, online, nhanh 20 ngày, thu vào ngày càng ổn định, mỗi ngày có 300-400 khối. Số 12 thượng tuyến, online, tổng cộng có thể kiếm lời 5000 nhiều khối. Vừa vận về vốn. Các loại lại nhiều tích góp điểm, Diêu Viễn liền dự định mua máy vi tính, thuê cái nhà, trường học vị trí quá xa không tiện đương nhiên hiện tại xem trước một chút. Mua nhà phòng cho thuê. Thuê. Đều ở chỗ này đây, chính mình xem một chút đi. Lão bản lấy ra hai cái cuốn tập, từng cái từng cái đều là bút viết, vị trí, tầng lầu, điện gia dụng đồ dùng trong nhà, giá cả loại hình. Bất động sản điên cùng sinh trưởng, nhường môi giới cũng nhanh chóng phát triển, cảm giác chính là hai năm trước còn không lấy nhà đây, một cái chớp mắt tràn lan lẩn, khác cả các thành phố lớn. Diêu Viễn một bên là xem một bên ở trong lòng chửi đồng, mẹ, năm 2001 phòng cho thuê đều như thế quý, có 300, 400, có 500, 600, 700, 800 cũng không hiếm thấy. Tiện nghi có sao? Nhiều tiện nghi, 300 trở xuống. Vậy thì hóa thành danh, trung quanh đây tiện nghi nhất, nhà trệt, nhà vệ sinh công cộng, không sưởi ấm. Ảnh. Diêu Viễn nện, tính toán một chút. Ai vẫn là xuyên đến thập niên 80 tốt, một vạn khối một bộ tiểu viện, hiện tại có thể nhặt không được đi. Đương nhiên, cái kia sẽ là đều không điều kiện, hiện tại nhà lầu hoàn cảnh đã rất tốt, ngươi không phải làm cái liền vế đút cờ đều không có sân, có chút hết sức chằng bước. Hắn nhìn bên này giá cả, bỗng nhiên di động tất tất tất văng lên. Một tiếp là lao đốc. Uy, Tiểu Viễn, ngày mai không có chuyện gì tới dùng cơm a? Làm gì a? Hai ta qua quốc khánh. Sách, ngày mai trung thu a. Nha Diêu Viễn đều quên, năm nay tháng nhuận, quốc khánh, trung thu đều ở ngày mùng ngày 1 tháng 10, lần sau còn muốn chờ đến 2019 năm sau đó dịch bệnh liền đến, ngươi ngày mai không việc, ban ngày có việc, ngươi buổi tối đến là được, không có chuyện gì chờ hai ngày, tốt xấu ở kinh thành còn có cái thân nhân đây, được, ta ngày mai qua. cúp điện thoại, không một hồi, di động lại văng lên, lão bà nghiêng mắt thấy hắn, diêu viễn xếp ra tay, dứt khoát đi ra ngoài. lần này là mẹ, thăm hỏi vài câu, cũng nói có thời gian liền đi xem xem lão thúc. ra ngoài ở bên ngoài liền như thế, có cái thân trong lòng người an ổn. diêu viễn đeo túi sách tiếp tục lắc lư, đẩy ra một quán ăn nhỏ cửa, đến phần xào bánh, thì sao chứ xào, thì sao đi, hắn xem xét nhìn lại ôm bình nước có ga, không chính hiệu con, không phải Bắc Băng Dương, Bắc Băng Dương này sẽ đã đóng cửa. Hắn tìm cái bàn ngồi xuống, mò ra sổ của chính mình, lại bắt đầu viết lẻ loi ý nghĩ. Tin nhắn liên minh đến 03 năm nửa cuối năm, bị một đao cắt trực tiếp treo. SV đến 04 năm cũng bị di động kẹp lại cái cổ, ích lợi không lớn bằng lúc trước. Bởi vì SV qua ủy lại di động, vì thoát khỏi di động 33, trang web mua bên ra chiêu số, biến đổi pháp tay làm hàm nay, tăng cường lợi nhuận điểm, trực tiếp thay đổi internet sản nghiệp hướng đi đây là ngành nghề tình trạng bình thường, cần ngươi mở rộng thị trường thời điểm. Người làm trái quy tắc ta cũng mở một mắt nhắm một mắt, làm thị trường khai phát ra đến, thiếu hụt đều để đề lộ, các loại chính sách hạn chế theo sát liên đến. Internet trời đông ra rét ở năm 2002 kết thúc, 03 năm đầu tư thức tỉnh, cái kia sẽ bị gọi là epoch 2. 0.1 thời đại, phần lớn là một phương diện tin tức, tỷ như môn hộ cùng tìm tòi. 2. Không thời đại càng chú trọng dân mạng trong lúc đó xã giao, giải trí, sinh hoạt phục vụ, xã giao trang web, sinh hoạt phục vụ, video trang web, đoàn mua. Diêu viện viết một đống mấy năm sau sản nghiệp đầu gió, mỗi một cái đều náo động đến gà bay chó chạy, lưỡi lê thấy đỏ. Hắn ngược lại không phải đảm nhiệm nhiều việc tất cả đều muốn, chỉ là quen thuộc dùng hậu thế góc độ để suy nghĩ vấn đề, dưới cái nhìn của hắn, những này sản phẩm đều không phải đơn độc, mà là có thể nối liền một chuỗi. Liên bắt đầu chia tổ một, xã giao trang web, web bù, web chat 2, phiếu vụ trang web, web đánh giá đứng, video trang web, video ngắn, trực tiếp, thương mại điện tử, 3, đoàn mua, thức ăn ngoài, gọi xe, sinh hoạt phục vụ 4, trò chơi 5, m -m S, nhạc chờ. xào bánh tốt. Theo một tiếng rất to, một bàn thương ngát thị bánh đặt lên bàn, khiến nóng ở Diêu Viễn con mắt cùng cuốn tập trong lúc đó đi khắp, du đậu. Hắn cầm bút, xoạt đem ba, bốn hạng hoa rơi. Tạm thời còn làm không được. Sau đó đem lô cái xã giao trang web của lại, cuối cùng nhìn tổ thứ hai, xoạt xoạt lại viết một hàng chữ, diễn xuất, phiếu vụ tin tức, sẽ ảnh âm cho điểm, tác phẩm bản quyền. Tấu chương xong. Chương 3, ý nghĩ. Hai nhà tình cảm giảng buộc vững chắc, lao thúc thật tâm thành ý, có cái gì mới mẹ đổ chơi liền gọi Diêu Dược dân một nhà lại đây. Thị tọ làm tốt ta thơm, uống tất cả đều làm miệng, mấy phao nước tiểu lại nghỉ một lát liền gần như. Một bữa cơm ăn đến hơn 8 giờ, gọi điện thoại từ trong thành gọi cái cho thuê cho kéo về đi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 chính dựa vào biết nghe chính là lưu hành em nhạc tình từ trời Âu Âu trời Âu Âu đến ta muốn ngươi ta nhìn cái kia biển trong nước dù lại tới ta tình nguyện ngươi lánh đến cùng vừa nghe vừa lắc từ đầu đến chân lộ ra một luồng ung dung tự tại không sai từ hắn trọng sinh tới nay trừ ban đầu mở miệng còn lại lớn nhất cảm thụ chính là ung dung cha mẹ chưa sinh tốt bạc thân thể khỏe mạnh chính mình phong nhã hào hoa đẹp trai nhân Trung Quốc thân áo thành công sắp gia nhập WTO, vận nước hưng thịnh kết quả bóng đá lập tức cân bằng nước Châu Kiệt Luân mới xuất đạo năm đều nói thập niên là tâm tư loạn hầm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 nhà tư sản là hương cảng Tom truyền thông tập đoàn Lý Dưa chuột sản nghiệp Tom vương vẫn ở thế đội thứ nhất chưa thế đội thứ hai đỉnh buổi hồi cũng từng có phong quang lịch sử cuối cùng phai mờ mọi người chỉ có nể ti hạ sơ Tom hai nhà cũng thật là tiền tiêu vật trình độ Diêu Viên đóng lại website thể nhận đánh sẽ rét tạ lớn dứt quát lệnh qua trên đế xem bên cạnh đứa bé kia chơi thiên kiếm lên bến tàu trong rừng tây nhỏ cẩn thận tìm có bảo bối ai nha ngươi liền tìm đi khẳng định có theo cái kia anh em nói chuyện tiếm sau đó bôi trở về đúng đúng lại tán gẫu này không thì có hành quân đan sao bên kia bên kia không có à nha ta nhớ lầm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 lại thâm tình lại mạnh mẽ, ai đúng đúng, chính là cảm giác này, nhưng ta hình dung không ra, nàng sau đó thế nào, chết rồi, học sinh trung học, dắt. nghiệp chương a, còn có tấu chương song, chương 16, có thể gây gở a, thông huyện là lãnh thổ nước ta không thể phân cách một phần, kinh môn dung mạo lại xa lại nghèo, tuy nhiên đã hoa thành khu, nhưng đối với người kinh thành đến dễ chủ yếu là tứ cựu thành lão người kinh thành, căn bản không cho là đó là bảo gì, vẫn là thông huyện thông huyện gọi, ai muốn nói đi một chuyến thông huyện, cái kia đi theo lang phường gần như, ai muốn nói đi một chuyến mật vân, dụ dỗ, khá lắm cái kia đi theo thương châu gần như thương châu mà an vị là trời quay về nợ nụ cười đường thì đến vui ghi nhớ chỗ ấy lao bản nương. nay sẽ tám thông dây còn chưa mở lộ trình phiền phức diêu viễn trước tiên thừa tàu điện ngầm đến 4 huyện đông sau đó chuyển giao thông công cộng mới có thể đến thông huyện địa giới lúc trạm vãng diêu viễn xuống xe Lao thúc ngồi sồn ở trạm dừng con khối này cho đây khuynh tay duột cổ lại đến tinh một tháng đã hoàn mỹ hiện ra nông dân công khí chết thúc ai thật xa, sao còn mang đồ vật trung thu sao tùy tiện mua điểm ăn lao thúc tiếp nhận túi nhựa bên trong có bánh trung thu hoa quả mấy bao đồ ăn chín, bất ngờ chính là vẫn còn có hai cái Chung Nam Hải. Yêu. hai cái Chung Nam Hải có thể không rẻ. Hắn nhìn mình cháu lớn, thâu người cũng có tỷ mỹ mắt, nhận ra được không giống nhau lắm. Chính mình nghèo, thường thường tìm riêu dược dân tiếp tế, riêu viên thái độ đều là không mặn không nhạt, rất ít nhiệt tình qua. Ngươi ở chỗ này tiểu gì, còn thi đứng. Vẫn được, theo huyện chúng ta gần như đều rất phá. Lão Thúc Linh hắn hướng về nơi ở đi, nói, tháng này đi một chuyến sân tây, liền ra một chuyến xa nhà, khác đều ở kinh giao, đường núi, Lang Vương này một mảnh, ăn ngược lại có thể ăn no, có thịt, ở hơi hơi suýt chút nữa. Lộ trình không xa, một hồi đến nhà trệt khu, tiến vào một nhà sân. Chính đổi tới 6, bảy người ô ương ương đi ra, có chiều cao thấp, nhưng tất cả đều là tình trạng hắn tử, lạnh Thiên Nhi còn có tay trận, một thân bắp chân thịt. Lao Diêu, này ai vậy? Ta đại chất nhi, tới xem một chút ta, lại cờ mở nở chơi đi. Phát Tiền không chơi làm gì, đi a. Lao thúc đánh xong bắt chuyện, vương nghiêng đầu, thấy Diêu viên ánh mắt lấp lánh, vội hỏi, "Ai, ta trong túi có thể không tiền, ta tháng này liền 50 khối tiêu vặt, mua khói cũng không đủ." "Ta không tin. Ta thật không tiền a, cha ngươi nhường ta đem tiền đều gửi trở lại, ta" ngược lại ta không tin. Mẹ, Lao thuốc chẹp chẹp miệng, không giải thích. Hai người vào phòng, hoàn cảnh sát thực suýt chút nữa, giường trên giường dưới giường, đồ vật lung ta lung tung, tỏa ra một luồng thời gian dài không tắm rửa mùi vị. Vốn định đi quán cơm, ngẫm lại tính, ta làm so với bọn họ ăn ngon, liền mua gọi món ăn thịt. Đều không khác mấy, người ngồi chờ sẽ. Kỳ thực Diêu Viễn cảm thấy Lao thúc thích hợp nhất làm chính là mở tiệm cơm, nhưng người ta một mực không vui, khi thì làm một trận vẫn được, mỗi ngày làm liền không làm. Chỉ chốc lát, cơm nước vào bàn, có cá có xương sườn, có canh có rau xanh, cộng thêm Diêu Viễn mang đến đồ ăn chín đây cũng quá nhiều, ăn không được, ăn không được còn lại, này không chê cơm nhiều. Lão thúc tiện tay vặn ra bộ kia có tuổi tivi trắng đen, chờ xem trung thu dạ hội. Cơ bản là riêng viện ở nhắn lời đề, bởi vì sắc thực không có gì tán gấu, một cái độc đương làm lại chính đang gây dựng sự nghiệp thanh niên đẹp trai, một cái hổ bẹp ở kinh làm công suất ngũ công nhân, có cái gì có thể tán gấu. Bản tin thời sự qua đi chính là dạ hội, ở Dương Châu sâu Tây Hồ, eo biển hai bờ sông Thêm Sinh ga vào một khối làm, vì lẽ đó có thể nhìn thấy quốc tế trường, triệu Phỉ đặc, điện trấn động lực hòa sa, Phạm Văn Vương đám người dồn dập lên đài, chính nhìn cửa viện vang động ở trạm xe lửa gặp qua một lần tôn túc tôn kiến quân đi vào sắc mặt mang đỏ bước chân mê ly vừa nhìn chính là mới vừa uống xong yêu sinh viên đại học đến rồi nha đúng đúng hôm nay trung thu các ngươi thật tốt ta còn có cái thân nhân có thể tụ tập về tới thật đúng lúc chỉ một bàn món ăn hỗ trợ ăn chút ta mới vừa nhắm rượu bàn vậy thì ăn chút cơm ép Đúng nhường mấy lần tôn kiến quân vẫn là ngồi xuống hán khí chất cũng rất tố lỗ nhưng ăn mặc thể diện áo sơ mi đeo đồng hồ đeo tay biểu lộ ra thân phận không giống tiền còn lại kết lao thúc hỏi kết ba dưa chuột Hai quả táo tạo ta ba bình kiếm năm xuân, mẹ mỗi một cái đều không phải đủ vật Hắn lôi kéo bao ra, trực tiếp lấy ra một sấp trăm nguyên sao đến, hướng về trên bàn vỗ một cái. Diêu Viễn một đắp mắt, đánh giá có một vạt thối hỏi, đây là ban ngày hoạt động tiền còn lại. Đúng, một xí nghiệp làm quốc khánh diễn xuất, công ty phái việc. Ngày này lợi nhuận có thể a? Đều là bỏ đi. Tôn Kiến Quân dựa vào chưa tiêu tác dụng rượu, nói, tỷ như một nhà đơn vị làm dạ hội, dự toán 100 vạn, sân khấu kinh phí thông thường chiếm 1 phần 3, chính là 30 vạn. Nhưng kinh hơn người ta bên trong tầng tầng cắt xén, thật đến trong tay ta có thể còn lại 3 vạn khối liền cảm ơn trời đất. Nay 3 vạn còn phải hiến ti một phần, còn phải nuôi sống đám huynh đệ này, ta cũng là kiếm điểm khổ cực tiền. Như vậy nói chuyện, Diêu Viễn trong lòng sáng tỏ. Tôn Kiến Quân cùng cái gọi là diễn xuất công ty càng như là quan hệ hợp tác, công ty cho giới thiệu việc, nắm chia, chính hắn nuôi sống thủ hạ đám người này. Hiện tại diễn xuất thị trường được chứ? Tốt, quá tốt rồi. Làm sao cái tốt pháp, tất cả đều là đại minh tinh xí nghiệp lớn. Ai? Diêu Viễn một câu nói tao đến Tôn Kiến Quân chống ngỡ, nói, "Này việc sự tình đi, trước đây gọi chạy sô, thập kỳ 90 bắt đầu hỏa." Cái kia sẽ tất cả đều là ca sĩ, cái gì, Tiểu Phương, A Sen, Tiệu Hoa Lớn, à, chỉ cần có thể xưng tụng nghe nhiều nên thuộc, lệ phí di chuyển 5 vạn cất bước. Sau đó quay phim truyền hình cũng lên, diễn viên cũng bắt đầu chạy xô, liền diễn Tiểu Yến Tử cái kia, lệ phí di chuyển nói ra có thể hủ trên ngươi. Đáng tiếc chúng ta không tiếp nhận làm việc. Tôn Kiến Quân rất tiếp nối dáng vẻ, dừng một chút lại nói, vì sao như thế hòa đây? Bởi vì lao bản hào phóng, như những kia đại quốc sĩ, đại dân sĩ, than đá lao bản, còn có gần 2 năm bất động sản, một cái so với một cái cam lòng dùng tiền. Hồi trước chúng ta đi một chuyến sân Tây. Trường Trinh, ngươi biết chưa? Biết biết. Đường Quốc Tưởng. Ai đúng? Này phim truyền hình hóa. Cái kia than đá lao bản liền sùng bại giáo viên. Điểm danh nhường Đường Quốc Tưởng, Lưu Kình, Trần Đáo Minh đi. đóng gói giá 80 vạn đương nhiên công việc này là công ty chúng ta lao tổng tự mình làm. Ta liền làm trợ thủ. Tôn Kiến quân lại giải thích một câu, sợ bị người hiểu lầm chính mình ăn thịt. Nói. Trần Đáo Minh người kia có thể không dễ làm. Chúng ta lao tổng phí hết lớn ân tình mới đáp ứng. Lưu Đình còn có thể, Đường Quốc Tưởng thoải mái nhất. Tiền đúng chỗ không nói hai lời. Hiện trường chủ yếu là hắn hoan và bầu không khí. Còn đọc bài thơ, ngược lại than đá lao bản rất vui vẻ đúng đấy, hắn muốn không thoải mái có thể mở máy nào sao? Diêu viện sở sớm mũi, đồng nhiên rất nghĩ vui, thật rất nương quần ma luận vũ. Mà hắn suy nghĩ một chút chính mình quy hoạch, nói, tôn thúc, ta cảm thấy hiện tại diễn xuất thị trường mới coi như cất bước, ngày lành còn ở phía sau đây. Ồ, làm sao nói? Trung quốc muốn gia nhập WTO biết chưa? Thì biết, này có quan hệ sao? Tôn Kiến Quân xứng sở, đương nhiên là có, Trung quốc gia nhập WTO, liền đại biểu cơ hội kiếm tiền càng nhiều. Người nói những kia đại quốc sĩ, đại dân sĩ sẽ lật lên phiên tăng lên. Hơn nữa hiện tại bất động sản một mảnh lợi tốt, tăng giá không gian xa không đến cùng, bất động sản có tiền, cái gì mở bản hoạt động A, chúc mừng tròn năm a, cái kia càng không đáng kể. Bất động sản đến mua đất, chính phủ đến bán đất, nhà một khởi sắc, liền địa phương chính phủ cũng có tiền ngài liền nói, nhiều như vậy khách hàng lớn trở, diễn xuất thị trường có thể không được chứ. Ư. Tôn Kiến Quân nghe rượu đều tỉnh rồi, từ trên xuống dưới đánh giá tên tiểu tử này, vừa nhìn về phía lão Túc, nói, lão Diều, người đứa cháu này có thể mà. Còn có, thấu chương xong. Chương 4, di động 33. Ở Diêu Viễn bị học sinh trung học đầy bụng oán khí nhấn chìm trước.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 Thế nhưng đây, cuối cùng trong nước ba môn hộ lớn sống sót, GQR cũng sống sót, không chỉ sống sót, còn ở trời đông giá rét không kết thúc thời điểm liền thực hiện lợi nhuận. Tại sao? Bởi vì bọn họ có cái tốt 33, Trung Quốc Di động. Cảm tạ ai, Hoa Bích, nghèo, 8616 manh, tấu chương xong. Chương 17, đánh đánh rất giết, giết. Trong nước diễn xuất thị trường xác thực càng ngày càng hỏa đặc biệt thế vận hội Olympic sau khi, địa phương chính phủ có tiền, một cái so với một cái khai phá du lịch hạng mục, cái gì hoa lê tiết, hoa đào tiết, đông cải tiết lung ta lung tung đều tới lên hận làm hạng mục liền đến làm sân khấu, cái kia sẽ nhất thường thỉnh chính là Trung Quốc ca vũ kịch viện, một năm hơn 400 tràng, dựa vào diễn xuất có thể kiếm lời gần hai cái ức. Còn có nhảy múa dân tộc, nói tướng thanh, hát kinh kịch, đều là thời điểm tốt. Kinh kịch bình thường là lão bản cá nhân yêu thích, sinh nhật thời điểm thỉnh nhân viên xem cuộc vui ấn không sai. 100 năm trước địa chủ nhà làm đường sẽ, 100 năm trước sau lão bản nhà làm đường sẽ. Tôn Kiến Quân nghe diêu viên mấy câu nói, có đúng hay không khác nói, nhưng diễn xuất thị trường càng ngày càng tốt xu thế, chính mình cũng là tán thành, không khỏi ở trong lòng tính toán. Vương hầu tướng Linh thả có loại từ a, hắn cũng nghĩ làm lão bản. Diêu Viễn Liếc nhìn nhìn thần sắc hắn, cười nói: Tôn thúc, nói đến còn muốn xin ngài giúp khó khăn, có việc cứ việc nói. Ta theo bạn học làm cái trang web nhỏ, trang web, nhà internet, công nghệ cao, mê mê. Nghĩ cho học sinh tiến cử lên sông phong túng địa phương, nhưng hiện tại không có gì nội dung. Ngài vừa vặn làm cái này, sau đó có cái gì diễn xuất, có thể hay không thông báo ta một tiếng. Tôn Tiến Quân làm sao có khả năng hiểu đây? Một mặt vượt phục tán gâu dáng vẻ, Diêu Viễn lại nói: Chính là ở đâu trời, chỗ nào, cái gì diễn xuất, ngài đem tin tức này nói cho ta một tiếng, ta treo ở internet, nha lần này tôn kiến quân rõ ràng hỏi chỉ cần cái này tin tức không cần khác không cần không cần ngài có thể giúp ta việc này ta liền phi thường cảm tạ việc nhỏ một việc ngược lại lao diêu ở này ngươi trực tiếp hỏi hắn không là được cái kia không giống nhau nhất định phải theo ngài hồi báo một chút sách tôn kiến quân lại không nhịn được nhìn về phía lao thúc ngươi có tài cán gì sinh ra như thế cái tinh xảo đặc sắc cháu trai ba cái người đang trò chuyện chợt nghe ngoài sân hỗn độn bước chân văn động lập tức cạch một tiếng một người đã tung cửa ra giống lên một câu tôn ca đánh nhau lao thúc cọ liền đứng lên đến rồi đầy mặt hưng phấn thảo từng ngày từng ngày tận tìm việc cho ta tôn kiến quân cũng đứng lên đến ngoài miệng mắng tay phải trước tiên trở đi tuốt rơi cổ tay trái lên đồng hồ đeo tay nhét vào bao da ném cho diêu viễn xoay người liền chép lại một cây gậy không phải hai người diêu viễn là cái nhã nhặn người mới vừa rồi còn chỉ điểm giang sơn địa bộ được với động thủ liền sợ lắp ba lắp bắp chưa kịp nói cái tươi hai người đã đi ra ngoài hắn xoan suýt chốc lát ô bao da theo đi ra ngoài bên ngoài một cái con đường nhỏ không đèn đường chỉ quay tạm hóa cửa hôn đèn sáng tiếng chân chửi bậy gậy gộc đánh ở da thịt lên vang ầm ầm bị cuốn ở một đoàn phật phù dậy đặc trong bóng tối Hắn đứng phóng tầm mắt nhìn nhìn, không nhận rõ ai là ai, đột nhiên một cái tay chân anh em nảy ra, quay về nằm trên đất một đoạn cái bóng liền đạp, phía sau có người sờ vớt tới nghị đánh lén, lại bị khác cá nhân một gậy ống ngã. "Hả? Đây là lão thúc?" Diêu Viễn ngồi xổm ở góc tối khu 17, ước chừng sau 5 phút, mấy người chạy chối chết, mấy người đắc thắng trở về. Tiên sư nó, đại lão bản cũng coi như làm đầu gà cũng dám xem thường chúng ta. Nhóm này đầu gà nhất tiện, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sớm muốn làm bọn họ. Sau đó đi đều không đi, đội một nhà. Mới mở cái kia nhà tiệm massage chân đẹp đẽ. Thêm vào Tôn Kiến Quân, tổng cộng tám người mới vừa diễn vừa già cổ hoặc tử chi thông huyện phong vân tay trần cái kia anh em thân hình cao lớn bắp thịt theo con chuột con giống như còn dính điểm huyết lại đây cười ha hà nói sinh viên đại học không dọa người đi vẫn được vẫn được ngài uy vũ ha ha chút lòng thành năm đó ta làm lính thời điểm tay trần ca nói rồi nửa đoạn mấy người liền tiến vào viện múc nước rửa xuyến diêu viện lúc này liền không tốt lại đi vào ăn đem bao ra còn trả cho tôn kiến quân theo lão thúc ở quầy tạp hóa cửa chuyện trò vài câu lão thúc hưng phấn kình còn không qua vợ lạ vợ lạ nói cái kia mấy cái đầu gà cố sự Diêu Viễn trợn tròn mắt, ngươi sau đó cũng là bởi vì đánh nhau đánh nghiêm trọng, mới hảo não chạy về nhà đợi. Lúc này quyết đủ, thúc à, ngươi đừng lao đầu góc nóng lên liền lên đi làm trưởng. Ngươi đến kinh thành là kiếm tiền đến, đến rồi, không phải đánh nhau. Ngươi không hiểu. Ngươi cho rằng cái kia buôn bán là trên trời rơi xuống, cái kia đều là cướp đến. Công ty phụ trách trang đài có mấy cái đội ngũ, chúng ta chỉ là một cái trong đó. Có lúc việc va vào, vậy thì phải đánh. Lao thúc nhìn đen thui lẫn giấu đi các loại nam trộm nữ xương bốn phía, nói, lại nói cái chỗ chết tiệt này rất loạn, chỗ nào người đều có, ngươi sợ liền đến ai bắt nạn. Có thể các ngươi đánh không giá trị a? Ba dưa chuột, hai quả táo đánh chơi đây. Ý tứ gì? Lão thúc sướng sở, cái kia mấy cái đều là xuất ngũ đi. Đúng đấy, thân thủ cũng không tệ, Đầu chỉ không sai, chúng ta tám cái có thể đuổi theo hai mươi người chạy. Sách, có điều kiện này, không đi hôn dơ vòng. Á phi, thế giới giải trí quá đáng tiếc. Ta liền thiếu nhóm này đánh đánh giết giết. Vậy thì đúng rồi, ngươi nhìn nhìn các ngươi, lương dân không phải lương dân, hắc sắc hội không phải hắc sắc hội, làm tổ ở thông huyện ngàn tám trăm khối, đến ngẫm lại sau đó lối thoát á vị kia tôn thúc là cái khéo léo, khẳng định nghĩ làm ăn cá thể. Ngươi bình thường nhiều lắm nhìn một chút, người đứng đầu làm không lên, người đứng thứ hai còn không được sao? Ta sao càng nghe càng hồ đồ đây. Nói chung chính là, này hành bánh gạ tổ không nhỏ, có thể kiếm tiền. Ngài nhiều tích lũy kinh nghiệm, sau đó chúng ta cũng làm lão bản. Ta, lão bản. Lão thúc chỉ vào khắp toàn thân, vui vẻ, đừng kéo con bê. Ngươi xem ta điểm nào giống lão bản hình dáng. Ta giúp ngươi a. Ha. ha ha, được. Vậy ta liền dựa vào đại chất nhi. Lão thúc căn bản không để trong lòng, xem xem thời gian cũng không sớm, gần đây tìm nhà quán chợ nhỏ, 20 khối một đêm, công cộng vé đút cờ cùng nước phòng. Cuối cùng lại chạy về nơi ở, cố ý sách đến một bọc lớn đồ vật. Thúc trong túi không tiền, cũng không có gì dùng tốt, đây là đi các nơi trong này, người ta đưa đặc sản quà tặng, ta xem có mấy thứ còn rất tốt. Ta đây không cần, chính ngươi giữ lại. Cầm cầm. Lão thúc rất tự trách, nói, theo lý thuyết, hai ta đều ở kinh thành, ngươi trung thu thật xa lại đây, làm thúc làm sao cũng không thể bạc bẽn ngươi. Có thể thúc thực sự không điều kiện, ngươi liền cầm đi. Diêu Viễn chỉ có thể nhận lấy. Tin nhắn liên minh tiền còn chưa tới số sách, trong tay hắn cũng không giàu có, không phải vậy làm sao cũng đến cho điểm. Vậy ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Ngươi muốn có việc liền không cần phải để ý đến, chúng ta đi. Thật là có sự tình, thông huyện một cái cái gì đơn vị làm hoạt động, dậy sớm phải đến trang đài. Cái gì hoạt động? Quốc khánh đều qua, ký nghị còn không qua đây, ngược lại liền tìm điểm lý do diễn xuất thôi, không minh tinh, xin mời cái khúc nghệ đoàn nói Tưởng Thanh, nhỏ việc. Ngài đợi lát nữa. Không nghệ đoàn. Sao? Khi nào diễn xuất? Buổi sáng đi. Cái kia ta xem xong lại đi. Tấu chương xong, chương 5, tin nhắn liên minh. Trước đây bill không gọi đưa cục, gọi cục lưu điện. Sau đó mới chia làm lưu chính, điện tín hai cái bộ ngành.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 Nhất định muốn ngủ cứng giường, tuy rằng hắn hiện tại tuổi trẻ thể kiện, theo ngựa hợp nhất lật cái té ngã cũng không có vấn đề gì, nhưng dưỡng sinh ở sớm không ở muộn, nhất định phải chú ý ăn điểm tâm, lắc lư đến lao thúc nói địa điểm, một cái quảng trường nhỏ. Kéo hành phi, nhìn dáng dấp, là văn hóa địa phương khẩu làm một hồi ngày nghỉ lễ diễn xuất, giá thấp nhất sân khấu, đạp lên vang ầm ầm loại kia, loa thiết bị cái gì đều ok, lao thúc cùng Tôn Kiến Quân ở bên dưới thủ. Diêu Viễn qua chào hỏi, tìm kiếm vài lần, hỏi, ngày hôm nay có ai a? Đều là thông huyện địa phương văn nghệ đoàn thể, còn 12 nói tướng thành, thị khúc nghệ đoàn. Thị khúc nghệ đoàn lên này đến. Có địa phương diễn xuất là tốt lắm rồi, ngươi cho rằng như thập niên 80 như vậy náo nhiệt. Hiện tại người đều đi hết, nếu không có chính sách, đã sớm thất bại. Tôn Kiến Quân hết chức trách, không quản bao lớn diễn xuất cũng phải nhìn chăm chú đến kết thúc, ngáp dài nói, hiện tại ai, ha ai còn nghe tướng thanh a. Diêu Viễn mua chai nước uống, với bọn hắn một khối các loại, lao thúc cái kia Trung Nam Hải đã đánh lên, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, trước sau không hỏi ra đến. Hắn biết cháu lớn muốn làm điểm chuyện gì, nhưng mình chính là không rõ ràng, không rõ ràng cũng sẽ không hỏi. Nay sân khấu giá rẻ, phương tiện cũng rất đầy đủ, đứng thẳng một khối lớn mặt lưng, hai bên vây quanh vải đỏ vừa có thể làm bối cảnh cũng có thể làm hậu trường, hậu trường diễn viên ngay ở bảng mặt sau chờ. Chỉ chốc lát, chỉ nghe chiêng chống vang trời, pháo cùng vang lên, tụ tập 20, 30 cái người không phận sự, diễn xuất bắt đầu rồi. Màu sắc rực rỡ trang phục, đỏ rực khuôn mặt, dân tộc cùng tây dương kết hợp kỳ lạ khúc phong, quả nhiên là thị trấn cấp văn nghệ đoàn thể. Diễn mấy cái tiết mục, người chủ trì dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông giới thiệu chương trình, hoan nghênh đến từ thị khúc nghệ đoàn hai vị tướng thanh diễn viên quách Bắc Cường, Dư Khiêm, vì chúng ta mang đến, việc tang lễ sẽ. Ào ào. Cơ bản không người gì vỗ tay chỉ thấy từ phía sau đài chuyển ra hai người, ăn mặc áo dài, một cái giữ lại phân công nhau, nhỏ tên béo da đen, một cái khác mềm mại phúc hậu, nhỏ tên béo trắng. hai người hướng về trên đài vừa đứng, vợ lạ bờ lạ bắt đầu nói. Diêu Viễn nghe mấy phút, âm thầm lắc đầu, người này hỏa hầu chưa tới, một hai năm lại thành danh đi. dứt lời vẫy tay áo, xuống núi đi. heo ui, lại nói năm 2001 giai đoạn này, Đức Vân xã còn gọi kinh thành tướng thanh đại hội có thành viên nòng cốt mô hình, Trương Văn Thuận, Lý Tinh, hình Văn Chiêu đô ở Hà Mây Vi cũng ở, nhưng không chính thức bái sư, Quách Đức Cương mời Phạm Chấn Ngọc xuống núi, chủ yếu với hắn hợp tác. Phạm Chấn Ngọc trước đây cùng Cao Anh ngồi hợp tác, nói qua câu cá, hai mụ mụ của hắn đến ba tấm đường bánh cái kia. Cùng lúc đó, Quách Đức Cương lại bị kinh thành thị khúc nghệ đoàn xem trọng, mượn điều tới, kỳ thực chính là cái tạm thời làm việc, dùng cho bọn họ hai người giải quyết hộ khẩu vì là muội nhử, giao động hắn xuống nông thôn diễn xuất. Nói tướng thanh đến có hợp tác, khúc nghệ đoàn liền đem nhàn mười năm dư khiêm gọi trở về, hai người cùng chơi đi. Kết quả là, hai người bắt đầu rồi xuống nông thôn cuộc đời, chủ yếu mặt hướng sáu vòng ở ngoài nhân dân quần chúng, nông thôn điều kiện kém, có lúc liền sân khấu đều không có, hai đài máy kéo đấu đối với cùng nhau, coi như cái bản. Cùng diễn 2 năm, được sưng giao huyện Tiên Vương, tình cảm cũng kết lại như thế. Nay sẽ, vừa ra, việc tang lễ sẽ, nói xong, bên dưới tiếng vỗ tay chân thành một điểm. Hai người bôi thân đến hậu trường, xoa một chút mồ hôi, uống ngụm nước, còn không thể đi, bởi vì buổi chiều, buổi tối còn có hai tràng. Bọn họ ngồi đoàn bên trong xe đi đến, đến theo xe trở lại, này một ngày thủ lao đại khái là 70, 80 khối. Hai đứa đang trò chuyện, chợt thấy đi vào hai người, một cái nhận thức là Tôn Kiến Quân, đắp cái bản, một cái khác trắng non anh tuấn, như cái sinh viên đại học. Hai vị tốt. Tôn Kiến Quân chắp chắp tay, cái kia hai người mau mau đứng lên đến, cũng chắp chắp tay, ai cố gắng, ngày hôm nay khổ cực khổ cực. Các ngươi mới khổ cực, điều kiện như thế này có thể nói ra hiệu quả như thế này, đều là có thể người. Tôn Kiến Quân khách khí một câu, lại chỉ Diêu Viễn, "Đây là cháu ta, sinh viên đại học, yêu thích hai vị tướng thanh, muốn tới đây tâm sự." "Dễ bản dễ bản." Tôn Kiến Quân đáp xong cầu liền chớp, Diêu Viễn chính mình xách cái cái ghế ngồi xuống, cười nói, "Mạo muội à, nhưng xác thực cảm thấy hai vị nói thật hay, vừa nãy chưa từng nghe tới viện." Dư Kiếm năm nay 32, Quách Đức Cương 28, lớn hơn không được bao nhiêu vội hỏi ngài khách khí ngài có thể đến cổ động chính là đối với chúng ta lớn nhất cổ vũ tốt chính là tốt khỏi khiêm tốn ngài bình thường ở đâu diễn xuất ta cũng tốt đi xem xem như thế ở vườn trà giảm hát không cố định địa phương trung hòa giảm hát ta quảng đức lâu a đều có hả lớn hàng rào cái kia nhà đúng đúng ngài bình thường cũng thích nghe tướng thanh nghe a đáng tiếc hiện tại tướng thanh không êm hay đặc biệt là trong TV vi diễn làm sao nói thập kỷ 90 bầu không khí khai phá nhường phê phán cái kia sẽ tướng thanh tiểu phẩm đều tốt ta, một cái so với một cái đặc sắc cũng không thể nói như vậy TV vẫn có mở rộng tác dụng, là có mở rộng tác dụng, nhưng hiện tại tác dụng nhỏ, thậm chí có tác dụng ngược lại. Từng cái từng cái làm cho bó tay bó chân. Một mực những kia danh gia ăn chính là bát cơm, còn phải giữ gìn bộ này bắt cổ văn. Tướng Thanh liền phế bỏ a. Theo ta thấy, là ngươi phía trước tìm không được đường thời điểm, không ngại về đến điểm bắt đầu nhìn. Tướng Thanh bây giờ tìm không được đường, không ngại trở lại vườn trà giáp hát, đó mới là mới bắt đầu địa phương. Ôi, lời nói này nói đến lao quách tâm khảm bên trong. Hắn ba sông kinh thành, khởi đầu cũng nghĩ hôn đến chủ lưu tướng thành giới có thể cho người ta làm chó cũng không muốn bị bức ép mới chạy đến quán trà giáp hát, ngươi cho rằng hắn đồng ý gặp này tội. Đương nhiên, sau đó thành danh lại nói, vậy thì là ta khởi xướng vận động, hiệu triệu tướng thành trở về kỳ trường. Hơn nữa đồ long giả sẽ thành ngắc long, lão quế cuối cùng cũng thành chính mình lúc trước phê phán loại người như vậy, Đức Vân xã đều có cơm vòng hóa xu thế. Nói về này sẽ, Diêu Viễn bợ lạ bợ lạ thành công làm cho đối phương quên hắn tuổi tác thân phận, Hàn Huyên nửa ngày tiến vào chủ đề, kỳ thực còn có chuyện, ta theo bạn học chuẩn bị làm một cái trang web. Trang web? Mạng internet, công nghệ cao. Diêu Viễn mắt trợn trắng, trang web có cái gì công nghệ cao? Tiếp tục nói chủ yếu giới thiệu kinh thành sống phóng túng địa phương, vừa nãy nghe ngài tướng thanh tốt, liền nghĩ đặt ở internet giới thiệu giới thiệu, nhường càng ngày càng nhiều người biết. Hả, muốn tiền quảng cáo sao? Lao Quách quan tâm chuyện tiền. Không cần không cần, ngài đem diễn xuất tin tức nói cho ta là được. Nhưng chúng ta không cố định địa phương. Không có chuyện gì, liền đánh tướng thanh đại hội tên gọi. Mặt khác đây, ngài thuận tiện, mỗi tháng cho ta vài tờ vé tặng, ta cho ngài kéo chút nhân khí. Cái này? Lao Quách trầm ngâm, treo internet không đáng kể, nhưng vé tặng tự cái không làm chủ được, dù sao tiền vé vào cửa là mọi người cùng nhau kiếm lời. Diêu Viễn càng trực tiếp nói, ta lời nói không êm hay, ngài nếu như trận nào cũng trận đích, ta muốn vẽ tặng là được đà lần tới, có thể ngài mỗi chẳng tập hợp không đủ 10 người, dùng vẽ tặng kéo chút nhân khí, người ta nghe một hồi cảm thấy không sai, khả năng lần sau còn đến đây. Cái này gọi là tuyên truyền. Dư Kiêm mang theo điều thuốc, ngài muốn bao nhiêu? Không nhiều, mỗi chẳng cho cái ba, 4 tấm. Ta phải trở về thương lượng một chút. Được, chúng ta lưu cái phương thức liền lạc đi. Lao quách không di động, lưu cái hô máy hảo, vừa hỏi này sẽ ở hướng thịnh thuê cái sân, bạn gái Vương Tuệ mới vừa tư chạy tới, nói tướng thanh bồi thường tiền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 Phiếu vụ trang web bắt nguồn từ điện ảnh, diễn nghệ thị trường từ từ phồn vinh, tiêu phí quen thuộc chậm rãi thay đổi, cùng với điện tử thanh toán phổ cập mở rộng. Sớm nhất một nhóm như lúa mạch lưới, 04-05 liền thành lập, nhưng ở 08-05 Tả Hữu, phiếu vụ trang ép mới bắt đầu lực lực. Có lại cùng đoàn mua kết hợp ở cùng, tỷ như mắt mèo điện ảnh, tiền thân chính là Mỹ đoàn điện ảnh đối với từ 7, 8 tuổi, 12-13 tuổi liền các loại kinh thiên bố cục châu bỏ trọng sinh nhân vật chính, Diêu viện chỉ là tiện thể tay đến một hồi, kém xa kém xa. Quốc Khánh xin nghỉ mấy ngày, nhớ rồi về đi làm. Nói thực sự Nếu không phải cha mẹ muốn nhìn đến cái kia trương bằng tốt nghiệp, hắn mới không quản cái gì thực tập nhiệm vụ, sớm bỏ gánh rời đi. Tư tưởng truyền thống à, thời đại này sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp hiếm thấy, ở gia trưởng trong mắt thuộc về làm loạn. Không giống sau đó chính phủ đều cổ vũ gây dựng sự nghiệp, vì sao cổ vũ à? Hàng năm mấy trăm hơn 1000 vạn sinh viên tốt nghiệp, khó tìm việc. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, tòa soạn báo. Có tòa soạn báo ở quốc khánh kỳ nghỉ sẽ ngưng phát hành, không ngưng phát hành cũng sẽ giảm thiểu trang báo, bởi vì không có gì tin tức, ký giả hội quy mô lớn thay phiên nghỉ, chính trước hiếm thấy nhàn rỗi thời gian đương nhiên số năm đã bắt đầu đi làm. Diêu Viễn ngày thứ nhất đến bộ thông tin giải trí đưa tin, tổng cộng 5 người, 3 nữ 2 nam, hắn đời trước không tiếp xúc qua bộ thông tin giải trí, hôm nay mới vừa nhảy vào liền cảm nhận được cùng đường độ ngành không giống bầu không khí. "Yêu, bán bàn đến rồi. Còn có người đến chúng ta bộ ngành rèn luyện a, mới mẹ mới mẹ. Ngươi gọi Diêu Viễn đúng không? Ta lão cảm thấy quen hay. Ai ai, bên B bên A, cắt view diễn liền gọi Diêu Viễn đi. Đúng đúng, có điều người ta so với các đại gia xoá nhiều. Ha. Vu dai dai một vẩy một cái, sau đó chính là mình người. Nói lôi qua Diêu Viễn, đơn giản sáng tỏ giới thiệu công tác, ba hạng nhiệm vụ một là phỏng vấn các đại minh tinh hoạt động, hai là giới thiệu các đại diễn xuất tin tức, ba là bình kể ra giải trí hiện tượng, ngươi xem ngươi có thể làm gì? Ta phục tùng tổ chức sắp xếp, hắn có thể làm gì? hắn đương nhiên đến nổ lông dê. được, trên ghế xã lông nghỉ ngơi đi, cái nào phóng viên không ở thời điểm, ngươi có thể dùng hắn máy tính, có cơ hội mang ngươi đi ra ngoài phỏng vấn. Diêu Viễn ngoan ngoãn ngồi xuống, tự mình xem báo. Vu Gai Gai cũng bận điệu đi, không nhiều lắm công phu. một cái phóng viên đứng dậy, nói, chủ nhiệm, ta bắt cụ dính đi. hôm nay có thể thành, gần như 6 nhà phóng viên chặn ở nàng dưới lầu làm sao cũng có thể ra phần bàn thảo. người anh em này có lấy camera liền đi. Diêu Viễn dừng một chút, đi tới hắn chỗ ngồi, ngồi xuống bắt đầu chơi máy vi tính. Vũ dai dai liếc một cái, nói, chúng ta bộ ngành không được coi trọng à, kinh phí quá ít, nếu như phê tiền, ta trực tiếp giết tới đảo đảo hoa bát gian, còn dùng như thế vòng tới vòng lui. ngươi nắm bắt cái gì gian a, người ta lại không thừa nhận. bọn họ làm người khắc mắt mù à, Chu Tốn hiện tại đi trường quay phim, Lý Á bằng đều xe tiếp xe đưa. ngươi nói Chu Tốn xem lên hắn cái gì? Trên lệ quá lớn, phan lửa đặng nhỏ nhà thôi, Lý Á bằng nhất quán ăn cơm mềm nơi đây tàng long mà hổ, tán gấu đều là ngầm hiểu ý, trực tiếp dừa, ngay lập tức tin tức, không giống người ngoài liền đoán mang ngỏ. Nếu như diêu viễn đời trước khẳng định gia nhập vào, hiện tại không có gì hứng thú, hắn đang tiến vào bình đại cơ sở dữ liệu, tìm tới một chút diễn xuất tin tức, cái gì các kịch, hòa âm, mua ba lê, kịch bản, điện ảnh lần đầu chiếu kiểu đều có. Pham La loại này hoạt động, tất làm hai việc. Một cái là thỉnh các nhà phóng viên lại đây, nhưng có gặp hay không báo liền xem hoạt động có hay không trọng đại, tiền đi lại chân, đủ, không đủ. Cái thứ hai là vẽ tặng, tỷ như xem lần đầu chiếu kiểu. Thông thường cho phóng viên một cái tiêu chuẩn, ngoài ra còn có 2 3 tấm vẽ tặng. Diêu Viễn đem tư liệu phân phát Diêu Tiểu Ba, cũng mắt liếc vu dài dài, sờ sơ cằm, xem ra cần phải tạo mối quan hệ. Thẩm Thành, Diêu Tiểu Ba nắm sổ tiết kiệm, vừa theo Diêu Viễn cỡ cờ nóng tán gấu. Tháng 9 thu vào mới vừa cho, một tháng ngày, 5300 khối, hai người tổng cộng khoảng 5000 khối tài hữu, đợt thứ nhất liền hơi kiếm lời. Lúc trước làm thời điểm không nói chia, Diêu Viễn cũng không đánh cho Diêu Tiểu Ba tiền, nói là có tác dụng. Diêu Tiểu Ba không ý kiến, còn rất vui à, hắn hoàn toàn là theo đại ca lăn lộn thái độ đương nhiên sau đó làm to liền đến anh em ruột tính sổ rõ ràng, ngươi lại làm cái tiểu phá trạm, đem những kia diễn xuất tin tức treo lên. Lần này không cần bất kỳ công năng phục vụ, đơn giản nhất loại kia. Sau đó cùng kết bạn câu lạc bộ làm cái tình bạn liên tiếp, câu lạc bộ lại làm cái rút thưởng hoạt động, đưa camera, đưa điểm thẻ, đưa tướng thanh phiếu. Chúng ta từ đâu tới camera, điểm thẻ? Dạ a, ngươi đem số điện thoại di động ta treo lên sẽ không sao. Ngươi nhường ta trúng thưởng sẽ không à? Ai biết thật bên trong giả bên trong? Ca, ngươi quá đen. Hết cách rồi, trong tay ta chỉ có tướng thanh phiếu, chờ ta nhiều nổ điểm lông dê là tốt rồi. Diêu Tiểu Ba không hề đầu góc buôn bán, Diêu Viễn đến đẩy ra vỏ nát giải thích cho hắn, cái này diễn xuất tin tức lưới tạm thời không thể lợi nhuận, nhưng có thể dẫn lưu, bồi dưỡng người sử dụng quen thuộc, vì là sau đó làm chuẩn bị. Chúng ta còn có thể làm thêm mấy cái tin nhắn liên minh trang web, cung cấp không giống phục vụ, từng người kiếm tiền, nhưng hiện nay muốn làm vẫn là vì là câu lạc bộ kéo người, hiện tại phỏng vấn bao nhiêu, mỗi ngày có thể có hơn một vạn người lần, 3.000 cái hội viên cùng online mấy trăm người, mỗi cái hội viên có thể kiếm lợi hai, nguyên. Không đến đỉnh đây, đến nhường bọn họ lên mạng đứng cảm giác được lấy, Cái kia mới tính tới đỉnh, còn phải tuyên truyền. Diêu Viễn có rất nhiều rất nhiều thủ đoạn, nhưng một cái là tài chính không đủ, một cái khác là sợ bị sao chép. Internet sản phẩm sinh ra tới nay chính là ngươi sao ta, ta sao ngươi? Lấy bây giờ thua lỗ hoàn cảnh, hậu thế một cái quen thuộc công năng nhỏ, và hôm nay đều thuộc về đổi mới. Chính mình tài lực lại không đấu lại, tương đương với cho người khác làm áo cưới, vì lẽ đó muốn một chút thả ra. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng thường quy thủ pháp, nói: Ngươi trước tiên đem rút thưởng treo lên, ta đi bại đủ hỏi một chút tranh giá xếp hạng tranh giá xếp hạng chính là ngươi tìm cái gì then chốt tử dùng tiền liền cho ngươi xếp ở phía trước bại đủ tháng trước mới vừa khai thông phục vụ nếu như giá tiền không mắc liền mua diêu viễn nói xong nhún nhún vai hiện tại cũng không thể quý bại đủ sớm nhất là cho trang web cung cấp công cụ tìm kiếm phục vụ internet trời đông giá rét sau khi đến lý nạn hoành cũng đến ý nghĩ tự cứu liền quyết định chính mình làm cái tìm tỏi trang web chính là bại đủ cơm lại ở năm 2001 tháng 9, đẩy ra tranh giá xếp hạng phục vụ ngày 22 tháng 9 đầu tuyến online ngày thứ nhất kiếm một khối chín ngày thứ hai kiếm ba khối nhiều Ngày thứ 3 là mười khối tiền, nhưng ngày thứ 5 liền đạt đến 200 khối. Lúc đó Lý Ngạn hoành định mục tiêu là muốn ở năm 2002 đạt đến 600 vạn. Sau đó ở năm 2001 cuối năm, kiếm lợi 12 vạn, đến năm 2002 cuối năm, kiếm lợi 580 vạn, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Các loại lại qua 10 năm đây, vậy thì 10 ước 10 ước tính, thuốc giả giả bệnh viện bay lượn trời, ai muốn ở trên bài đủ tra điểm cái gì chứng bệnh, đến cái cảm mạo đều sắp chết rồi. Mà Diêu viện sức hành động siêu nhanh, lập tức liền tìm tới tranh giá xếp hạng mở rộng nhân viên, vừa hỏi giá quả nhiên rất tiện nghi, tấu chương xong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 Dân mạng cờ lạc một lần bao nhiêu tiền, mãi đến tận ngươi tổn tiền tiêu xong. Hiện tại bái đủ vừa mới bắt đầu làm, giá cả tiện nghi mà trong suốt, Diêu Viễn giao 600 khối khoản dự chi, đăng ký tin nhắn kết bạn cùng thành cuộc hẹn các loại then chốt tử, điểm một lần mấy mao tiền. Kết bạn câu lạc bộ trải qua gần một tháng phát triển, mỗi ngày mới đăng ký hội viên duy trì ở 130-160 cái tả hữu, có ảnh mới mẹ hỗn 2 ngày liền không đến, có yêu thích loại này bầu không khí thường xuyên đến đi dạo, chậm rãi liền hình thành một cái mạng lưới vòng nhỏ. Diêu Viễn cũng biết nghe lời phải mở BBS, cùng mọi người tới chơi. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, đêm khuya biển lắng động học viện đường náo động trừ tán tiếng kẹt đều đèn đường lắc từng cái từng cái thanh xuân khuôn mặt nhẹ lên toàn thân tâm vui sướng cùng phát tiết sau khi chưa hết phòng thèm một cái xe đạp từ phía sau cơ đến chạy xe người để trần cánh tay cầm cờ đỏ nhỏ đối với giang siêu mấy người vung đẩy giang siêu thổi lên kèn đồng đắt lại lẫn nhau so với cái ngon cái tất cả đều không nói bên trong hoặc là nói toàn quốc các nơi vô số quần chúng đều đang ăn mừng hoan hô không ít người còn thả lên tháo ngay ở mấy tiếng trước bóng đá nam trấn thẩm dương ngũ lý hà sân thể dục dựa vào vu căn vĩ ghi bàn một không đánh bại ôm mãn, sớm hai vòng ra trận Làm thi đấu kết thúc một khắc đó, liền đài trung ương năm trên màn ảnh đều đánh ra mấy cái chữ lớn, chúng ta ra trận. Kỳ thực thập cường thi đấu phân tổ đi ra thời điểm, Hàn Nhật là chủ nhà trực tiếp ra trận, Trung Quốc lại tránh ra thực lực mạnh nhất cả dập, ỷ gian, đối thủ tất cả đều là nhị lưu đội bóng. Lúc đó liền lúc gần lúc hiện cảm giác, lần này nên được rồi. Nhưng cũng không ai dám nói, cho tới hôm nay, từ 1958 năm lần thứ nhất xung kích phát cuộc, dòng giá qua 43 năm. Bóng đá nam thành hot nhất thần tượng năm đoàn, các loại quan phương hoạt động, thương mại diễn xuất, Vũ Lý Hà Kim thân lập tượng, náo nhiệt đầy đủ thắng tháng. Sau đó ở cục thế giới lên thất bại tan tác mà quay trở về. Chờ đến diêu viện thời đại kia lại nhìn, nay một nhóm cầu thủ Lý Tiêu bằng thành có nổi như khách, Phạm Đại tướng quân sống thành mạng lưới tiết mục ngắn, chỉ có thể nói một tiếng cảnh còn người mất. Giang siêu đầy đầu mồ hôi, rõ ràng thân thể về ngoại không thể tả, tinh thần nhưng cực kỳ nhảy nhót. Hắn cùng các bằng hữu đã sớm thỏa thuận, hôm nay không về trường học, đi internet suốt đêm, liền thuận đường tìm thấy thường đi cái kia nhà internet. Vào cửa nhìn lên, khá lắm. Trong phòng náo nhiệt cũng không tiêu tan, có mấy cái anh em ai về bình rượu tuổi, luận tất cả đều là bóng đá. Mở mấy cái máy, ngồi một dãy. Giang Siêu lên mạng trình độ tiến bộ thần tốc, đã học được chơi, thời kỳ đồ đá, gần nhất lại ra cái truyền kỳ, càng làm mê mội trong đó không thể tự kiềm chế. Có điều hắn thượng tuyến, online, trước, trước tiên muốn đi kết bạn câu lạc bộ liếc mắt nhìn đây là gần đây quen thuộc, mỗi lần lên mạng tất đi, chỉ vì theo nữ thần trong lộng tán gâu lên vài câu. Đáng tiếc nữ thần gần nhất khá bận, thường thường không online. Mà hôm nay hắn mở ra website, trước tiên ổ một tiếng, phát hiện nội dung có chút biến hóa. Nhiều cái tình bạn liên tiếp, gọi Trung quốc diễn xuất tin tức lưới, sau đó bắt mắt nhất vị trí, làm cái rút thưởng hoạt động, khổng lộ chữ, 3000 nguyên, Kameza chờ ngươi nắm thỉnh thoảng còn thổi qua đi một câu nhắc nhở. Chúc mừng Truy Phong thiếu niên rút chúng giải nhất, giá trị 3000 nguyên cạn nồng máy ảnh điện tử. Phần thưởng còn sót lại một bộ. Chúc mừng ít ít ít rút chúng giải 3, giá trị 15 nguyên, thời kỳ đồ đá, điểm thẻ. Phần thưởng còn sót lại 30 tấm. Yêu. Giang Siêu trong lòng nóng lên. Thời đại này dân mạng đơn thuần, dễ lửa, cơ bản nói cái gì là cái gì, hơn nữa cộng tính năng lực tập mạnh. Ngươi muốn chỉnh chút gì xúc động lòng người bi thảm cố sự, một đống người bồi tiếp ngươi khóc. Không giống hiện tại, quái gở Giang Tinh cùng hiệp sĩ bàn phím. Giang Siêu liền thật sự cho rằng là rút thưởng. Nhìn quy tắc, hội viên mỗi ngày một cơ hội, tiện tay điểm bắt đầu, một trận hoa hòe hoa sói địa quay, lưu lại bốn chữ lớn. Chúc ngày may mắn. Thích. Giang Siêu lại chụp sát vách bị chính mình kéo xuống nước bạn học, nói: "Ai ai, đợi lát nữa lại chơi, trước tiên đem thường đánh." Cái gì thường? Câu lạc bộ, câu lạc bộ. Bạn học bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quất một cái. Hai người nhìn chằm chằm kết quả, lại chúng, chúc mừng ngài thu được ca đuổi thưởng kinh thành tướng thanh đại hội vé vào cửa hài tấm cụ thể diễn xuất tin tức tuần tra, mà sau theo một chuỗi liên tiếp. Hả? hai người đỉnh đầu bước lên sáu cái dấu chấm hỏi lại tìm thấy cái kia Trung Quốc diễn xuất tin tức lưới tìm tới tướng thanh đại hội sau đó hai mặt nhìn nhau này phần thưởng quá nhảy ra các mây ra điểm thẻ tướng thanh phiếu chơi luo đây đồ chơi này người hoặc là bạn học vô vị nói người xem một chút làm sao lĩnh phiếu nói là đến địa phương trực tiếp đưa ra số điện thoại di động liền để tiến vào cái kia cũng rất thuận tiện đi sao đi thôi giang siêu gãi đầu một cái nói đi lớn hàng rào thời điểm thuận tiện nhìn một cái ngược lại không cần tiền Rút thường xong, Giang Siêu tiếp tục xem câu lạc bộ, này vừa nhìn cảm giác lại không giống nhau, người thật giống như lại nhiều, cuộc hẹn tin tức đều làm đến 60 trang, BberS biểu hiện 253 người online. Này trang web làm sao càng ngày càng họa? Giang Siêu không an toàn cảm giác đô ra, vội vã chạy đến nữ thần trong ngõ nơi đó, nhìn thấy bạn thân vẫn cư vì là không, lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Ta hoài nghi mỉm cười nữ hải là giả. Một cái đề tài đang bị đẩy đến cao nhất. Chứng cứ chính là nàng xuất hiện gần một tháng, tại sao liền một cái bạn thân đều không có? Búp bê tỷ tỷ đều thêm hơn 100 cái hơn nữa mới vừa lúc mới bắt đầu ta cùng với nàng tán gẫu ta từng cho rằng nàng là cái vui tươi thú vị cô gái cái kia sẽ nàng cũng thường thường online nhưng gần nhất một tuần chỉ thượng tuyến online một lần đối với ta cũng là qua loa đến tụ điểm vì lẽ đó ta nghiêm trọng hoài nghi người này là giả chủ tôi bị quá khôi hải đối với ngươi qua loa chính là giả ta có thể nói hay không ngươi ăn không được quả nho nói quả nho chua chính là ta ở này ngồi sổn trừng mấy ngày khuya ngày hôm trước mới vừa tán gẫu qua vẫn là như thế đáng yêu mê người người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ca mấy cái không sẽ chờ ai trước tiên phá nàng nơi gì không Đừng nói cho ta ngươi không phải, ngược lại ta là, ta muốn trở thành nàng cái thứ nhất bản thân. Ta đã không kiên trì, nữ nhân này quá khó bắt, gần nhất câu lạc bộ lại nhiều mấy cái tinh cấp hội viên, ta rời đi chợ địa, tạm biệt các bằng hữu. Đang trò chuyện, mỉm cười nữ hài đột nhiên quét mới một tấm hình, phối văn. Quốc Khánh đi thông huyện thân thích nhà rồi, cái gì cũng không làm, nằm mấy ngày, sắp biến thành cá ức muối, giữu rít giữu rít. Giang Siêu vừa định ngồi phục, cái kia vài con già súc người mùi liền dậy trước. Muội muội là thông huyện sao? Ta cũng đúng đấy, câu địa chỉ ta đi ngẫu nhiên gặp, bức ảnh thật đáng yêu. Ngươi là nói Châu Tinh Chỉ trong phim ảnh cá hướm mối sao? Năm năm năm năm năm, đã lâu không gặp thật là nhớ nhung. Sau đó không cho mất tích lâu như vậy rồi, diễu diễu diễu diễu. Giang Siêu nhìn tranh nhau chen lấn bị hậu thế mang theo liếm chó tên gọi đám gia hỏa, cùng với cái kia được sưng muốn rời đi chân địa, lại nhanh chóng tới rồi diễu diễu diễu diễu anh em, không khỏi rơi vào sâu sắc suy nghĩ sâu sắc. Mạng lưới đối diện, nhăn nhói không chuyện gì cũng tới suốt đêm nhiều viện ngáp một cái, không làm đầu à? Mị vừa lướt hai bức ảnh nhanh dùng hết, cũng nên đến công thành lui thân thời điểm. Hắn ở trên cao nhìn xuống khinh bị năm hai một đời đầu mạng lưới liếm chó, đến lúc đó tùy cơ tuyển một con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 nhưng vẫn là mới lạ đi tới, âm thanh có chút khàn khàn hỏi, làm sao? 50 khối, địa phương không xa, cũng rất an toàn. Diêu Viên đánh ra đối phương, con mắt càng ngày càng sáng, bao qua đêm bao nhiêu, 2200. Đi một chút đi, còn có, tấu chương xong. Chương 21, sao chép. Nghệ tỷ ạ sở công ty, buổi sáng. Tiến Văn Thịnh mới vừa mở xong trung tầng hội, trở lại văn phòng, trong đầu cuốn quanh vừa mới trong hội nghị trọng điểm. Liên vào tháng trước, Nghệ tỷ ạ sở giá cổ phiếu do 15 đô la Mỹ rơi xuống tới 64 xu, suýt nữa lùi thị trường, Đinh Lỗi muốn đem tỷ ạ sở bán tin tức số sao. Tiền Văn Thịnh biết được tin tức, lão bản sắp thực muốn đem công ty bán, lúc đó người mua đều đảm luận tốt, kết quả tài vụ thẩm kế có vấn đề, thất bại. Nội bộ công ty lòng người bàn hoàng, Đinh Lỗi lại đi ra chủ trì đại cục, hắn không ban thành nệ tỷ hạ sở, ngược lại có thể bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng kinh doanh, liền làm hai hạng quy hoạch. Một hạng là khai phá game online, nguyên bản gọi Tây Du ký, sau đó đổi thành Đại thoại Tây Du, mời Châu Tinh Chỉ làm đại ngôn, kết quả thất bại. Bởi vì Đinh Lỗi muốn đem trò chơi khách hàng Lien, đưa vào đến trình duyệt web bên trong, biến thành một cái app nhưng lấy ngay lúc đó trình độ kỹ thuật, người chơi có thể cả chết tôi đang nhanh chóng sửa lại sai lầm. ở năm sau đẩy ra một cái nệ tỳ ạ sợ trong lịch sử thành công nhất trò chơi một trong tức đại thoại tây du 2. một cái khác là mộng huyễn tây du. cho tới thứ hai hạng quy hoạch chính là di động động lưới tin nhắn phục vụ bao quát tin tức, thị trường chứng khoán, ô tô, kết bạn, dự báo thời tiết các loại. tiên văn thịnh phụ trách một cái trong đó chuyên mục gọi phi thường nam nữ tin nhắn kết bạn câu lạc bộ, hoa mười khối có thể trở thành hội viên. mở rộng tài nguyên ta xin tốt, ngươi chú ý theo một hồi. tốt. bài đủ làm cái tranh giá xếp hạng, hỏi một chút cái gì tình huống. bài đủ không cho chúng ta làm tìm vội làm, nhưng người ta chính mình làm một cái chuyên môn tìm tỏi trang ép. chuyên môn tìm tỏi trang ép, cái kia rất tốt. trước đây muốn tìm ít đồ đều không địa phương tìm. tiên văn thịnh thủ hạ có mấy người liền làm cái này phi thường nam nữ chuyên mục trải qua cố gắng của mọi người để cho lấy tốc độ nhanh nhất có thể hoàn thành. hắn càng là lần đầu một mình chống đỡ một vương, hưng phấn vừa xuất sắng chỉ lo có để lại sót. chính lúc này một cái nhân viên báo cáo, vợ lạ vợ lạ nói một trận tranh giá xếp hạng, đung nhiên mặt lộ vẻ lo lắng. lao đại, ta vừa nãy tìm một hồi, lại tìm tới một nhà kết bạn câu lạc bộ. cái gì? dùng lại đủ tìm. đúng. Tiên Văn Thịnh trong lòng nhảy một cái, bật dịu mở ra trình duyệt web, nhập vào bài đủ. Cơm, đăng vào cái này trước đây không lâu mới chính thức đẩy ra tìm tòi trang web. Sau đó nhập vào tin nhắn kết bạn, cơ lạc bộ. So Xếp hạng cái thứ nhất chính là tình duyên kết bạn câu lạc bộ. Ừ. sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Đây chính là sơ hở a. Tiên Văn Thịnh sợ nhất chính là vật này là sổ hủ hoặc là xin si nạ làm, cái kia thỏa thỏa là một hồi huyết chiến. Kết quả điểm đi vào nhìn lên, cỡ nào thô giáp đơn sơ mặt giấy. Há, trang nhỏ. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, lại vừa nhìn, khe nằm lại phát hiện nghệ tỷ hạ sở quảng cáo. Yêu, vẫn là nhà mình tin nhắn liên minh, cái kia càng không cần lo lắng, người nào không biết S V An tin nhắn liên minh uống cái A. so với nội dung, so với tuyên truyền, so với lưu lượng, trăm phần trăm treo lên đánh. nói tiếp cái kia tranh giá xếp hạng, chúng ta còn có thể mua sao? có thể, nhưng có người trước tiên đăng ký then chốt từ, chúng ta giá cả liền đến cao hơn một chút, sau đó đem chúng ta xếp ở vị trí thứ nhất. mua, chúng ta tuyên truyền dự toán rất đầy đủ. nhân viên bận biểu đi, Tiền Văn Thịnh nhìn nhìn màn hình, không nhịn được lại thâm nhập tra xét một phen, này vừa nhìn tốt mà, nhân khí gì ngôi sao à, bức ảnh à, giúp thương à. Còn có biểu hiện online nhân số, từ đầu đến chân đều thể hiện ra này, mặc dù là cái trang web nhỏ nát, nhưng là cái rất không bình thường trang web nhỏ nát. Rất sẽ làm a, có chút nhỏ thông minh. Tiễn Văn Thịnh vừa nhìn vừa theo phi thường nam nữ so sánh, dàn giáo cơ bản tương đồng, nhưng trang web này rất biết chơi hoa việc, thông qua rất nhỏ hoạt động hấp dẫn nhân khí. Đáng tiếc, người tiền vốn không được, trời sinh so với không được môn hộ lớn, kiếm chút tiền lại đi. Hắn lấy một loại ngành nghề tiền bối cùng kẻ bề trên ánh mắt, xem phí trang web này, thuận miệng lợi bình vài câu, nhưng theo sát hắn ánh mắt lướt dừng ở màn hình một vị trí nào đó lên. Nơi đó viết hai chữ, bạn thân. Tiến Văn Thịnh vẻ mặt nghiêm túc lên, nhiều lần nhìn bản thân tương quan quy tắc cùng tương quan hội viên, càng không thể quên bên dưới cái kia điên cuồng dân mạng nhắn lại. Người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. Internet sản phẩm cuối cùng, hai cái mục tiêu, lưu lại người sử dụng, nhường người sử dụng dùng tiền. Hơn 20 năm qua, các người sử dụng này hai cái mục tiêu vắt hết vóc, động tác võ thuật đã chơi đến cực hạn, một câu đơn giản nói, Vĩnh Viễn sẽ không trực tiếp cho người thứ trọng yếu nhất, Vĩnh Viễn nhường người rất khó chiếm được, nhưng lại lưu có hy vọng. Bản thân cũng là như thế. hậu thế quen thuộc, nhưng giờ khắc này Tiền Văn Thịnh bắt đầu cân nhắc, vượt phẩm càng có mùi vị. Trước tiên hấp dẫn hội viên đi vào, lại dùng bạn thân tiến một bước sàng lọc hạt nhân người sử dụng, tiến tới tăng lên nhân khí ngôi sao địa vị, duy trì chuyển động cùng nhau cùng cảm giác thần bí hư. Làm này trang web chính là một nhân tài a. Tiền văn thịnh lại mở ra chính mình phi thường nam nữ. Lần thứ hai so sánh bên dưới, phi thường nam nữ mặt giấy thiết kế, đồng bộ dịch vụ chăm sóc khách hàng, tuyên truyền tài nguyên các loại đều treo lên đánh đối phương, nhưng chỉ có a không đối phương thú vị, vô vị, có thể quá tệ. Tiền văn thịnh ước lượng hai cái trang web biểu hiện biến nào, hốt như hạ quyết tâm gọi qua một tên nhân viên kỹ thuật, chờ đã lại thừa tuyến online, có cái công năng cần thêm một hồi cái gì công năng không nên để cho hội viên lập tức nhìn thấy toàn bộ số điện thoại di động muốn thể hiện một số hội viên chỗ đặc thù liền gọi gọi tốt vô cùng bạn đi tốt chúng ta mau chóng hoàn thành Tiên văn thịnh lần này triệt để thả lỏng hắn biết cái này gọi là lấy làm gương nhưng không đáng kể internet vốn là ngươi sao ta ta sao ngươi ai cũng đừng nói ai mệnh cứng vượt qua đến rất có điều đến sẽ chết này chính là cạnh tranh ai hắn lần thứ hai lấy tiền bối cùng kẻ bề trên ánh mắt nhìn cái này trang web nhỏ nát lắc đầu một cái internet không phải dễ làm như vậy tòa soạn báo bộ thông tin giải trí nhân một cái nào đó phóng viên không ở, Diêu Viễn lại ở cọ máy tính. Mặt sau Vu Giai Giai cầm một cái bánh tát, đây là hắn đi làm trên đường mua, từ hắn tiến vào bộ ngành liền đối với Vu Giai Giai mọi cách vẫn cần, nếu không có tuổi kém quá nhiều, còn thật sự cho rằng muốn theo đuổi tới. Hiệu quả không tưởng tượng bên trong tốt, nhưng cũng vẫn được, dù sao bài đù mới vừa làm đồ chơi này. Diêu Viễn nhìn mình câu lạc bộ, gần đây phỏng vấn lượng và hội viên đăng ký nhân số đều có một cái tiểu ba sóng giống như tăng trưởng, cao nhất một ngày đạt đến tháng 2 năm một không người lại nhìn Trung Quốc diễn xuất lưới mặt trên mang theo đủ loại diễn xuất tin tức lấy kinh thành chiếm đa số nhắn lại rất ít mấy cái nhưng đều là tán hưởng, thuận tiện đoán giận nơi khác tin tức quá ít hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển chấm rất vui mừng Diêu Viễn tâm tình sung sướng nhưng xoa xoa, đống nhiên nhìn đến bờ bờ ép một cái tin tức nghệ tỷ ạ sợ làm cái phi thường nam nữ cũng là kết bạn ta đi nhìn lướt qua khá lắm trích giận a ta cũng nhìn tuy rằng website sai làm đẹp đẽ nhưng không bằng nơi này cái kia tốt vô cùng bạn không phải là bạn thân sao thay cái áo di Lê ta liền không quen bên người ha Diêu Viễn vui vẻ Hắn không để ý cái gì phi thường nam nữ, đúng là bị áo di lê của đến. Này lạnh xuất từ năm 2000 tiểu phẩm, muốn đem voi lớn trang tủ lạnh, tổng cộng phân bài bước. Ai, thân ở thời đại này, ta cờ mở nở cũng không biết là phục cổ vẫn là đổi mới. Ta đối với thời đại vô lý, làm gì chăng sáng chiếu mương máng, thảo. Chơi liền một hồi vị. Tấu chương xong. Chương chín, chụp ảnh. Buổi tối chín giờ hơn, màn mát. Diêu Viên theo em gái quanh co gần nguyệt, xuyên qua từng chiếc từng chiếc đèn đường mờ vàng, xuyên qua một căn căn nhà cao tầng, cuối cùng tìm thấy một mảnh nhà trệt khu. Nhà trệt khu khản ở cao lầu trong cái hở.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 Người buồn vui thích cũng không tương thông, mang trong lòng ấm áp đã đầy đủ, tấu chương xong. Chương 22, thật không lấy ta làm lưu manh a. Nghệ tỷ ạ, Sở Phi Thường Nam nữ bắt nguồn từ năm 2001, 03 năm an vị ôm 150 vạn hội viên, mỗi vị mười khối, cũng chính là doanh thu 1000 vạn hơn. Nhưng cũng là huy hoàng như thế mấy năm, theo SV huy hoàng không lại, mạng lưới cách chơi dần nhiều, chậm rãi cũng không ai làm. Lại sau đó chính là bách hợp lưới, chân ai lưới những này ép ra mắt đứng. Diêu Viễn nhìn Phi Thường Nam nữ mặt giấy, qua loa quét qua, phát hiện tốt vô cùng bạn công năng. Nội danh chữ không giống, cách chơi theo bản thân một mau như thế. Nội tâm hắn không hề gợn sóng, vật này cũng không phải là mình nguyên sang, đều là nửa cuộc đời kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn sẽ không sản sinh một loại đạo đức lên phẫn nộ cảm giác, đại nghĩa lâm nhiên chỉ trích người khác sao chép làm sao làm sao ở năm 20 sau. Nếu như ngươi nghĩ ở lũ đoạn tầng tầng trong vòng vây làm sản phẩm, tất nhiên phải trải qua sao chép, thu mua, chèn ép một bộ tổ hợp quyền, đánh xong không chết mới coi như ngươi đứng ở hiện tại tương đối tốt điểm, nhưng cũng là lẫn nhau đúng. Rio cân nhắc xử lý như thế nào việc này, đầu tiên khởi tố cũng đừng nghĩ đến, thứ yếu chính mình nội tình quá mỏng, vẹn vẹn là cái tin nhắn liên minh, liền thanh toán con đường đều là mượn dùng S nếu như tiếp tục khai phá công năng mới, tương đương với cho người khác đưa tiền, Diêu Viên tính toán một hồi, quyết định trước tiên làm điểm chỗ tốt lại nói: Ta muốn đi lừa người Afy, ta muốn lấy tình động hiểu chi lấy lý, dùng ta ba tức không nát miệng lưỡi thuyết phục đối phương cho mình một ít bồi thường. Thế nhưng muốn lừa người Afy, thuyết phục đối phương, chỉ bằng một cái bản thân còn kém điểm. Lúc này, hắn liên hệ Diêu Tiểu Ba, chúng ta thêm cái công năng mới, lại thêm, cũng quá nhanh đi, mới vừa làm xong rút thưởng, tân thế kỷ làm gì cũng phải nhanh a, chức năng này là như vậy như vậy. Nghệ Tỷ phi thường nam nữ tổ hàng ngũ. Tiên Văn Thịnh nghe thủ hạ từng cái từng cái báo cáo. Bãi Đủ tranh giá chúng ta đã xếp ở vị trí thứ nhất, hiện nay chỉ có thể nói có một ít tăng thêm, nhưng ta kiến nghị trưởng kỳ đưa vào, bởi vì Bãi Đủ muốn coi đây là hạt nhân nghiệp vụ, nhất định ra sức mở rộng, ta nhìn kỹ Bãi Đủ dẫn lưu hiệu quả. Phi thường nam nữ thượng tiến, online, năm ngày, hội viên chính thức đột phá 2000, bước đầu hoàn thành mục tiêu. Chúng ta thu thập hội viên ý kiến phản hồi, chính chọn ưu tú chứng thực. Tiên Văn Thịnh sung sướng gật từng cái an bài xong xuôi, lại mở ra phi thường nam nữ mặt giấy, càng xem càng thoải mái. dù sao đây là chính mình lần đầu phụ trách một cái tổ hàng mục, bắt đầu không sai. Nghệ tí ạ sở là cao quý ba môn hộ lớn, lưu lượng không cần phải nói. Trong câu lạc bộ náo nhiệt, một hồi liền đăng ký một vị hội viên, cuộc hẹn tin tức quét mới cũng rất nhanh, mọi người đều báo lấy rất cao nhiệt tình cùng độ tham dự. Tiên Văn Thịnh nhìn hồi lâu, dừng một chút, không nhịn được lại nghĩ tới cái kia tình duyên câu lạc bộ. Liền lần thứ hai lại vào, kết quả mặt giấy mới vừa xoạt đi ra, liền nhìn thấy một cái đại đại thông báo, kết duyên công năng chính thức thượng tuyến, online. Mạng lưới đường quen co quý trọng đoạn này duyên, nhanh cùng người hắn nàng kết duyên đi. Thứ độ gì? Tiên Văn thịnh đầu góc mơ hồ, điểm đi vào nghiên cứu kỹ, hắn đã đăng ký hội viên. Nếu như ngươi đã tìm tới số mệnh an bài hắn nàng, liền có thể xin kết duyên, cụ thể phương pháp như sau. Hai người đồng thời xin, nhập vào tên của đối phương, trả lời vấn đề thông qua hiệu ngầm độ thử thách, liền có thể thu được. Ba quát, người sử dụng tên đặc biệt sắc thái, đặc biệt tư liệu biểu diễn, kết duyên huy trừ lư. Tiên Văn Thịnh hít vào một ngụm khí lạnh, làm này trang web đâu chỉ là khôn vật, quả thực là đại thông minh a. Cái này kết duyên không chỉ tăng cường tính thú vị, tăng cường người sử dụng độ dính, hơn nữa lúc gần lúc hiện Hắn cảm nhận được một cái khác mức độ cách chơi, thật giống chỉ cần trọc thủng tầng này cửa sổ giấy, chính mình sẽ cá chép nhảy long môn, lên như diều gặp gió đáng tiếc hắn tư chất có hạn, ôm đầu nghĩ cũng không manh mối. Có điều cái này kết duyên, nhường Tiền Văn Thịnh lần nữa thấy hàng là sáng mắt, chỉ hơi hơi ước lượng một hồi, liền kêu lên nhân viên kỹ thuật, chúng ta tăng cường một cái công năng nhỏ. Kinh thành mùa thu quá lạnh, ngươi chú ý giữ ấm đường đông. Ừ, ta ngày mai sẽ đi mua áo lông, phương bắc quả thật có chút lạnh, ta ra hương lúc này còn nóng đây. Ai, thật muốn đi ngươi nói Giang Nam vùng sông nước nhìn, đáng tiếc không có cơ hội. Làm sao không có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi đi à? tốt nha. Ta chờ mong một ngày như vậy, ríu rít ríu rít. Internet bên trong, Giang Siêu đang theo nữ thần nóng tán gấu, xoắn suýt chốc lát, vẫn là hỏi lên, kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi, ta cảm thấy chúng ta đã tính bằng hữu, tại sao ngươi không thông qua ta xin? Đối phương trầm mặc. Giang Siêu không dễ dàng có dũng khí hỏi tới, vẫn là nói ngươi không lấy ta làm bằng hữu. Đối phương tiếp tục trầm mặc, hình như là tuyển dưới. Ai? Giang Siêu thở dài, đây là tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Mị ngươi nữ hải danh tự này, ở câu lạc bộ đã trở thành một loại tượng trưng, tượng trưng thanh thuần vui tươi tốt nhất tất cả tất cả không biết bao nhiêu người muốn trở thành nàng cái thứ nhất bản thân đáng tiếc không có người thành công ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có một tia chỗ đột phá đối phương dĩ nhiên đào tẩu ngươi đang trốn tránh cái gì đây vẫn là ngươi có chuyện gì khó xử nói ra ta có thể giúp ngươi a giang siêu bị tác động thiếu nam tâm tình buồn bực với bất đắc dĩ câu được câu không soạt bờ bờ ta lưới tuổi ba năm cũng coi như lão dân mạng từng trải qua rất nhiều trang ngắn nhỏ phần lớn đạt được một chút thành tựu sau liền đắc ý vô cùng không biết tiến thủ phải biết internet theo khác sản nghiệp không giống một ngày một cái dạng Không tiến bộ chính là lạc hậu, nhưng cái này câu lạc bộ ta dám nói, nó tiến thủ nhường ta đều theo không kịp. Đúng đây đúng đấy, cả ngày biến đổi pháp nhường chúng ta chơi, cách một đoạn liền ra cái công năng mới, ta vốn chỉ muốn hẹn cái pháo, hiện tại đều có tình cảm. Tình cảm cái ba ba, ngươi chính là nghi khoe khoang huy chương. Ha ha ha, ta vừa nãy nhìn một chút, kết duyên huy chương chỉ phát 12 cái, tại hạ bất tài, chính là trong đó một vị. Các ngươi có phát hiện hay không, xin huy chương không giới hạn giới tính. Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Giang Siêu vui vẻ, phiền muộn tâm tình bị chữa trị một chút. Hắn theo rất nhiều hội viên như thế. Khởi đầu chỉ muốn chơi một chút, chơi chơi thì có tình cảm. Mấy ngày không đến liền khó chịu. Mà lúc này, đột nhiên lại quét mới một cái tổ tít. Mẹ ta phục rồi, phi thường nam nữ lại đem kết duyên sao đi. Vừa nãy ta đi đi dạo một vòng, phát hiện phi thường nam nữ cũng nhiều cái công năng. Gọi số mệnh ăn bài chính là kết duyên đổi cái áo di lê. Sao một cái còn chưa đủ, còn đón lấy sao? Làm sao như vậy không biết xấu hổ a? Hồi phục nhanh chóng phá mười, theo phá trăm, phàm là online đều đi vào chửi một câu. Có người hiệu triệu đi nệ tỷ hạ sơ mắng, có người kêu gọi trưởng trạng, có người bày mưu tính kế, Giang siêu cũng rất tức giận, theo mắng hai câu chạy đến trường trạm nhắn lại bạn nói, lại bị sao, quả thực không biết xấu hổ, nhìn có thể hay không khởi tổ a. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Mọi người căm phẫn sục sôi, nhưng không có gì biện pháp tốt, trên đầu môi lên tiếng ủng hộ lên tiếng ủng hộ. Ca, không thể tiếp tục như vậy. Diêu Tiểu Ba ở trong loa kích động không được, nói, chúng ta ra một cái, bọn họ liền sao một cái, trang ép lớn nhiều như vậy lưu lượng còn cấp đồ của chúng ta, trang ép nhỏ liền đến bị bắt nạt sao. Ngươi nhỏ giọng một chút, lỗ hai ta điếp. Ta làm sao nhỏ giọng, đây là hai ta gây dựng sự nghiệp a. Nếu không chúng ta đi cáo hắn, làm sao cáo Liên cáo hắn sao chép, chứng cứ rõ ràng đây. Ngươi biết lên tòa án cần bao nhiêu thành phẩm sao? Ngươi biết từ bắt đầu đến kết thúc cần bao nhiêu thời gian sao? Người ta hao nổi, chúng ta không kéo dài được. Cái kia cái kia cái kia. Được rồi, ngươi liền không quan tâm. Diêu Viện đem treo điện thoại, Diêu Tiểu Ba quay về mịt rộ phồn nhũ nửa ngày lông mày, đồng nhiên có hơi thất vọng, hắn cho rằng đại ca là sợ sệt, hoặc là nói không thể làm gì, dứt khoát liền không quản. Như vậy sao được đây, đây là ta nhọc nhằn khổ sở làm ra đến. Diêu Tiểu Ba lấy này điểm đáng thương kinh nghiệm xã hội cùng đầu óc, chăm chú suy nghĩ một trận, vừa vỗ bàn tay một cái, đúng lộ ra ánh sáng bọn họ tìm truyền thông lúc này hắn tìm tới mấy nhà báo chi tuyến hồng ngoại điện thoại từng cái đánh tới giải thích tình huống sau đó liền chờ à chờ tìm năm nhà ba nhà phóng viên trở về tin hai cái hỏi một chút cụ thể sự kiện trong giọng nói liền rõ ràng không ý tứ gì chỉ có một cái thật giống muốn làm diêu tiểu ba nặng cháy hy vọng hỏi phóng viên đồng chí ngài nhất định muốn lộ ra ánh sáng chuyện này chúng ta sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp không dễ dàng không vấn đề không vấn đề chuyện này vẫn tính mới mẹ độc đáo lẽ ra có thể thấy bàn thảo cái kia quá tốt rồi ngài nhất định muốn viết lên nghệ sau đó chúng ta là người bị hại Tình duyên kết bạn câu lạc bộ, ngươi còn muốn viết tên? Làm sao? Viết tên chính là mặt khác một số sự tình. Phóng viên bỗng nhiên nhiệt tình lên, nói, như loại này bài viết thông thường không mang cụ thể tên gọi, bởi vì có quảng cáo nghiêm nghi, nếu như ngươi nghĩ viết đến tên gọi, vậy thì phải ngươi hiểu đi. Diêu Tiểu Ba tâm lạnh nửa đoạn đầu hắn trước nay chưa từng có học một biết mười, ta nghĩ viết đến tên đến dùng tiền, cái kia ngược lại, nghệ tỷ ạ sở dụng tiền đúng không liền không cần viết đến tên. Nghĩ đến đây, Diêu Tiểu Ba phấn lại bất lực, trang web nhỏ thật chỉ có thể ai bắt là sao? Vu chủ nhiệm sớm a. Sáng sớm, Diêu Viễn đeo túi sách lắc lư tới làm. Phóng viên toàn cơ ở chỉ Vu Gai Gai ngồi người đâu đi Ninh Ba sớm điều tra nghiên cứu địa hình Ninh Ba nha Giải Kim Kê ngài làm sao không đi ta đến Tọa Trấn A Vũ Gai Gai xoay xoay lưng hướng thu sang, lại nói Giải Kim Kê có cái gì có thể hái hàng năm phân thì theo. Diêu Viễn cười cận, tùy tiện tìm máy vi tính ngồi xuống leo lên cửa cửa liên hệ tin nhắn liên minh nhân viên quản lý tới liền chất vấn anh em các ngươi cũng quá quá mức cái này hạnh thực sự thật không tiện nhân viên quản lý hiển nhiên biết rồi nói xin lỗi chúng ta thuộc về hai cái bộ ngành ta chỉ phụ trách giữ gìn tin nhắn liên minh không quản được bên kia, chỉ có thể theo ngài nói tiếng xin lỗi. nhưng ngài yên tâm, ta nhìn tình duyên kết bạn gần nhất số liệu thu vào còn khá là ổn định. nay không phải ổn định không ổn định sự tình, các ngươi như thế làm là đả kích trang ép nhỏ tính tích cực, thời gian dài ai đồng ý làm khai phá? đúng đấy, đả kích tính tích cực, có thể khác trang ép nhỏ cũng không giống các ngươi làm nội dung a, người ta đều là kiếm bộn liền chạy. nhân viên quản lý vô tội bị mắng, còn phải được lòng, diêu viễn phát tiết một trận, nói như vậy, ngươi đem phi thường nam nữ chuyên mục người phụ trách đưa điện thoại cho ta. huynh đệ, có việc dễ thương lượng, ngươi đừng kích động. ta không kích động ta liền nghĩ nói chuyện với hắn một chút, nhưng ta, cái này, không ai biết là ngươi cho ta, ngươi không cho ta lập tức ngừng hẳn hợp tác. Đừng đừng. Tình Viên kết bạn là nệ tỷ ạ, sợ tin nhắn liên minh kiếm tiền nhất một cái, nhân viên quản lý vì công trạng hết cách rồi, chỉ được cho một cái số điện thoại. Diêu viện nắm điện thoại di động đứng lên, đến phòng cháy đường nối một cái yên lặng chậm rãi đài, gọi tới. Vang lên một hồi lâu, đối phương mới tiếp. Uy, ngài vị nào? Thiên Văn Thịnh. Là ta, ngươi ai? Thịnh Viên câu lạc bộ. Đối diện trầm mặc mấy giây, hỏi ngươi muốn làm gì? Ta liền muốn nói, chúng ta gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, có điểm thành tích nhỏ càng không dễ dàng, không giống các ngươi trang ép lớn có tiền có quan hệ, nói làm cái gì liền làm cái gì. Chúng ta không có phạm sai lầm thành phẩm, mỗi một bước đều như băng mỏng trên giày, liều mình liền vì là nhiều hấp dẫn điểm người sử dụng, kết quả đấu, chịu đựng, mấy ngày mấy đêm nghĩ ra một cái tốt chủ ý, các ngươi nghĩ cầm thì cầm, muốn dùng liền liền dùng, có các ngươi như vậy sao? Lão đệ, ta nghe ngươi âm thanh tuổi trẻ, gọi ngươi âm thanh lão đệ. Tiên Văn Thịnh khẳng định không thể xin lỗi à, liền nhận sai đều sẽ không nhận, nhưng hắn dù sao cũng là từ công sở ga mờ đi tới. Trong lòng hơi có xúc động, tận lực ôn hòa nói: "Chuyện này không có đúng sai, nó nhìn từ bề ngoài có, nhưng kỳ thực không có. Bởi vì cạnh tranh chính là như vậy, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, ai với ai khách khí. Vậy ngươi là không chuẩn bị lui rơi mất. Ta tại sao lui? Ngươi là bản thân, ta là phi thường bản tốt, ngươi là kết duyên, ta là số mệnh ăn bài, vật này pháp luật đều không đầy đủ, ngươi nhường ta lui. Ngươi không sợ ta khởi tố ngươi lộ ra ánh sáng ngươi? Ha ha, lão đệ, ngươi quá tuổi trẻ." Tiền Văn Thịnh vui vẻ, rướn quát đẩy ra nói rõ: "Ta xem ngươi không dễ dàng, mới nói cho ngươi vài câu, đổi người khác căn bản đều mặc kệ." Nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng cứ việc đi, ta chỉ có thể khuyên nhủ ngươi một câu, công sở như chiến trường, đừng quá ngây thơ." Ai? Diêu Viễn thở dài, tại sao có mấy người liền yêu đùa Lưu Minh, nói tiếng người không nghe đây. Nếu đối phương không là người, ta cũng không cần làm. Hai cái điều kiện, lui rơi ngươi trộm đi đồ vật, tăng cao tin nhắn liền Minh chia. Diêu Viễn nói rằng. Bệnh thân kinh. Tiền Văn Thịnh đã không muốn để ý đến hắn, mà ngay ở nghị cút điện thoại thời điểm, đột nhiên nghe, "Ngươi tốt nhất đáp ứng, không phải vậy ta tìm 100 người mỗi ngày cho đại truyền hình gọi điện thoại, báo cáo các ngươi sao chép." Thử. Tiền Văn Thịnh xem thường Ta tìm 100 người mỗi ngày lên nơi chỗ ấy màu tóc tình tin tức, báo cáo các ngươi liên quan vàng. Ngươi dám? Thiên Văn Thịnh biến sắc. Ta tìm 100 người mỗi ngày lên Nghệ Ti Sở Phát làm trái quy tắc văn trường, báo cáo các ngươi. Thảo. Thiên Văn Thịnh mắng ra âm thanh. Ta tìm một đống lão đầu lão thái thái mỗi ngày lên công ty của các ngươi cửa tinh toán, nói lao bản của các ngươi cưỡng gian hằn cháu trai. Thiên Văn Thịnh mặt đều xanh. Phun. Diêu Viện chửi thề một tiếng, mẹ, thật không lấy ta làm lưu manh a. Tấu chương xong. Chương 1, thiết lập nhân vật. Đêm, quán cơm nhỏ. Năm cái bàn, ba bàn khách nhân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 du lịch, xem phim, kết bạn điều kiện bợ lạ bợ nít nickname liền gọi mỉm cười nữ hài. Đại tỷ là thuộc nữ à, vậy thì 30 tuổi, thân cao 170, nghiệp dư người mẫu, yêu thích kết bạn nít nickname. nickname. Diêu Viễn gãi đầu một cái, liền gọi bút B tỷ tỷ đi. Còn có, tấu chương xong. Chương 23, ta vẫn là yêu thích người kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Chân trần không sợ sỏ dày, sỏ dày nhiều người, trên đời cũng liền có đường, chủ thụ nhân. Từ xưa đến nay, đều là chân lý, chỉ là theo thời đại phát triển, sẽ lấy không giống phương thức hiện ra đến. Diêu Viễn trang vẻ nhỏ nát, liền đàng hoàng công ty đều không phải liền kinh doanh nơi đều không có thành phẩm trên dưới 5.000 khối, còn C M nở đã về vốn, hắn có thể không chút do dự phỉ vợ cả sợ tiểu thiện tay lại làm một cái. Nếu như Diêu viện thật đùa Lưu Minh, giờ không phải tiền Văn Định mà là nợ thì ạ sở cùng đại lão bản, mặc dù khuyết đại gấp trăm lần, Tiền Văn Thịnh cũng không gánh nổi, hắn chỉ là nợ ti ạ sở một cái người làm công, nói dễ nghe một chút mới gọi trung tầng. Hắn hết thể tài nguyên đều là công ty, không phải cá nhân, như bởi vì chính mình thao tác nhường công ty cùng lao bản ô thân, vậy thì phế bỏ. Diêu Viễn hàng loạt pháo giống như phun ra một đoạn một hơi, Tiền Văn Thịnh trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ sự kiện hậu quả. Mồ hôi đều hạ xuống, trong lòng không khỏi buốt ra một tia hối hận. Sớm biết so với ta còn lưu manh, ta chọc giận hắn làm gì a? Hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tâm thái, ngữ điệu trì hoãn, người hiền lành, lao đệ lao đệ, có việc dễ thương lượng, đừng như vậy kích động. Có thể thương lượng, có thể có thể, mọi người đều là người văn minh, có chuyện gì không có thể giải quyết. Ta vừa nãy là đầu óc hồn, ngươi chớ để ý, chớ để ý. Ta vẫn là yêu thích ngươi vừa bắt đầu loại tiêu tiêu căng khó thuần giãn vẻ, ngươi khôi phục một chút. Thảo, Tiền Văn Thịnh nghĩ theo dây điện thoại bò qua đi trước, chỗ nào bước lên như thế cái nát có thể làm người ta tức chết. Diêu Viên cũng không tiếp tục đùa giỡn, nói, vẫn là cái kia hai cái điều kiện. lui rơi huy trường cùng bản thân, tăng cao chia. lui rơi dễ bản, nhưng chia là tin nhắn liên minh sự tình, chúng ta thuộc về hai cái bộ ngành, vậy ta quản không được. Ngươi khẳng định có biện pháp. Tiền Văn Thịnh lại như bị chính mình tự tay nhét một cái cức, không nuốt trôi, phun không ra, còn không trách ai, trong đầu một đoàn lộn xộn, liền cứ gọi cái khó chịu. Vậy ta thử xem đi. Được, ta chờ ngươi tin tức. Ta cũng khuyên nủ ngươi một câu, công sở lên không có vĩnh viên bằng hữu, cũng không có vĩnh viên kẻ địch, hôm nay hai ta kết mối thủ khó tránh khỏi ngày sau còn có thể hợp tác kiếm tiền mà không khó coi Diêu Viễn nói xong cũng treo đứng ở yên lặng trong thang lầu lắc đầu một cái chậc chậc đây chính là trong truyền thuyết cạnh tranh kinh doanh a trong phim ảnh cạnh tranh kinh doanh âm lưu kỳ kế bảy lưu nghi kế quyết thắng năng giảm trên thực tế cạnh tranh kinh doanh hạ độc rút dây mạng cướp con dấu có câu nói mềm sợ cứng cứng sợ dài dài sợ kéo dài kéo dài sợ sẽ trò gian nhi Diêu Viễn liền chơi đem trò gian mà tự gọi điện thoại tới sau khi Thiên Văn Thịnh liền có chút thần kinh này này thật không thể 24 giờ nhìn chằm chầm phi thường nam nữ Đồng thời đối với mỗi một cái hội viên nghi thần nghi quỷ, Liệp Diễm người tuyên bố một cái cuộc hẹn tin tức, cháy tình cuộc hẹn, dùng ngươi thân thể theo đuổi kích thích đi. Điện thoại úy tí tí tí. Mỹ nữ sát thủ tuyên bố một cái cuộc hẹn tin tức, đi ở Diễm Ngộ rừng ấm, đến đây đi, nhường chúng ta cộng đồng chế tạo một phần tính phúc. Khắc Khao thiếu phụ tuyên bố một cái tin tức, 20 tuổi, vóc cao, việc tốt, da rẻ phí công nghe nói. Điện thoại úy tí tí tí. Thiên Văn Thịnh mặt lại xanh. Nghệ tỷ ạ cánh rừng lớn, trời sinh có ưu thế, nhưng hôn tiến vào chim cũng nhiều hơn, thượng tiến, online, không mấy ngày thì có mạng lưới chiêu chơi. Biên tập đây. Biên tập làm gì đây? Như thế rõ ràng liên quan vàng tin tức không nhìn thấy sao? Chờ bị báo cáo à? Biên tập còn rất oan ức, ai như vậy nhàn báo cáo chúng ta? Thiếu tranh luận, lập tức xóa rơi. Tiền Văn Thịnh làm thâm niên người hành nghề, lại quá là rõ ràng, internet sơ kỳ tình dục, phản động, phản chí cái gì đều có. Lúc này pháp luật không đầy đủ, quản giáo cũng lỏng, phần lớn vô sự. Nhưng phải biết, trong nước luôn luôn là dân không nâng quan không truy xét. Có là một chuyện, báo cáo là một chuyện khác, quy mô lớn báo cáo lại là khác một chuyện khác. Vì lẽ đó Tiền Văn Thịnh sợ sệt à? Sợ sệt liền đến dành thời gian nghĩ cách, thỏa mãn diêu viễn điều kiện. Hán tư chất có hạn, nhưng có thể hỗn thượng trung tầng cũng có chút bản lĩnh, cân nhắc một hồi thật là có cái chiêu. Liên diễn ra sau hoàng, trước tiên Cố Y đối với tin nhắn Liên Minh thả ra tiếng gió thổi, nói phi thường nam nữ chính đang chuẩn bị đề án, muốn mua tình duyên câu lạc bộ, tin nhắn Liên Minh một hồi liền gấp, tình duyên câu lạc bộ nhưng là bọn họ coi trọng nhất một cái bên hợp tác. Bọn họ đều vì công ty kiếm tiền, nhưng bộ ngành có chính mình thì cướp khách hàng có thể cướp vỡ đầu chảy máu. Tiên Văn Thịnh bên kia chậm rãi tạo áp lực, Diêu Viễn bên này đúng lúc đưa ra tăng cao chia, trải qua vài lần ta kéo, cuối cùng nói tới 50%, tức từ hai. 55 nguyên nhắc tới 4. 25 nguyên. Kết quả là, ở năm 2001 tin nhắn liên minh mới vừa lúc cao hứng, Diêu Viễn cái thứ nhất bắt được 50 phần trăm chia. Mà Tiễn Văn Thịnh diễn kịch diễn đến linh cảm, thật tâm hỏi Diêu Viễn có thể hay không bán ra. Cái gì giá cả? Chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, đồng loại giá cao nhất, 70 vạn. Lan mẹ ngươi đi. Diêu Viễn không hề nghĩ ngợi liền từ chối, chính mình lại tích góp điểm lưu lượng, làm cái đảng hoàng công ty liền có thể xin FTE, chờ đến sang năm, một tháng ta đều có thể kiếm 70 vạn, 620 khối, 620 khối à. Diêu Tiểu Ba lại kêu lên, chấn động đến mức Diêu Viễn đầu năm. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện này còn có thể trở mình, đối với đại ca quả thực phục sát đất, ca ngươi sao làm được? Bọn họ dĩ nhiên cho chúng ta tăng cao chia, hôm qua một ngày liền kiếm 620, cái kia một tháng chẳng phải là nhanh 2 vạn. Còn có thể sao làm? Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý chứ. Với bọn hắn giảng đạo lý có thể nghe. Chỉ cần ngươi đầy đủ kiên trì, thế giới này vẫn là rất quan minh. Diêu Viễn không lao lực giải thích, hắn theo Diêu Tiểu Ba liền không phải một cái nào được về, chỉ hỏi, "Đúng, chúng ta nhật đều phòng vấn lượng bao nhiêu? Độc lập ai thì sao? Không phải mỗi ngày tổng phòng vấn được người? 1 2 7 Ân đến năm vạn liền gần như đến thời điểm xin cái su ai diêu viễn đống nhiên đầu to bởi vì hắn đến đăng ký công ty đến làm sân bãi đến nhận người một đống nát sự tỉnh diêu tiểu ba trừ kỹ thuật cái gì cũng sẽ không hơn nữa kỹ thuật cũng không phải đỉnh cấp chỉ có thể nói đủ đến thời điểm sắp xếp như thế nào hắn cũng đến suy nghĩ một chút diêu viễn lại có chút buồn bực bởi vì không giúp đỡ a mình mệt mỏi đến hoảng nhớ tới nơi này hắn không khỏi lại quay đầu nhìn trộm chính biến thân vô tình viết bản thảo máy móc vu dai dai. ta nghèo rất mồm còn không tốt nghiệp đào một cái lớn tòa soạn báo độ ngành chủ nhiệm có làm đâu sao hắn suy nghĩ một chút gật gù, đương nhiên là có a. Diêu Viễn đã nhìn ra, nữ nhân này cũng không thập phần yêu quý công việc này, nội tâm gây rối rất có điều trước đó, còn có một việc muốn đi đầu giải quyết. Hắn nhìn chằm chằm câu lạc bộ hậu trưởng, kiểm tra những kia số liệu, để tìm tới một cái thích hợp nhất liếm chó, nhường mỉm cười nữ hải hoàn mỹ ẩn lui. Đông nhiên chuột dừng lại, điểm ở một cái tên lên, được rồi, liền ngươi, đưa ngươi một hồi suốt đời khó quên hồi ức. Cảm tạ mạnh nước manh, còn có, tấu chương xong. Chương 11, ngày hôm nay là ngày tháng tốt. Ngày 12 tháng 9, trời quang. Diêu Viễn cuối tháng 8 thực tập, bất chi bất giác đã sắp 2 tuần lễ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 Đối phương nói, ngài trang ép phù hợp tiêu chuẩn, ta cho ngài phát cái điều kiện, mặt trên có nói rõ từng tận, ngài hồi phục một hồi coi như đạt đến thỏa thuật. Diêu Viên thu đến điều kiện, cẩn thận nhìn lên, trong hiện tại có hai hạng di động cộng lưỡi phục vụ, một cái là tin tức thông tin, tính tiền tháng năm khối, một cái là tiếng chuông, hình ảnh, tính tiền tháng 10 khối. Tiếng chuông không phải nhạc trở, nhạc trở còn phải qua 2 năm. Cái này tiếng chuông là đơn âm chuông, tất tất tất, tách tách tách loại này. Ba cái âm trở lên gọi âm, này từ khẳng định nghe qua đi. Trước đây di động đều nắm hợp âm tiếng chuông làm bán điểm, mà hình ảnh là trắng đen ảnh, cùng với nói hình ảnh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 Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, mở ra gia tộc chúng ta hoa đón xuân gió à. Tấu chương xong. Chương 24, có lẽ đây chính là Thanh Xuân đi. Theo cuối mùa thu tới gần, kinh thành thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngày hôm nay còn dưới lên tiểu vũ, ở đêm khuya đầu đường tung bay lay động dương, bằng thêm mấy phân phiền muộn. Học viện đường một nhà internet bên trong vẫn hưng hực, đời đầu, lần đại dân mạng lượng lớn lượng lớn, lớn tiêu xài thanh xuân, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, phản phất ngăn cách ngoại bộ thế giới, không biết nhật nguyệt. Này lại là một cái suốt đêm đêm. Giang Siêu từ khi mê muội, truyền kỳ, sau kỳ, suốt đêm số lần liền càng ngày càng nhiều hết cách rồi, đồ chơi này chơi quá vui, chỉ là tân thủ thôn cắt thịt hiệu liền để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Ai ai ai lại có thể cắt thịt ai, còn có thể bán ai, còn có thể đánh người dâm nhi, khen nam thần. liền cái cảm giác này, hắn từ ngồi xuống liền ngay cả bao tô bố tiếng, rốt cục tạm thời tiến lên dưới, mua bình nước có ga lấy hơi, lại theo thói quen leo lên tình duyên câu lạc bộ. nhìn trống rỗng bảng thông báo, nội tâm một trận thất lạc. lần trước hắn nhất thời kích động, lướt qua hữu nghị giới hạn, đối với nữ thần nói rồi vài câu chân tình thực cảm giác. kết quả thật nhiều ngày, hai người lại không liên hệ, lại nhìn nhìn bờ bờ ép đồng dạng có không ít người đang nói, bị bơi nữ hải trường mấy ngày không xuất hiện đi, lần trước tán gẫu không cảm giác cái gì dị dạng a, làm trong lòng ta hốt hoảng, ai sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì, đều nghỉ ngơi đi, người ta chính là không yêu bội các ngươi chơi, đi có hiểu hay không? Giang siêu không tham dự thảo luận, nhưng ở trong lòng hô to, không muốn tưởng bở có được hay không, với các ngươi có quan hệ gì, đều là của ta sai, ta sai, tâm tình phức tạp nhìn một hồi, chính nghĩ lại đi, truyền kỳ phấn khởi chiến đấu, chợt thấy tin tức nhắc nhở lấp lóe, là nàng sao? Giang siêu trong lòng nhảy một cái, có chút sốt sáng ấn mở là nàng, nàng không rời đi. Một tia nhảy nhót xông lên đầu, lại vừa nhìn nội dung, hả? Làm sao phát nhiều như vậy chứ? Hắn hơi di chuyển cái ghế, điều chỉnh tư thế, gần như dán ở trên màn ảnh, chỉ nhìn phía trên viết. Rất xin lỗi biến mất rồi chừng mấy ngày, ta không hề tức giận, chỉ là đang do dự có một số việc có muốn hay không nói với người đầu tiên nói cho ngươi tiếng xin lỗi, trước đây lửa cả người, kỳ thực quê hương của ta cũng ở phía Nam. Ta là một cái rất bình thường nữ hải, ba ba ma ma rất sớm đã tạ thế, dựa cả vào ra ra một tay đem ta lôi kéo lớn, cùng ta đọc sách, còn thi đến kinh thành trường học vừa tới tòa này thành thị xa lạ, ta cái gì đều không thích đứng, cũng không có bằng hữu. hay là duyên phận đi, nhường ta gặp gỡ ngươi. Hàn Huyên với ngươi ngây thơ rất vui vẻ, ngươi mỗi lần đều hiểu ta nói, ta ở trong cuộc sống là trong đó hướng về người, ta không nghĩ tới sẽ theo không nhận ra người nào hết người tán gẫu nhiều như vậy đồ vật. khả năng là mạng lưới đặc biệt bị lực, khả năng là cái này nho nhỏ trăng web nhường ta đối với ngươi chậm rãi mở ra nội tâm. lần trước ngươi hỏi ta có hay không coi ngươi là bằng hữu, ta muốn nói ngươi liền là của ta bằng hữu, chỉ là ta còn chưa chuẩn bị xong lấy một cái chân thực tư thái cùng ngươi gặp mặt, nhưng ta vẫn đang cố gắng. Có thể đây chính là vận mệnh sắp xếp đi. Ở ta sắp quyết định thời điểm ta Ra Ra thân thể vẫn không tốt, gần nhất lại đột nhiên nghiêm trọng. Ra Ra là cái tràn đồng, bình thường phi thường khổ cực. Internet bên trong tiếng ẩm lẩm âm thanh. Một con hỏng bóng đèn thời điểm sáng thời điểm diện. Diệu thuốc lá nướng mùi vị đầy dây giang siêu xoan mũi. Hắn không hề hay biết, từng chữ từng chữ nhìn, tựa hồ linh cảm đến điều này có ý vị gì. Kỳ thực cũng được rồi, chỉ ít nhường ta trong đời từng có đoạn trải qua này, nhường ta gặp gỡ ngươi. Ta lựa chọn về đến cố hương cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể bồi tiếp Ra Ra, đó là ta thân nhân duy nhất vì lẽ đó ta ngày hôm nay chính là đến theo ngươi cáo cáo biệt cũng không thể lén lút liền trốn đi kỳ <cười> một đoạn thật dài văn tự qua đi phía dưới còn có điều thứ hai tin tức này điều khá là ngắn viết đúng ngươi thân xin thông qua rồi xin giang siêu sắp trống không trong óc nhảy ra danh từ này theo bản năng ấn mở tư liệu quả nhiên mỉm cười nữ hài bản thân không còn là không mà là biến thành một đây là hắn vẫn theo đuổi giờ khác này nhưng không hề có cảm giác gì lại đi xuống nhìn một chút số điện thoại di động cái kia rào cản lại chống không giang siêu tiếp tục lật nàng tư liệu lật nàng eo bức ảnh phát hiện những kia nhường toàn trạm dân mạng tâm động không ngừng bức ảnh đã dông tuyết tất cả đều xóa rơi mất hắn trái tim đột nhiên vừa kéo phản phất mất đi món đồ gì nhưng tiếp theo lại lầm bầm lầu bầu, bức ảnh mới vừa không nàng online, nàng online. hắn lập tức phát tin tức về ta về ta về ta phát không biết bao nhiêu điều tin tức không rốt cục lấp lóe nhưng lại trông không ngươi không thể như vậy ta cảm thấy chúng ta vừa mới bắt đầu đối phương lại trầm mặc giang siêu mí môi nhìn chăm chăm màn hình không biết qua bao lâu rốt cục lần nữa lấp lóe xuất hiện một hàng chữ vốn là muốn lặng lẽ cáo biệt ai biết bị ngươi bắt được Số điện thoại di động của ngươi là thật sao? Nàng lại hỏi. Phải. Giang Siêu không hiểu, nhưng đối phương không còn phản ứng. ước chừng qua mấy phút, chỉ nghe ken ken ken âm thanh, điện thoại di động của chính mình lại văng lên. Hắn sững sở, nắm chặt di động liền chạy ra internet. Bên ngoài mưa thu rồn rập, đường phố trống trải, một chiếc đèn đường mờ nhạt. Ui, ui. Hắn khàn khàn cổ họng, sau đó trầm mặc. Nữ hài dừng một chút, truyền đến mấy tiếng cười khẽ, âm thanh ôn nhu làm lòng người say, liền cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Nói, ngươi xem đi, thật muốn cứ gọi điện thoại liền không biết nói cái gì. Ngươi, ngươi thật phải đi về. "Anh, ta muốn đi rồi. Nếu bị ngươi bắt được, liền cùng ngươi chính thức cáo cá biệt, cảm ơn ngươi lâu như vậy làm bạn, tuy rằng ta không biết tên của ngươi, ngươi dáng vẻ, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Nước mưa nhộn dần ẩm ướt không khí tựa hồ tiến vào phồn, đem một tòa thành thị hai người trở nên tia tia liên liên. Nữ hài lại dừng một chút, cười nói, "Đừng làm thương cảm như vậy, tốt, tạm biệt rồi." Lại cách, đô. Giang Siêu ở dưới đèn đường đứng yên thật lâu, một trái tim tách nát ngũ vị tập trận, lại đột nhiên nhớ tới một câu nói. "Có lẽ, đây chính là Thanh Xuân Đi?" Hắn trầm gì gì trở lại internet, những cái ầm ĩ hỗn loạn phảng phất là hai cái thế giới, ngồi trước máy vi tính, lần thứ hai nhìn câu lạc bộ mạng giấy, mỉm cười nữ hài ID lẻ loi treo ở nơi đó, cái gì đều không còn, chỉ còn dư lại một cái bạn thân một. Bờ bờ Ed lên đã ồn ào lật trời. Bức ảnh toàn không còn, không biết làm sao sự việc, vừa nãy xem còn có đây, là chính mình xóa sao? Vẫn là nhân viên quản lý xóa. Nếu như nhân viên quản lý, vậy thì có tin tức. Ta liền nói đi ta liền nói đi, nàng khẳng định có cái gì vấn đề, không chắc là cái bán, chạy tới trang đơn thuần, bị người phát hiện liền chạy. Giang siêu kiềm nén tràn ngập thương cảm, chỉ cảm thấy phẫn nộ, nghĩ chửi người kia, lại dừng lại, rứt khoát mở ra một cái hồ sơ. Hắn không phải hành văn tốt người, nhưng giờ khắc này cấu tứ dàn dào, tình cảm chân thành, thúc người rơi lệ, rất nhanh số xong một phần văn chương, phát đến bờ bờ sét lên, tên gọi, ta cùng cô gái kia cố sự, áng văn này ở phía sau đến gây nên không nhỏ náo động, bị dân mạng tự phát chuyển tới các diễn đàn lớn, lại hấp dẫn một ít dân mạng lại đây đánh thẻ, thành rất nhiều người lưu giữ qua một đoạn mạng lưới hồi ức. Cái gì gọi là mạng lưới hồi ức đây? Thì như, cô quấn bằng, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, chúng ta theo không phải thiết mời là cô quản. Cùng lúc đó, thành thị nơi nào đó, Lưu vi, vi cắt đứt điện thoại công cộng, dùng một loại cực kỳ khinh bị cùng vẻ mặt khó mà tin được, nhìn một cái nào đó ra hỏa một chút. Ngươi chẳng bằng con chó. Tấu chương xong. Chương 12, kết bạn câu lạc bộ. HD khu có điều học viện đường, được sưng 8 đại học viện. Bắc hàng Đại học, Trung Quốc Địa chất Đại học, Trung Quốc Khai thác mỏ Đại học, Kinh thành Lâm nghiệp Đại học, Bắc Đại Y học bộ, Trung Quốc Dầu mỏ Đại học, Kinh thành Khoa học Kỹ thuật Đại học, Trung Quốc Đại học Nông nghiệp. Một trường đại học liền có thể kéo xung quanh nhân khí, huấn hộ tám sở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 Giang Siêu một phái cao nhân tác phong, kỳ thực tiếp xúc máy tính cũng không dài. Hắn là thi đại học sau khi sử dụng kỳ nghỉ hè bắt đầu lên mạng, sẽ xem tin tức, sẽ chơi QQ, sẽ dùng trí năng ABC, đói bụng biết ăn cơm, trời mưa biết hướng về nhà chạy. Khởi đầu đến trên kinh thành đại học còn rất thất vọng, hoàn thành nền tảng dưới, thủ thiện nơi, lướt sóng sẽ có hay không có khác tư thế à. Kết quả nhìn lên, hoặc, sẽ không lên lưới có thể quá nhiều. Chúng ta cho ngươi số QQ, login, sau đó tìm đòi, ngươi xem những người này ảnh chân dung sáng đều online, đen chính là không ở, sau đó ngươi liền tùy tiện thêm. Thêm hay vậy?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 Bốp bê tỉ tỉ còn ở thủ vững chức vụ, nhưng rất nhanh cũng muốn về hưu. Bởi vì hai người kia là không hộ khẩu, không thấy được ánh sáng. Diêu Viễn đến tìm mấy cái có hộ khẩu, chính thức tiếp nhận nhân khí ngôi sao. Bất chi bất giác, hắn thực tập đã có hai tháng. Thời gian tiến vào tháng 11, kinh thành tăng lệnh, phương Bắc đều đang chuẩn bị cung ấm. Diêu Viễn ở bộ thông tin giải trí chờ rất vui vẻ, không công việc gì lượng, cả ngày mò cá. So sánh với đó, mặt khác ba cái thực tập sinh bao quát Lưu Vi Vi ở bên trong, còn tha thiết mong chờ chờ mong có thể độc lập phỏng vấn, có thể lên một phần nhỏ bản thảo. Ngày hôm đó sáng sớm, Diêu Viễn lắc lư đi tới tòa soạn báo. Mấy cái phóng viên chính cho Vu Gai Gai báo tuyển đề. Lý Liên Kiệt cựu trại câu vang người lại có mới thuyết pháp, ta lại theo một theo. Anh hùng, đoàn kịch đứng ra không? Có cái công nhân viên nói rồi vài câu. Nhà có thể. Gần nhất trên thị trường đi ra một quyển đạo văn sách. Ta dự định từ người trong cuộc, nhà xuất bản, tác ra ba bên phỏng vấn một hồi. Có thể. Giải kim mã để danh đi ra, đại lục bên này Hồ quân, Lưu Diệp, Lam Vũ, để danh ảnh đế, Tần Hải Lộ, sầu riêng tung bay tung bay, để danh diễn viên, Vương Tiểu Soái, 17 tuổi xe đạp, để danh tốt nhất phim ảnh cùng đạo diễn. Có thể. Báo xong tuyển đề Chúng phóng viên chạy mau làm chim tịnh, vẫn giữ vu dài dài tỏa chấn. Diêu Viễn lên tiếng chào hỏi, tiếp tục cọ máy tính. Nệ tỷ ạ sở tăng cao chia sau khi, mỗi ngày đều có thể vào sổ sách 500 600, ngày 12 tháng 9 trang web online, tháng đầu tính đến ngày 12 tháng 10, kiếm lời 5 ngàn nhiều, hiện tại còn chưa tới ngày 12 tháng 11, nhưng nhất định có thể hơn vạn đáng tiếc trong bên kia chia vẫn là 30%, cũng không làm điểm yêu tiêu thân, nhường Diêu Viễn lại lấy tình động hiệu chi lấy lý một hồi, rất gì cảm giác tiến đối. Hắn thoải mái xem câu lạc bộ, từ khi quyết định chú ý đào đi vu dài dài, có một số việc liền không có lấy. Quả nhiên làm vu dai dai trong tay sự tình hết bận hướng về bên này liếc một cái nói diêu viễn nhi ngươi nhìn cái gì chứ nàng là người kinh thành một cái địa đạo kinh phim, gọi lên tên hắn đến lại như bên b bên a bên trong lưu đội gọi các view. hả xem cái kết bạn trăng ép cái gì kết bạn Vũ dai dai sát lại nhìn lên cô quặn khó nhìn à ở internet gieo vạ thiếu nữ ngu ngốc sách làm sao gọi gieo vạ đây đừng giả ngu ngươi như thế nào đi nữa trang người hiền lành ta cũng một chút liền có thể nhìn ra ngươi cái kia tâm địa gian dạo vu dai dai cùng ôm cái lớn tất cả quay nói loại người như ngươi à ông cụ non thiếu lý tàng đào, mặt ngoài hòa hòa khí khí kỳ thực hiện nay không nổi ta coi như ngươi khen ta nhưng có sao nói vậy ta có thể không gieo vạ thiếu nữ ngu ngốc thọ không ăn cỏ gần hàng. diêu viên cô ý dừng một chút tùy ý nói đây là ta làm trăng ép Hả? ta làm trăng ép ơ Vũ dai dai lôi qua một cái ghế trực tiếp ngồi xuống người khi nào làm liên vừa tới tòa soạn báo thời điểm phòng vấn lượng thế nào vẫn được đi yêu còn có quảng cáo đây kiếm tiền kiếm điểm không nhiều vu dai dai như người hiếu kỳ bảo bảo cầm chuột lê hay một phen đống một ngã. Ta liền nói làm sao có người chủ động tới bộ thông tin giải trí, nguyên lai like ngươi tổn đục nước béo cò tâm tư, ai liền loại người như ngươi, ta vừa nãy có một chữ đánh giá sai sao? Chủ nhiệm, không thể nói như thế, ngươi không cũng cả ngày đục nước béo cò sao? Không giống nhau. Vụ Dài Dài sau này một dựa vào, vẻn chân, ôm tách trà, so với hắn còn cá ướm muối, nói, ta sớm nhất làm xã hội tin tức, sau đó làm tình hình chính trị tin tức, nhanh 30 tuổi thời điểm lại chủ động xin thành phạ phạ dạ gì dài. 10 năm truyền thông người, cuối cùng chỉ được ra một câu nói, báo chí vô vị a. Làm sao vô vị? Ngươi biết ta tại sao tới bộ thông tin giải trí? không biết này Diêu có biết tự do những địa phương kia giáo điều cứng nhắc quá nhiều chán Vu dai dai thở dài một mặt cao thủ cô quạnh Diêu Viễn cũng than thở rốt cục đụng tới so với ta còn không biết xấu hổ. có điều vừa vặn, ta nhìn chúng một tát ngựa hoàng nhà ta tất cả đều là thảo nguyên ta làm cái trang web nhỏ này đã rất thú vị buổi tối có điểm công tác chủ nhiệm có hứng thú hay không công tác ở nơi nào công tác Thì, ta nghĩ đi quán ba nhìn nhà ai quán ba tùy tiện đều được Vu dai dai nhún một cái eo lui ra cá ướp muối tư thái nói ta vừa vặn có cái phỏng vấn muốn làm sáng ngựa cầu cái tiêu nhà cùng nhau đi sáng ngựa cầu diêu viên tìm tòi ký ức nói hả có hy vọng hơn 7 giờ tối sáng ngựa cầu đường diêu viên quen 9, hắn siêu tầm dân ca liền ở ngay đây hái hai người đi nhờ xe tới ngược lại vu dai dai có thể chi trả ở một nhà cửa quán rượu xuống xe dưới mắt chính là một cái cao 10 mét đàn guitar đèn màu lóe lên lóe lên khá là bắt mắt phía dưới là tiệm tên có hy vọng quán bar đây là tăng thiên thật mở hai năm trước hắn liền mở một nhà đến kỳ chủ nhà chợ không thuê liền chạy nơi này lại mở một nhà tất cả đều là bằng hữu Lão tăng tốt diện nhì, thật không tiện lấy tiền, một ngày đến tạo cái vạn tám ngàn, ta xem chống đỡ không được bao lâu. Vu dai dai nói rồi nói đến đầu, Lĩnh Diều Viễn đi vào. Bên trong không tính thanh tịnh, nhưng cũng không tính quá ổn, hầu như tòa đầy, trên sân khấu có cái không quen biết ca sĩ ở rầm gì. Một cái thấp lẹn thẻ đầy mặt giữ tận tên ngập, ôm một cái gái nhi ai bản bắt chuyện, cười lên theo diễn phim kinh dị giống như. Hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Vu dai dai, lại đây nói: "Vu đại phóng viên, tốt ít ngày không gặp, nghề nàng mặt mũi nể nàng mặt mũi." Thiếu kéo, một cái phá phòng vấn ta hẹn ngươi ba ngày. Gần nhất bận điu a, đến đến bên trong ngồi. Tiên mặt bắt chuyện liền tòa, vu dai dai cho giới thiệu, nói, "Đây là ta đồng sự Diêu Viễn, vị này khẳng định nhận thức, tăng ca. Đây là cách nhập nhạc, quen biết một chút, sơn ca tựa như xuân nước sông." Diêu Viễn đưa tay, cái kia gái nhi bị nhận ra rất cao hứng, vui vẻ nắm tay. Theo tên mập cũng cầm, đầy mặt hào khí, lão đệ vừa nhìn chính là nhân tài, hôm nay đến chính là bằng hữu, coi như ta." Nói gọi người phục vụ, chọn tốt lên một hồi lại tán gẫu a, lại đi chiêu đãi người khác. Tăng Thiên hạ, thập niên 80 ở đoàn ca múa nhạc làm việc vặt, theo đi võ, Tôn Quốc Khánh làm cái nhạc giúp đội gọi bất đạo ông. Sau đó viết thủ ca bắt đầu gặp may bằng hữu a bằng hữu ngươi có từng nhớ tới ta nếu như ngươi chính hưởng thụ hạnh phúc thỉnh ngươi quên ta sinh trưởng ở địa phương người kinh thành lý lịch sâu giao thiệp rộng có tác phẩm tiêu biểu không chỉ theo đậu duy là anh ải đại khẩn những này âm nhạc người quen 9 theo các view lương thiên tạ viên nhóm này giới truyền hình cũng quen 9 thuộc xương lão pháo trong lòng ngực của hắn cái kia gái nhi gọi cách nhạt nhạc, nội mông người hỏa qua một trận nhỏ cho hắn hoài qua hải tử lại đánh rơi mất sau đó không tin tức trở lên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 có ý gì? tức khắc, Giang Siêu có bị lừa vào trong cảm giác, lại nhìn lên, mặt sau còn có cái nhỏ dấu chấm hỏi, ấn mở vừa nhìn, nên hội viên là tình cấp hội viên, thu được đặc quyền bạn thân, tức cần thân xin thông qua, mới có thể trở thành nên hội viên bạn thân. một khi trở thành bạn thân, nói rõ các ngươi đã thành lập tương đối sâu dày tình cảm ràng buộc, tư liệu đem 100% mở ra, khác có thể tham dự trang ép độc nhất hoạt động, thắng lấy phúc lợi phần thưởng. bạn thân, Giang Siêu đầy màn hình tìm kiếm, quả nhiên, mỉm cười nữ hài tài liệu cá nhân thêm ra một hạng, bạn thân không, nhìn cái này đại đại không, không yên trong lòng hắn lại thoải mái chút.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 Ngày hôm nay thu đến mấy cái tin nhắn, đều rất có lấy phép. Làm sao liền cái diễn đàn đều không có à? Kiến nghị đứng chủ làm cái diễn đàn, như vậy thì có tới địa phương. Mà rất nhiều tin tức bên trong, sốt dẻo nhất một cái. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đại biểu mọi người hỏi một câu, ai hẹn đến bút bê tỷ tỷ. Sướng hay không sướng? Còn có, tấu chương xong, chương 26, ta bản đồ. Thang Thiên Thạc ở kinh thành có chút thực lực, cho tới sau đó bị lưu truyền đến mức thật thật giả giả, rồn rập hỗn loạn. Chứ danh nhất một chuyện kiện chính là đánh Mai tiểu thư có người nói mai tiểu thư có cái biểu đệ là cái ca sĩ nhỏ nghĩ ở kinh thành mở fan ca nhạc hội gặp mặt chính tập luyện một đám lưu manh xông tới không nói hai lời đánh người nên thiết bị lý do là ở kinh thành làm diễn xuất cũng phải thuê tăng thiên thạc thiết bị biểu đệ không thuê bởi vì tăng thiên thạc xuất đạo quá sớm như thế chút năm tích góp rất nhiều âm nhạc thiết bị cái này cũng là hắn mở quán ba một trong những nguyên nhân có thể có một nơi thả thiết bị nhiều liền nghĩ một biện pháp kiếm tiền ra bên ngoài cho thuê việc này vừa ra tới mai tiểu thư hẹn tăng thiên thạc ở làn anh quán ba gặp mặt tràn ngập mùi thuốc súng nàng còn bị quăng một cái tát. Nhưng Mai tiểu thư là có chỗ dựa, cùng một vị đỉnh cấp đại lão công tử tương giao rất sâu. Có bao nhiêu đỉnh cấp đây? Ngươi có thể tính nghĩ, nghĩ phá thiên liền gần như. Liên vị công tử này hỗ trợ bảo thủ, các loại sáng vận động tác võ thuật, tăng Thiên Thạc liền cái dám cũng không dám thả. Việc này thật giả khó phân biệt, chuyên gia có mùi có mắt, nhưng căn cứ cố sự bên trong tuyến thời gian đến xem, việc này phát sinh ở 04 năm, cái kia sẽ Mai tiểu thư còn không liên lụy quý nhân đây. Vì lẽ đó nghe một chút là được. Nhưng bất kể nói thế nào, tăng Thiên Thạc ở kinh thành giới diễn viên, quán bar, ẩn Phạm Vi này, quả thật có chút sức ảnh hưởng. Diêu Viễn xưa nay không phải ăn người miệng ngắn ra hỏa, nay sẽ uống một bình mấy trăm khối nước ngoài rượu. Sớm ở trong lòng đem tang thiên thạc này điểm chuyện hư hỏng đói một lần. Sau đó chung quanh siêu tầm, rất nhanh đang đến gần sân khấu vị trí, nhìn đến một cái khuôn mặt hung hãn nam tử, thỉnh thoảng có tiểu đệ qua lấy lòng, nhìn dáng dấp địa vị không thấp. Đây chính là Lữ Thưởng Xuân đi. Diêu Viễn cười cợt, Lữ Thưởng Xuân là đông bắc người, bị tang thiên thạc mời tới xe bãi, song hoa hồng côn. Sang năm tang thiên thạc ở lang phường theo người kết phường mở quán bar, lại nói thập kỷ chín đến năm hai trong lúc đó chính là nội địa thế giới giải trí mạnh mẽ phát triển lại hỗn loạn không trương thời điểm, giải trí sản nghiệp là lãi kết sủ, lãi kết sủ thì có người cướp, liền đến có an toàn bảo đảm. Diêu Viễn liên tục nhìn chằm chằm vào Lữ Thường Xuân, cùng Lao Thúc sức chiến đấu làm so sánh, này muốn đánh tới đến nha không đúng, thật đánh tới làm đến đem Lao Thúc hái đi ra ngoài, sau đó lại làm. Làm được a? Hắn ngấm lại Lao Thúc cái nhóm này trang đại huynh đệ, mỗi người đều là nhân tài. Vũ đại phóng viên, đợi lâu a? Hai người ngồi một hồi, tăng Thiên Thạc rốt cục lại đây, khoảng cách gần xem có vẻ càng mập, chính diện đều nhìn không được lỗ hay, bởi vì mặt quá to lớn. Vu Dài Dài cũng thật là đến phỏng vấn, lấy ra cái của tập, nguyên lai like là nào đó Trang Ép làm một cái nội địa giới ca hát thập đại xấu tinh bình chọn. Dân mạng bỏ phiếu, kết quả đi ra, tăng Thiên Thạc, Thái Quốc Khánh bảng trên có tên. Loại này lẫn lộn phi thường kẻ nhạt, Trang Ép chỉ muốn dựa vào cái này tăng cao tỷ lệ cơ Ta xấu cũng tốt, không xấu cũng tốt, chưa ai trêu chọc ai. Tăng Thiên Thạc đàng hoàng trinh trọng, nói, ta hỏi qua luật sư, nói xâm phạm ta quyền danh dự cùng chân dung quyền, ta yêu cầu Trang Ép công khai chịu nhận lỗi. liền xin lỗi a, không phải vậy còn làm sao? Tin tức này chó cũng không nhìn. Vũ Gia Gia suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi trực tiếp khởi tố đi, hiện tại lên tòa án mới có thể hỏa, sau đó ngươi yêu cầu đổi thường phí tổn thất tinh thần, biểu thị đem tiền quyền cho hy vọng công trình, hiến hiến ái tâm." Không hổ là vũ đại phóng viên, nghe ngươi. Tang Thiên Thạc dựng đứng ngón cái, lại đi làm. Một ngày liền này vạch trần sự tình. Vũ Gia Gia thu hồi cuốn tập, buồn bực ngán ngẩm nói: "Vì lẽ đó ngươi biết ta vì sao không nhắc lên được sức mạnh?" Lý giải lý giải, làm báo chí kích thích tính đã hoàn toàn thỏa mãn không được ngươi nội tâm gây rối. "Ha, không lý tưởng đi." Vũ Gia Gia ngáp một cái, hỏi: "Ngươi không nói làm việc sao? Ở đâu đây?" Nhà đúng. Diêu viện tả hữu nhìn nhìn, vỗ xuống bàn kể cận một vị nữ khách hàng, nói, này, mỹ nữ. Em gái quay đầu nhìn lên, ta không mua bàn. Cái gì đồ chơi? Có đơn bán lẻ lãng phí ngươi chút thời gian, 2 phút liền tốt. Có câu nói mạng lưới đường quen co, quý trọng đoạn này duyên. Xem ngươi như thế khi còn trẻ mau, nhất định sẽ lên mạng, cũng khẳng định có cờ cờ, nhưng cờ cờ tán gấu nhiều khó tránh khỏi nghĩ thay cái cho gian. Ta xem ngươi trên bàn thả mồ tỏ rộng lạ, này mày mới nhất, 4.500 khối. Hạ đậm tiếng trùng, theo ngươi như thế lôi kéo người ta lóa mắt, ta cái này chính là nhường điện thoại di động của ngươi có thể phát huy lớn nhất công năng, ngươi nghe nói qua tin nhắn kết bạn câu lạc bộ sao? Không, không có. Em gái ánh mắt cùng đại não đồng dạng mở mịt. Không có quan hệ hay không? Xã hội đang phát triển, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, hiện tại chính là tin nhắn kết bạn thời đại mới, so với cờ cờ muốn thuận tiện, so với gọi điện thoại muốn truyền thích hợp nhất ở trong biển người mênh mông lần đầu gặp. Ngài xem đây là ta câu lạc bộ trang chủ bức ảnh, đã có một vạn cái hội viên, ngươi tán gẫu cờ cờ tán gẫu qua một vạn người sao? Khẳng định cũng có. Nhưng ở đây ung dung lòng thực hiện, hơn nữa có thể tìm tới cùng thành, cùng, cùng trưởng, thậm chí cùng tiểu khu cũng không vấn đề. Chỉ cần ngươi một tấm hình, một cái điện thoại di động hào, chúng ta thành mời ngươi vào ở, thành vì chúng ta tinh cấp hội viên. Ngươi nhất định hỏi, cái gì gọi là tinh cấp hội viên? Tinh cấp hội viên là chúng ta câu lạc bộ vinh dự cao nhất, tiêu chuẩn hoàn toàn lấy cá nhân điều kiện mà định, trở thành tinh cấp hội viên liền đại biểu ngươi chí ít chiến thắng một vài người, có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ quyền hạn, ngay chính là chúng ta người tiếp theo khí ngôi sao. Em gái ánh mắt vẫn mê man, nghe hiểu, lại không hoàn toàn hiểu, nói, chính là, chính là tin nhắn kết bạn đúng không? Quá đúng rồi. Đương nhiên chúng ta còn có cấp độ càng sâu hàng mục, tỉ như ngươi đem hình tượng hoạt động trao quyền cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi quản lý, trở thành mạng lưới người tâm phúc, là Minh Tinh cũng không phải không thể. Minh Tinh, em gái ánh mắt sáng lên, Diêu Viên đúng lúc đưa lên thẻ, nói, cái này liền khá là phức tạp, có thể sâu đàm luận, ngươi có nhu cầu gì, chúng ta bất cứ lúc nào online, chờ mong ngươi đến. Em gái tiếp nhận nhìn một chút, không nói gì, nhưng đem thẻ ôm vào trong túi, cùng bằng Hưu đứng dậy rời đi. Cha cha, vụ giai giai toàn bộ hành trình về xem, thần kỳ nói, ngươi công tác chính là tổ ông. Không giống nhau được rồi. Tú ông là đau thật thương thật, cái này không động thủ, liều chính là đầu góc. Diêu viên uống một hớp trầm tĩnh, nói, ta câu lạc bộ ngày càng tăng lên hội viên rất ổn định, hiện tại muốn tăng cường chất lượng cao hội viên, cũng chính là có bức ảnh. Nhưng phần lớn người sẽ không truyền bức ảnh, còn có không muốn đem bức ảnh phóng tới internet, này liền cần chúng ta một trọi một mở rộng. Nhưng chất lượng cao hội viên càng ngày càng nhiều, do đó tiến một bước hấp thu cơ sở hội viên. Vũ Dài giai ngậm một cái ống hút, không tỏ rõ ý kiến, nói, ta ban ngày nhìn một chút cái kia web, có cái mỉm cười nữ hải phi hỏa, là người hoạt động. Đúng thế, nàng là dạ Từ đầu tới đuôi đều là giả, liền ngày đó văn chương chữ là thật. Vậy ngươi theo minh tinh người đại diện khác nhau ở chỗ nào? Ngươi biết năm nay trong nước đã có bao nhiêu dân mạng sao? Diêu Viễn tự hỏi tự đáp, nói, tính đến tháng 6, có 2.650 vạn, dự tính cuối năm sẽ đạt tới 3.500 vạn. Rộng lớn như vậy số điểm, dựa vào cái gì internet không thể tạo tinh đây? Đương nhiên mạng lưới minh tinh cùng diễn nghệ minh tinh không giống, bọn họ thân cận, bồi dưỡng thành phẩm thấp, thậm chí không cần tác phẩm, chỉ cần một cái tiết mục ngắn liền có thể đỏ. Ta không phải nói hiện tại liền có thể nuôi dưỡng à?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 Chỉ là hắn không nghĩ ra, Internet tiền tốt như vậy kiếm lợi sao. nha không, phải nói giao hệ trong túi tiền, tốt như vậy là sao. Tất tất tất. Tin tức nhắc nhở tiếng vang, cờ cờ ảnh chân dung bắt đầu lấp lóe, diêu tiểu ba bỗng nhiên sốt sáng lên đến, hắn có linh cảm ngày hôm nay còn có thể tăng trưởng, nhưng lại có như vậy một vẻ lo âu, vạn nhất giảm đây. Hắn nuốt nước miếng một cái, ấn mở cờ cờ tin tức khung thu giáp nguyên thủy khung chắc bên trong, rõ rõ ràng, ràng ràng viết ngày hôm qua thu vào số liệu 66 cái đặt mùa, thu vào 168.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 Phòng chương ở cuối năm sẽ đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó xin trở thành FP, liền không cần cho người khác chia. Hiện tại FP càng ngày càng hỏa, ba môn hộ lớn chiếm hết ưu thế, cơ gờ gờ dựa vào tin nhắn vươn mình mỏ tiền, ngoài sân cũng có càng ngày càng nhiều người nhìn chằm chằm, hình như là khối bánh gà tổ lớn. Không sai, di động mộc lưới xác thực là bánh gà tổ, nhưng bọn họ cách ăn qua ổ. Nghiệp vụ đòi, loại hình chỉ một, thường thường còn dương dương tự đắc, nếu như để ta làm, ta mỗi ngày có thể đổi lại trò gian cùng bọn họ chơi. Thật tốt con đường a. Bọn họ sẽ không kiếm tiền a. Diêu viện nhắc lên vô cùng đau đớn, Vu Gai Gai nhìn nghĩ vui, hỏi liền dựa vào ngươi cái kia câu lạc bộ, câu lạc bộ chỉ là sơ cấp hình thái, ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú, ta tìm cái thời gian chuyên môn theo ngươi giảng. Hả? Vu Giang Giang nghe ra điểm mùi vị, tiểu tử này bỡ là bỡ là muốn làm cái gì, nghĩ đạo ta. Nàng nháy mắt mấy cái, không chút biến sắc, tiếp tục nói, cái kia diễn xuất tin tức đây, ngươi phía trên kia có không ít đều là tòa soạn báo tư liệu, hóa ra ngươi nổ lông dê đến rồi. Cái này qua đi lại nói, qua đi lại nói diễn xuất tin tức vật này, trước tiên muốn có cái thiết lập trước điều kiện, ngươi tin tưởng internet kỹ thuật biết bay tốc phát triển sao? Tỉ như thanh toán thủ đoạn, sẽ trở nên phi thường thuận tiện cùng an toàn ta tin, cái kia tốt. ngươi đừng xem diễn xuất tin tức hiện tại không đáng chú ý, nhưng theo sinh hoạt trình độ tăng cao, tiêu phí quen thuộc tăng cấp, diễn xuất thị trường khẳng định từng năm nóng này. vì lẽ đó ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày, toàn quốc điện ảnh, kịch bản, nghệ thuật tiết, ca vũ kịch, hòa âm, thậm chí tướng thanh tạp kỹ các loại hết thẻ phiếu, đều có thể ở ta trên trang web mua được, đó là bao lớn một khối lãnh địa. Diêu Viễn hay hai mấy cái ly, trước tiên nắm qua một con, nói, đây là phiếu vụ, ta nắm giữ toàn quốc diễn xuất tin tức cùng bán phiếu quyền hạn. lại nắm qua một cái chén, nói, mua vé nhiều người ta lại là một cái chuyên môn lợi bình trang web, nhường bọn họ đi tới cho điểm. Mỗi bộ phim, mỗi bộ phim truyền hình, mỗi quyển sách, mỗi thủ ca, đều có thể ở internet tìm tới cho điểm cùng bình luận, làm đánh giá người càng ngày càng nhiều, thậm chí coi đây là căn cứ, lựa chọn quan sát hay không thời điểm, người đoán nó có thể hay không ảnh hưởng toàn bộ giải trí sinh thái. Ừ. Vu dai dai bất chi bất giác ngồi thẳng xuống lưng. Này vẫn chưa xong, Diêu viện năm qua con thứ ba cái lì, nói, ta nếu bán phiếu, bình phân, vậy tại sao không thâm nhập thượng hạ du, chính mình làm diễn xuất, làm tác phẩm, lại đem những này tác phẩm chuyển tới internet đến. Này điểm ta có dị nghị, ta tin tưởng Internet biết bay tốc phát triển, nhưng ta không cảm thấy mạng lưới có thể thay thế tivi. vu dài dài nói ok, vậy rằng này. Người nói tivi hữu dụng, vậy chúng ta chuyển tới Internet đồng thời, lại chuyển tới trên tivi có được hay không. Nhưng mạng lưới cùng tivi liên tiếp có được hay không. Này, vu đại phóng viên hiếm thấy rơi vào mờ mịt nghe tới như tiểu thuyết khoa huyễn, nhưng lấy hiện tại Internet thế, khắp nơi các loại mặc sức tưởng tượng, lại cảm thấy có thể sẽ thực hiện. Mà làm cho nàng kinh sợ chính là, Diêu viễn dĩ nhiên cầm lấy con thứ 4 cái ly. Nói, ta bán nhiều như vậy diễn nghệ hoạt động phiếu, cái kia lại thả ra một điểm, một quán cơm cẩm bò có thể hay không bán? Một cái tắm rửa trung tâm phiếu ưu đãi có thể hay không bán? Đồng dạng đạo lý, bán đi quay đầu lại lại đánh giá nó, ngươi đoán sẽ như thế nào? Diêu viện không biết lao mã năm đó làm sao giao động thập bát la hán, nhưng nghĩ đến cũng gần như, chính là vẽ bánh. Vẽ nhân ra tin tưởng, dĩ nhiên là đi theo người. Hắn chỉ nói tương lai trong kế hoạch một phần, cảm thấy vu dai dai rất thích hợp làm cái này. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng vào nghề sớm, làm 10 năm báo chí giao tịch rộng là cái tốt vô cùng giúp đỡ đối với hiện nay dân mạng mà nói, đối với internet hiểu rõ chỉ giới hạn ở chính mình tiếp xúc qua, tỉ như môn hộ, hỏng thương, gờ gờ, trò chơi. Những kia mặc sức tưởng tượng đồ vật quá hư, không có thực thể ấn tượng. Nhưng Diêu Viễn mấy Câu nói, dĩ nhiên nhường vu dai dai trong đầu có một cái hoàn chỉnh, rõ ràng phát triển mạnh lạ. Nàng lại nhìn về phía đối phương, ánh mắt phát sinh biến hóa rất lớn, chẳng lẽ đây chính là lòng chúng đối. Vậy ta là Lưu Bị, vẫn là gia cát lược a. Nàng nhất thời đi thần, Diêu Viễn cũng đình chỉ câu chuyện, không truyền vào quá nhiều, nguy phải uống say nát như thế uống chẳng ổn. Thời gian dần dần muộn. Quán ba khách nhân lui tới, Tang Thiên Thạc vẫn gọi bạn bè, cách nhảy nhạc biểu hiện ra một cái tiểu tình nhân tiêu chuẩn tư thái, rất biết điều. Tiết mục cũng đổi vài cái, tất cả đều là không biết tên ca sĩ. Nhưng vào lúc này, làm một tên ca sĩ xuống, tới mấy người, nhìn dáng dấp là cái ban nhạc, không giới thiệu, tới liền mở hát. Khúc nhạc dạo vừa vang, chủ hát âm thanh vừa ra, toàn trường khách nhân đều rồn rập quay đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diêu Viễn cũng nghe không đúng, làm sao trong quán rượu còn mang hát Việt Tăng lễ nhi? con C chính là Đông Bắc Việt Tăng lễ nhi. Phía nam không biết có hay không à? Ở Quảng Đại Đông Bắc nông thôn khu vực, truyền lưu một loại dân tộc truyền thống có người tạ thế, thân thuộc trừ chị làm tăng lễ, còn có thể thỉnh ban ngành đến hát hi khúc. Không ít người làm cái này, mà có rất nhiều ca khúc, tỉ như khóc mười tam trạng, ca từ ai cắt, làn điệu làm người chấn động cả huyệt phách, thêm vào diễn viên chuyên nghiệp diễn dịch, càng là thiên địa tề buồn, thúc người rơi lệ. Diêu Viễn vừa nghe liền nghe được, không có ở nông thôn hát việc tăng lễ nhi kinh nghiệm, chỉnh không ra này từ khúc. Sau đó hắn quay đầu trên khán đài, năm người, cái khác bốn cái đều dễ nói, duy đầu lĩnh chủ hát. Tóc giả, một thân đỏ rực xám, tô lông mày vẽ mắt, đôi môi như máu, mang một con vòng hài, trên đầu còn cắm vào một bó hoa trong tay ôm đàn guitar đàn hát. Phúc. khu khu cụ. Ngươi biết ta? Vũ giai giai hỏi. Không có biết, liền cảm thấy tạo hình kỳ lạ. "Hả? Này ban nhạc gọi hàng dùng rồi cây hoa hồng, thường xuyên đến biểu diễn, lao tăng cho phí diễn suất so với trên thị trường còn cao, ta trước đây xem qua hai lần." Vũ giai giai thuận miệng nói, "Ta nghe như hai người chuyển. Ta cũng thấy như, tạo hình đúng là đặc biệt, cái kia chủ hát có một luồng yêu khí, còn rất thích hợp." "Đúng đấy. Có thể không thích hợp sao?" "Vậy cũng là dốc én rồn gió mẹ. Nha không đúng, làm gì?" Diêu Viễn đời trước thời gian rất lâu không biết cái này ban nhạc, người đến trung niên mới bắt đầu nghe bọn họ ca, không thể nói là yêu thích chẳng ghét, liền cảm thấy rất thú vị. Là một cái người trọng sinh, chuyện vui một trong chính là khắp nơi đánh thẻ. Trước ở Quách Đức Cương bên kia đánh qua một lần thẻ, hôm nay lại tới một cái. Chủ hát gọi Lương Long, hờ lờ dí người, ở hắn không đỏ thời điểm, tìm Lương Long các mục chỉ có thể lục soát như vậy giới thiệu, kỳ dù dạ thời kỳ cuối một loại khủng long. Hát mấy thủ ca, nói mấy câu nói mang tính hình thức, ban nhạc xuống đài. Người phục vụ qua nói, "Long ca, có khách mời rượu." "Cái nào bàn? Người phục vụ chỉ chỉ, Lương Long gật đầu được, ta một hồi qua. ở quán ba biểu diễn, khách nhân mời uống rượu là chuyện thường. hắn đơn giản thu thập thu thập, tán tán mồ hồi, chạy đến bàn kia, nhìn là một đôi nam nữ, vội hỏi, hai vị lao bàn tốt. khách khí khách khí, ngồi. Diêu Viễn mời hắn liền tòa, đưa qua một ly bia, uống một cái, lương long sùm sùm sùm một hơi dễ dàng. ta nghe ngươi khúc phong có chút hai người chuyển ý tứ, đông bắc. đúng, ta cờ cờ hờ e người. hả, ta thẩm thành. yêu, vậy còn là đồng hương, hữu duyên hữu duyên. ba tỉnh miền đông bắc ra ngoài ở bên ngoài đều là đồng hương, sau đó lại thêm cái đông bốn tỉnh, tiết kiệm. Hải Nam, không sâu tán gẫu, tùy tiện khách sáo vài câu. Diêu viện Liếc nhìn vu dài dài, càng là không kín, trực tiếp giả danh lửa bị nói. Chúng ta là tòa soạn báo, gần nhất làm một cái trang web, giới thiệu các loại diễn xuất tin tức. Vừa nãy xem ngươi tiết mục không sai, nghị kết giao bằng hữu, ngươi ngày nào đó có diễn xuất thông báo ta một tiếng, ta treo ở internet, có thể làm cho càng nhiều người xem thấy. Đối với hôn Giang Hồ tới nói, mặc dù trong lòng không đáp ứng, ngoài miệng cũng phải gọi ca. Lương Long quả nhiên cười dạng dỡ, gật đầu liên tục, không vấn đề, ngài là để mắt ta. Cái tiêu lưu cái phương thức liên lạc, có thể có thể. Giảm ba câu rồi đi. Lương Long này mới tìm được tang Thiên thạc, hỏi, cái kia hai là tòa sở báo. Đúng đấy, làm sao? Không có chuyện gì không có chuyện gì, vừa nãy Hàn Nguyên vài câu. Cái kia nữ nhưng là đại phóng viên, trong vòng có tiếng, kết giao bằng hưu không chỗ hỏng. Có tòa soạn báo mới đầu, Lương Long không giống quách đức cương như vậy do dự, lập tức liền đáp ứng rồi. Vu dai dai không nói một lời, xem như là ngầm thừa nhận, nàng thừa nhận bị Diêu Viễn giao động hơi nóng huyết sôi trào, sự nghiệp tâm thức tỉnh, nhưng cũng không đến nỗi ngã đầu liền bái, còn phải quan sát. Đi thôi, ta mang ngươi trở lại. Không cần, ta ngày hôm nay đi internet suốt đêm tuổi trẻ thật tốt, bị bì, bì. Buổi tối 10 h nhiều, vu dai dai tiến vào xe taxi lấy người. Diêu Viễn nhìn nàng đèn xe biến mất, chuyển gái phương hướng, theo sáng nửa cầu đường đi trở về. Đi mấy phút, lại đến đoạn đường kia. gió lạnh huy quạng, vẫn là từng chiếc từng chiếc mở nhạt ánh đèn, nữ nhân so với trước ít một chút, vẫn mặc hở hàng canh dự ở dưới đèn đường, mơ hồ run lẩy bẩy. Diêu Viễn qua lại đi hai chuyến, từ chối nở cái nhiệt tình mời, trước sau không tìm được. Ngay ở hắn muốn đi thời điểm, chợt nghe một thanh âm, trần lão sư. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy dung dung Theo hai tháng trước so với, cô gái không có thay đổi gì, chỉ là thành thạo một chút. Nàng bất ngờ lại có chút nhỏ nhảy nhót chạy tới, nói: "Ngươi làm sao đến đến rồi, lại tìm ta chụp ảnh sao?" Nha không phải, ngày hôm nay vừa vặn lại đây." Diêu Viễn lấy ra một cái chuẩn bị tốt phong thư, kín đáo đưa cho đối phương. Dung Dung tiếp nhận, một màn liền biết là tiền, so với 200 khối nhiều tiền hơn. "Này tính, ạch, chia hoa hồng đi." Diêu Viễn cũng không biết nói cái gì, ngừng một chút nói: "Có thể về nhà liền về nhà đi, Thắng ngày còn dài lắm được rồi, ta đi." Hắn xếp ra tay, xoay người đi. Từ đầu tới cuối, hai người không biết lẫn nhau tên, cái gì cũng không biết. Diêu Viễn nắm thật chặt quần áo.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 Cái gì thương mại quốc tế a, ương thị quần đùi a, Trung Quốc Tôn A đều ở bên kia, mặt phía bắc là sứ quán khu cùng Tam Lý Xuân, phía tây là Chiêu Dương bệnh viện, công thể, có thể nói tròm sao cùng nguyệt. Hậu thế mảnh này do hơn 30 cái tiểu khu, tạo thành một cái lớn xã khu, theo lý thuyết giá phòng nên trọc thủ trời, nhưng vẫn đúng là sẽ không có. Bởi vì nơi này lẩu quá cũ kỹ, phòng cho thuê vẫn được, mua liền không có gì ham lớn, cho tới giá phòng trước sau không lên nổi, 16 7 vạn M2. Toàn soạn báo nhà lớn kể sắt đoàn kết hộ. Trên đất lòng đất cộng 29 tầng, hai vạn hòa làm việc diện tích, toàn quốc số một số 2. Chính mình khẳng định dùng không được nhàn dỗi liền cho thuê đi, vì lẽ đó cũng có văn phòng công năng. Tháng 12, kinh thành bay mùa đông trận đầu tuyết mịn. Lúc nghỉ trưa, Diêu Viễn theo Vu dai dai đi tới đệ 13 tầng, theo ưu ám hành lang dừng ở một cái yên lặng cửa gian phòng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi vào, đùng vừa đóng cửa, Diêu Viễn nhìn một chút gian phòng, gật gù, bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị quét tước. Tòa soạn báo tiện nghi nhất tả tự gian, lão trương đầu nói tính, ngươi cũng không cần cho tiền, mỗi tháng cho hắn hai cái khói là được. Tuy rằng đồ vật nhiều điểm, diện tích nhỏ điểm, không khí ô uế điểm, nhưng cũng cơ bản phù hợp yêu cầu của ngươi. "Ôi, ngài nói thẳng nhà kho không phải xong sao? Nhà kho cùng nhà kho có thể như thế sao? Nơi này nhưng là có thể tiếp dây mạng." Vũ Dài Dài ôm cánh tay, thờ ơ không động lòng nhìn Diêu Viễn làm việc, chớp mắt liền một đầu mồ hôi, hỏi: "Ngươi nhân viên tìm sao?" "Ta, ngươi, Lưu Vi, còn thiếu cái nhân viên kỹ thuật, bốn người đủ." "Ta lúc nào nói gia nhập?" Diêu Viễn mắt trợn trắng, nữ nhân này tốt diện nhì, chính mình liền cho cái bậc thang, nghiêm túc nói: "Vũ chủ nhiệm, ta chính thức mời ngài gia nhập ta gây dựng sự nghiệp đoàn đội, ngài nể mặt. Nếu như thế thành khẩn, ta liền không làm khó đi." Vũ Dài Dài theo liền hướng dưới chước chân. Nói, có điều nói rõ trước, ta sẽ không từ trước, chí ít hiện nay sẽ không, nhiều lắm làm việc dư thời gian chỉ điểm một chút ngươi công tác. Ngươi từ trước ta còn không làm đây, ngài thế giới giải trí lớn nhớ, kinh thành có chữ viết hảo, treo cái đơn vị dễ làm việc. Diêu Viễn không thường rèn luyện, chuyển bàn quét rác lại nắm cây lau nhà kéo, một vòng hạ xuống mệt thở hộc. Lại nói lệ tỷ ạ sở tăng cao chia sau, câu lạc bộ ích lợi rõ ràng tăng lên, tháng thứ nhất 5200, tháng thứ 2 13000, này sẽ tháng thứ 3 sổ sách mới vừa kết, kiếm lợi 19000. Diêu Viên trong tay có 3 vạn hơn khoản tiền kết sổ. Câu lạc bộ ở các loại thủ đoạn nhỏ ra chỉ dưới và vấn lượng ung dung phá năm vạn, hắn một chọi một tiếp thân mở rộng cũng có chút hiệu quả, kéo mấy cái nhan sắc không sai em gái và ở câu lạc bộ. Nhất điều long phục vụ, chụp ảnh, giao 10 khối hội viên phí, đăng ký, đăng truyền. Hắn chọn một cái xinh đẹp nhất, trở thành một đời mới nhân khí ngôi sao, đáng tiếc đối phương không đồng ý trao quyền hoạt động, người ta yêu thích chính mình chơi. Ngươi nghĩ à, thời đại này mua được di động sẽ lên mạng, còn nguyện ý để lộ chân thực bức ảnh cùng số điện thoại di động, giá tuổi không hẳn ở Diêu Viễn bên dưới, nhưng cũng không liên quan, hiện nay là quá độ giai đoạn. Mà từ ngày đó ở quán ba sạp số 7, vụ giai giai ngoài miệng không nói Kỳ thực mỗi ngày đều ngâm mình ở trong câu lạc bộ. Nàng không phải xem nhân khí, xem cho vui, mà là xem Diêu Viễn hoạt động thủ pháp. Sắp thực nói, là internet hoạt động thủ đoạn. Càng xem càng thú vị, đây là hoàn toàn khác nhau với báo chí một loại mới sự vật, tự do, ngưỡng cửa thấp, không gian vô hạn lớn, kích thích cũng vô hạn nhiều. Vì lẽ đó giờ khắc này nàng đáp ứng nhà bọn, nội tâm cũng có chút kích động. Diêu Viễn người này không sai, lại thêm vào ta, ai Nha, quả thực mạ long Số. Khe nằm, mệt chết ta rồi. Bận việc nửa này, không dễ dàng quét dọn xong, Diêu Viễn chút nữa liền áo lông đều thoát phần cổ tất cả đều là mồ hôi, ngồi trên ghế nói, ta ở thẩm thành có cái đường đệ, vẫn là của ta kỹ thuật viên. Nhưng xin nội dung phục vụ thường, đến là một ít thiết bị, di động sẽ cho chúng ta một cái chỗ đối, đến bản địa làm việc. Vì lẽ đó ta còn cần một cái kỹ thuật viên, ngươi có phương pháp không? Ta suy nghĩ. Vu Gai dai suy tư trong lát, nói, thật sự có một cái. Bắc Thanh Vong ngươi biết chưa? Toàn soạn báo trang web. Đúng, năm ngoái tuận gió thành lập, nhưng tòa soạn báo căn bản không coi trọng, tinh lực toàn đặt ở Thiên Long Võng lên, đó mới là con ruột. Bắc Thanh Vong liền nhận nuôi cũng không tính là Thiên Long vong cũng là năm ngoái do kinh thành thị ủy ban tuyên truyền đầu mối liên hợp kinh thành tòa soạn báo đài truyền hình radio các loại bản địa chủ yếu truyền thông một khối làm tính tổng hợp tin tức trang web kinh thành thành niên báo đi đến khoảng 2.000 nghìn vạn đúng là con ruột nhưng cho Bắc Thanh Vong một phân tiền không căng Diêu Viễn vừa nghe liền hiểu nói ngươi biết Bắc Thanh Vong kỹ thuật viên có một cái theo ta quan hệ không tệ gọi hàn đảo nghiệp vụ trình độ vẫn được khá lắm tổng cộng bốn người hai thực tập hai chính thức nhân viên liền làm việc địa chỉ đều tiềm tàng ở nhà lớn Diêu Viễn đều vì tòa soạn báo mặc niệm cùng ngày tan tầm sau khi ở này tối thăm phá trong khó hàng cử hành lần thứ nhất toàn thể đại hội. Hàn đào là cái đầu bị thanh niên, mới vừa gặp mặt hắn liền nhào tới, nắm bắt Diêu Viễn vai dùng sức đông đưa, khe nằm. "Thành duyên câu lạc bộ là ngươi làm? Ta nhưng là nhóm đầu tiên hội viên, mĩ vượn nữ hài có phải là thật hay không? Có phải là thật hay không?" "Hạch là, ta liền nói đi, ta liền nói đi. Ai nha, ta đều ước ao chết cháu trai kia, tại sao không phải ta đây? Ta cũng nghĩ đến một đoạn ghi lòng tạc giả ái tình." Diêu Viễn xem xét mắt Lưu người ái tình ở đây này, nếu không ta làm cho nàng cho ngươi gọi điện thoại, không cần tiền. "Lưu VV" Được rồi được rồi, ta nói vài câu a. Hai tay hắn giũ một cái, sau đó đi xuống ép, đây là đời trước quen thuộc động tác, nói, trước tiên giới thiệu một chút đi, Lưu VV, tạm thời phụ trách văn án, chế tác chú ý làm việc vật, nàng chủ yếu nghiệp vụ sau đó mới sẽ khai triển hoàn nên sự gia nhập của ngươi. Hào không nể mặt mũi không ai vô tay. Vũ chủ nhiệm, giống như ta chủ tính trung trang ép quản lý, phụ trách hoạt động, mở rộng, cùng với diễn xuất tin tức khối này. Hàn Đào, ngày hôm nay mới quen, nhưng vừa gặp mà đã như quen, kỹ thuật phương diện liền giao cho ngươi. Cho tới ta, tại hạ bất tài, nghĩ ở cái này internet làn sóng đến thời đại chơi lên một chơi. May mắn mời đến chư vị gia nhập liên minh, ở đây cảm ơn. Hắn lại chào một cái. Lưu Vi Vi cùng hàn đào một cái thực tập sinh, một cái không được coi trọng kỹ thuật viên, bị chỉnh có chút ngượng ngùng. Trừ vu chủ nhiệm, hai người các ngươi khả năng ôm chơi vui, mới mẻ, kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm tâm thái đến. Các ngươi khả năng cảm thấy ta một người đang làm gây dựng sự nghiệp, các ngươi chỉ là đến giúp đỡ. Ta lý giải, nhưng ta muốn nói, này không phải chính ta đồ vật, chúng ta là một đoàn đội, chúng ta là một cái gây dựng sự nghiệp đoàn đội chúng ta trả giá mỗi một phân khổ cực, mỗi một giọt mồ hôi, đều sẽ hiện ra ở những kia hội viên về số lượng, những kia dân mạng khen ngợi lên, những kia lợi nhuận tăng trưởng lên, cái kia một chút làm người mừng rỡ biến hóa cùng tiến bộ đây là chúng ta mọi người trái cây, cần chúng ta đồng thời che chở. mặc dù ngày sau duyên tụ duyên tan, ta cũng hy vọng làm chúng ta nhớ lại đến, đều có thể hoài niệm mà kia ngạo không có phụ lòng đoạn này cộng sự thời gian. ao hào rào, hai cái thanh niên cái nào gặp cái này, đùng đùng vỗ tay. vũ dai dai nhũ như mày, yêu, xem ra không phải ngọa long phượng sổ à, người này diện dày tâm đen miệng lại tiện, vẽ bánh một bộ một bộ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 hai cái trung nam hải có thể không rẻ hắn nhìn mình cháu lớn thâu người cũng có tỉ mỉ mắt nhận ra được không giống nhau lắm chính mình nghèo thường thường tìm diêu dược dân tiếp tế diêu viên thái độ đều là không mặn không nhạt rất ít nhiệt tình qua người ở chỗ này tiểu gì còn thích đứng vẫn được theo huyện chúng ta gần như đều rất phá lão thúc linh hắn hướng về nơi ở đi nói tháng này đi một chuyến sân tây liền ra một chuyến xa nhà khắp đều ở kinh giao đường núi lang phường này một mảnh ăn ngược lại có thể ăn no có thịt ở hơi hơi suýt chút nữa lộ trình không xa một hồi đến nhà trại khu tiến vào một nhà sân chính đội tới 6, 7 người ô ương ương đi ra, có chiều cao thấp, nhưng tất cả đều là tình trắng hãn tử, lạnh tiên nhi còn có tay trần, một thân bắp chân thịt. lao diêu, này ai vậy? ta đại chân nhi, tới xem một chút ta, lại cờ mở nở chơi đi. phát tiền không chơi làm gì, đi a. lao thúc đánh xong bắt chuyện, vương như đầu, thấy diêu viện ánh mắt lấp lánh, vội hỏi, ai? ta trong túi có thể không tiền, ta tháng này liền 50 khối tiêu vặt, mua khói cũng không đủ. ta không tin. ta thật không tiền a, trang ngươi nhường ta đem tiền đều gửi trở lại, ta. ngược lại ta không tin. mày. lao thúc chậm chậm miệng, không giải thích.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 cái kia càng không đáng kể. Bất động sản đến mua đất, chính phủ đến bán đất, nhà một khởi sắc, liền địa phương chính phủ cũng có tiền ngài lên nói, nhiều như vậy khách hàng lớn trở, diễn xuất thị trường có thể không được chứ? Ư. Tôn Kiến Quân nghe rượu đều tỉnh rồi, từ trên xuống dưới đánh giá tên tiểu tử này, vừa nhìn về phía lão thúc, nói, lão diều, người đứa cháu này có thể ghê gớm a. Còn có, tấu chương xong. Chương 29, chuẩn bị đoạt tiền. Đây là một cái kích động lòng người thời khắc. Diều viện ở ba tên nhân viên nhìn kỹ, xoạt vạch trần trên tấm bảng vải đỏ, lên biết mấy cái chữ lớn, Cựu Cựu mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty. Đùng đùng đùng. Lưu Vi Vi trước tiên vỗ tay, hương phấn nói, "Sau đó đây chính là địa bàn của chúng ta." "Đúng đây đúng đấy, địa bàn của chúng ta." Hàn Đào gật đầu phụ họa, nhưng lại nghi hoặc, "Diêu Tư Lệnh, vì sao gọi Cửu Cửu đây? 99, dính âm vì là thật lâu, hoa hồng ngữ là liền cùng ngươi thật dài thật lâu, phù hợp chúng ta kết bạn câu lạc bộ tôn chỉ, cũng phù hợp mạng lưới lưu hành con số danh hiệu quen thuộc. Hơn nữa có câu nói cửu cửu quý nhất, tức xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi đi, lại trở về bản sơ trạng thái. Ngụ ý chúng ta trải qua nhấp độ, đều không quên sơ tâm." "Thì ra là như vậy, hiểu hiểu." Hàn Đào một mặt khâm phục ngươi không hiểu ta cũng hết cách rồi, ta biên không xuống đi. Diêu Viễn trụt vỗ tay, nói, tuy rằng Vũ Chủ nhiệm nói nhà kho có thể chơi gì, nhưng vì để tránh cho phiền phức, ta vẫn là ký chính thức cho thuê hợp đồng. Công ty tuy nhỏ, thủ tục cũng là đầy đủ mọi thứ, vì lẽ đó đều có thể yên tâm. duy nhất chú ý chính là các ngươi phối hợp tốt thời gian làm việc, không nên để cho đồng sự phát hiện. chúng ta hiện tại còn thuộc về ẩn nút giai đoạn. Mê Mê, ta sợ Di đến, chính là vì phần này kích thích. Hàn đào nói, Diêu Viễn liếc nhìn Vu Dài Dài, thực sự là gần mực thì đen. Vu Dài Dài cũng nhìn hắn một chút, cô ý phá. Diêu Tư lệnh, ngươi thật giống như đã đập xuống ba vạc thối, đủ một tháng tiền lương sao? Dung tục, gây dựng sự nghiệp thời kỳ đàm luận tiền quá dung tục. Chúng ta nhưng là một cái đoàn đội, muốn chính là cảm xúc mãnh liệt vô hạn, không hối hận thanh xuân, muốn chính là chúng ta làm ra sản phẩm tốt, thu hoạch tán dương cùng cảm giác thành công. Hắn theo thường lệ giao động một phen, nói, còn nữa nói, này tiền kỳ đưa vào đều là ta một người nắm, mọi người lại không tổn thất. Nếu như thật thất bại, ta khẳng định bồi thường các ngươi phí dịch vụ dùng. Này ngược lại là lời nói thật, phạm là gây dựng sự nghiệp, khẳng định là một cái hoặc mấy cái nhân vật trọng yếu bỏ tiền đồng thời gian khổ phân đấu, mục đích là khai phá sản phẩm. Nếu như khai phát ra đến rồi, kiếm tiền, cái kia nhắc lại phân chuyển tiền. Ngược lại, chính là gây dựng sự nghiệp thất bại, nên giải tán giải tán. Này sẽ là lúc tan việc, cho công ty treo xong nhãn hiệu, lưu vi vi cùng hàn đảo ai về nhà nấy, Diêu viễn cùng vu dai dai thì lại ra nhà lớn, lên một chiếc xe taxi. Ngay ở mấy ngày trước, cũng chính là ngày mùng ngày 7 tháng 12, bên dưới kinh thành một trận tuyết lớn, toàn thành phố tắc. Trận này tuyết khá là có tiếng bị gọi là kinh thành kẹt xe bắt đầu đường cái hai bên tất cả đều là chưa tan dã tuyết chồng, tình cờ có thể nhìn thấy các loại việc cá thể xe đen, thập niên 80 lưu giữ câu lạc bộ, bọc lại khăn đội đầu lao thái thái dậm quân từng bước, chỉ ăn mặc giữ ấm quần buổi trẻ nữ lang ngẩn đầu ưỡn ngực, đỉnh đầu là Samsung hợp tâm di động lớn tấm bảng quảng cáo. Kinh thành loại này sai biệt cảm giác hơn xa những nơi khác. Xe taxi đi tới đông trường An Phố, dừng ở Đông Phương Quân duyệt khách sạn lớn cửa, năm nay mới vừa khai trương, vị trí địa lý tuyệt hảo, cách Thiên An môn liền mấy phút lộ trình. vụ giai dai là từng va chạm xã hội, nhưng lén lút đến khách sạn năm sao lần không nhiều, không nhịn được hỏi, người tiền đủ sao? con con mấy ngàn khối tiền a a cái gì khách sạn năm sao ăn cơm còn có thể đi chịu được vậy ngươi hạ bút thu vào phải chờ tới tháng 1. sách bảo thủ không phải chỉ cần có thể đem hợp đồng ký xuống đến chúng ta làm chính là đoạt tiền việc hai người tiến vào phòng khách tìm tới ăn uống bộ tiến vào một gian đặt tốt túi nhỏ phòng tước chừng đợi một hồi lại đi vào một người hơn 30 tuổi hơi mập đều là cười ha ha với quản lý không dám không dám gọi ta láo vu là được mau mời ngồi mời ngồi người này gọi với biển kinh thành thị di động công ty cấp bậc kỳ thực không đến quản lý nhưng quyền hạn rất lớn, chuyên môn phụ trách SV tư chất thẩm tra, hắn thuyết phục qua mới có thể ký hợp đồng. Di động vì khai phá thị trường, đối với SV thẩm tra phi thường rộng rãi, nhưng ân tình xã hội xưa nay đã như vậy, ở người không ở sự tỉnh. Nếu như ngươi thật bởi vì chính sách mà thả lỏng cùng người giao tiếp, cái kia kịp lúc nghỉ món ăn đi. Hàn Huyên vài câu, bắt đầu gọi món ăn. Diêu Viễn cùng Vu dai dai một người ôm cái menu làm bộ làm tịch, xem giá cả liền đau lòng. Với biển không khách khí, kèn kẹt điểm bài đạo, muốn bình rượu tây. Diêu Viễn qua loa tính toán, đến hơn 1000 khối đi. Năm 2001 hoa hơn 1000 khối ăn bữa cơm, xa xỉ trời cao. Diêu tổng tuổi trẻ tài cao a, xem ngươi tư liệu vẫn là sinh viên đại học. Đúng, sang năm tốt nghiệp. Tiền đồ không thể đo lường, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn ở viết thư nói chuyện yêu đương đây, nào có biết cái gì gây dựng sự nghiệp. Đánh rắm. Ngươi cái kia sẽ bao phân phối. Diêu Viễn cười ha ha ở trong lòng mắng một câu, lại khách sáo đường này, với biển nói, ngươi xin tư liệu ta đều nhìn, có thể lấy loại này thành phẩm làm ra thành tích như vậy, xác thực không dễ dàng. Chúng ta hiện đang cổ vũ càng ngày càng nhiều SV gia nhập di động hợp lưới, vì lẽ đó trên nguyên tắc không vấn đề. Diêu Viễn không chờ hắn tiếp tục, liền ngay cả bận bịu rót rượu, nhưng ta dù sao cũng là cái người mới, còn có rất nhiều nơi không hiểu, ngài nói thêm điểm. Này cờ mờ nờ là sinh viên đại học sao? Làm sao so với ta con dâu? Với biển nói, nâng điểm không dám làm, chỉ là có chút hạng mục chú ý đầu tiên FV phân tỉnh vong cùng toàn quốc lưới, tỉnh vong chỉ có thể cho bạn tỉnh di động người sử dụng gửi nhắn tin. Hiện nay chúng ta toàn quốc lưới FV vẫn chưa tới 10 cái, đều là mới sóng, sổ thủ như vậy trang áp lớn, lấy người công ty quy mô, chỉ có thể xin tỉnh võng. Ư. Diêu Viễn gật đầu liên tục, vu giai ánh mắt lấp lánh bầu không khí tổ vô cùng đúng chỗ. Nhưng ngươi cũng đừng xem nhẹ tình võng, kinh thành di động người sử dụng đã đột phá 500 vạn, sang năm còn có thể tăng trưởng. Các ngươi tính thông minh, kết cục sớm có thể ăn thịt. Sang năm cạnh tranh khẳng định kỉ liệt. di động ngọc lưới có thể một lưới chuyển được, chính là cùng tùy ý tỉnh, tiết kiệm, di động công ty ký kết đều có thể chuyển được toàn quốc lưới. Nhưng kết toán là độc lập, ép kê được các tỉnh di động đi đòi nợ. Diêu Viên biết mình chỉ có thể ký võng, cái này cũng là hắn lại tìm cái kỹ thuật viên nguyên nhân, bởi vì công ty ở kinh thành, chỗ núi liền đến ở kinh thành, Diêu Tiểu Ba xử lý không được. Tin nhắn phục vụ phân hai loại. Chênh đơn đặt chế cùng tính tiền tháng. Tranh đơn chi phí hai nguyên mức cao nhất, tính tiền tháng 30 nguyên mức cao nhất, cụ thể chính các ngươi định. Nay thuộc về tin tức phí, chúng ta 15, 85 chia. Có khác ngoài ngạch thông tin phí, gửi nhắn tin một cái một bao tiền, cái này về di động. Mặt khác phải chú ý, chính là nợ khó đòi. Chúng ta chia như thế thấp, rất lớn nguyên nhân chính là muốn gánh chịu nợ khó đòi. Tỷ như người sử dụng tìm chúng ta chắc cứ, kiên trì muốn lùi đặt các ngươi tin nhắn phục vụ, chúng ta chỉ có thể cho lùi, nhưng các ngươi bên kia đã ghi sổ sách, sẽ sản sinh sai lệch. Tình huống như thế liền gọi nợ khó đòi. Diêu Viễn cùng Vu Gia dai, dai liếc mắt nhìn nhau, này thuần túy là bên trong quy tắc, không vào hành bốn không biết ý tứ gì đây. Ở bên ngoài chia là 15, 85, thực tế kết toán nhưng không nhất định, di động có thể dùng nợ khó đòi làm lý do chụp về một ít tiền. Khác liền không cái gì, không thể liên quan vàng, phản động, làm tà giáo những này mọi người đều biết. Mà khác phải chú ý trách cứ lượng, nếu như các ngươi trách cứ quá nhiều, chúng ta cũng không tốt luôn chiều, chỉ có thể xử phạt. Nhất định nhất định. Ngươi xem liền phải là với quản lý, nghe quân một lời nói thắng đọc 10 năm sách. Quả thực tự nhiên hiểu ra, thể hồ con đỉnh. Ôi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 Nhỏ việc, ngài đợi lần nữa, không nghệ đoàn. Sao? Khi nào diễn xuất? Buổi sáng đi. Cái kia ta xem xong lại đi. Tấu chương xong, chương 30, đây mới là món tiền đầu tiên. Một bữa cơm 1500 khối, Diêu Viễn hơn 3 vạn khoản tiền kết sổ, ngăn trong thời gian ngắn mau làm chim tịnh, trong túi chỉ còn 2000 khối, vẫn như cũ duy trì một luồng người ngoài khó có thể lý giải được tự tin. Làm tin nhắn liên minh, mục đích là nhử người sử dụng điểm quảng cáo, chính mình chỉ là kèm theo giá trị. Nhưng làm SP, biến thành trực tiếp giá trị, mà quyền hạn đề cao thật lớn, có thể trực tiếp nhắm ngay người sử dụng. Ý kết sau khi, 99 công ty bắt được di động chô đối, cùng với một cái nghiệp vụ danh hiệu, 1042. Chính là cho người sử dụng gửi nhắn tin thời điểm, biểu hiện chính là 1042 con số này. Trạm vạn, công ty tổng bộ. Tan tầm sau khi, mấy người tụ hội phá nhà kho, tự nguyện tăng ca. Trừ Vu dai dai, Lưu Vi Vi cùng Hàn Đào đều ở hoảng hoàng hốt hốt giai đoạn, không hiểu lắm đến tột cùng muốn làm gì. Lưu Vi Vi liền hỏi, người xác định chúng ta hiện tại muốn làm việc. Làm sao? Hiện tại chính là lúc tan việc, muốn cao phong a. Cho nên, vì lẽ đó, vì lẽ đó mọi người mới sẽ xem di động a. Hả? Mấy người sưng sở, đầu tơi hồ bị một viên quả táo đập trúng. Trước đây chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật, nhưng lại hình dung không ra. Diêu Viên chuẩn bị một khối bảng đen nhỏ, bắt đầu dạng tiết một, soạt xóa viết đến bốn chữ lớn, mảnh vỡ thời gian. Phim truyền hình đều biết, 8 giờ kỳ hoàng kim, mọi người ăn cơm tối xong, rửa tay rửa, vừa vặn ngồi cùng một chỗ xem tivi. Báo chí cũng rất rõ ràng, báo sáng cùng báo chiều, bởi vì này hai cái là thích hợp nhất xem báo thời gian. Cái kia di động tin nhắn có hay không đây? Đương nhiên là có, buổi sáng có thể chứ, buổi trưa có thể chứ, buổi tối có thể chứ. Thật giống lúc nào đều có thể, nhưng ngày hôm nay dạy các ngươi một cái mới khái niệm. Sử dụng sớm muộn cao phòng, ngồi xe buýt, tàu điện ẩm, xe taxi vụn vặt thời gian gửi nhắn tin, nội dung đơn giản dễ hiểu, xem thuận tiện cấp tốc, xem xong không cái gì ấn tượng, nhưng xem thời điểm hiểu ý nợ đủ cười, đây chính là app tin tức ưu thế, nó có thể bất cứ lúc nào tận dụng mọi thứ. Nói xong, lại viết đến ba chữ, ngắn, hòa, nhanh. Một cái tin nhắn 140 cái ký tự, 70 cái chữ Hán, làm sao hấp dẫn người sử dụng đặt mua, đặt mua xong làm sao lưu lại người sử dụng, đây là một môn tân học hỏi, không, có người nghiên cứu cái này, trừ ta. Di động quy định là, đặt mua quan hệ đạt đến nhất định phải bao hàm lên hành, chuyến về hai cái tin nhắn. Tức, MP trước tiên phát một cái 20 phục vụ, 20 nội dung, tính tiền tháng bao nhiêu tiền, hồi phục 20 liền có thể đặt mua. Người sử dụng nếu như hồi phục, đặt mua quan hệ đạt đến, không hồi phục sẽ không có. Cái này gọi là lên hành, chuyến về hai cái tin nhắn. Lưu vi, nếu như là ngươi, ngươi làm sao hấp dẫn người sử dụng?" Diêu viết hỏi. Hạch. Lưu vi suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nói, "Ta sẽ phát một cái đại chúng khá là quan tâm tin tức điều nóng, sau đó nói đặt mua sau khi, mỗi ngày đều có tin tức đầy Diêu Viễn không tỏ rõ ý kiến, hỏi, Hàn đạo ngươi đây, ta sẽ làm một cái, truyền kỳ, điểm thẻ rút thưởng. Hiện tại, truyền kỳ, rất hỏa. Diêu Viễn lại gật cù, nói, các ngươi nghe một chút vu chủ nhiệm. Vu dai dai lườn một cái, nói, ta nghĩ cũng không tốt đi đâu, vật này ta không tiếp xúc qua, ngươi muốn nói liền nói thẳng. Thích. Diêu Viễn chán, nói, các ngươi tư duy quá truyền thống, chúng ta nên như vậy, trước tiên biến mất chi phí cùng công khai nhắc nhở, dùng hướng dẫn tính văn án nhường người sử dụng theo bản năng hồi phục. Thì như này, ngươi đến nhà sao? Buổi tối ăn cái gì? Người sử dụng sẽ cho rằng là bằng hữu phát, nhưng lại không dám xác định, bởi vì biểu hiện chính là 1042, mà trong đó một phần sẽ không nhịn được hồi phục hỏi một chút, chỉ phải trả lời, liền đại biểu đặt mua thành công. Hay hoặc là, chúng ta phát một cái tiếp đục đắn, đoạn ở hấp dẫn người ta nhất địa phương, sau đó thêm một cái liên tiếp, nhưng người sử dụng hặc lên mạng vẫn mở, chỉ cần ấn mở cũng đã đặt mua là đến. Lưu Vi Vi cùng Hàn Đảo trợn mắt ngất ngụm. Vũ dai dai có nghi vấn, như ngươi vậy không làm trái quy tắc, không quy định tại sao làm trái quy tắc? Diêu Viễn hỏi ngược lại, lại ở trên bảng đen viết chữ, khai hoang thời đại không cần tuân thủ quy củ. Hàn Đào, ngươi mở ra cái kia khách hàng cơ sở dữ liệu. Mở ra. Bên trong có cái gì? Có 10 vạn cái khách hàng họ tên, địa chỉ cùng số điện thoại di động. Khe nằm, ngươi chỗ nào đến? Ngươi từ phát hành bộ trộm. Vu dai dai phản ứng lại, làm sao gọi chúng đây, gọi cùng chung. Tòa soạn báo 60 vạn phát hành lượng, ta xóa điện thoại bản, cơ quan đơn vị, không treo chọc nổi, lưu lại 9 vạn hộ nhỏ lẻ. Lại thêm vào từ tuyến hồng ngoại bộ thu thập, bình thường thu thập, câu lạc bộ bản địa hội viên, mới tập hợp này 10 vạn người. Diêu Viễn ẩn nút mấy tháng, rốt cục có thể tuốt tay náo làm, càng khái nói Tại sao ta luôn nói FP là đoạt tiền đây, ngày hôm nay chúng ta một khối chứng kiến một hồi. Quân phát, năm 2001 FP còn khá là thành thật, mới nghe, tiếng trung hình ảnh làm chủ. Nhưng chậm rãi, bọn họ liền phát hiện đồ chơi này quá tốt kiếm lời, liền nghị trăm phương ngàn kế giao động người sử dụng hồi phục tin nhắn. Thì như, muốn nhìn nóng bỏng khỏa thân mỹ nữ bức ảnh sao? Cớ lực phía dưới liên tiếp, liền có thể chứng kiến vì là nhanh. Lúc này kỳ di động có thể gặp lên mạng, nhưng chỉ cần người sử dụng ấn mở, lương tâm điểm FP sẽ thả một tấm mỹ nữ bức ảnh, hắc tâm cái gì cũng không có, trực tiếp trừ khoản. Còn có càng tao? gửi đi ít ít ít đến ít ít ít liền có thể thủ tiêu bản hạng tin nhắn phục vụ. Nhưng nếu như người sử dụng thật gửi đi, không chỉ không thủ tiêu, trái lại lại đặt mua một cái mới. Bởi vì hồi phục, điều kiện đặt đến là có thể trừ khoản. Nhất như bước nhất, liền tin nhắn đều không phát. Là mấy vạn cái số điện thoại di động, thông qua kỹ thuật rối trá, trực tiếp đặt ở trong kho số liệu, kèn kẹt trực tiếp trừ khoản, chơi gì mấy trăm vạn đương nhiên loại này gan to bằng trời, phát hiện một cái ché một cái. Nói chung chính là, di động ở sơ kỳ đối với FV hầu như không cái gì hạn chế cùng bằng giáo, cứ thế rắc rưởi tin nhắn tràn lan, trách cứ lượng tăng lên, lùi lưới tỷ lệ tăng lên. Tạo thành ngày sau di động đại khai sát giới một trong những nguyên nhân. Mà loại này hướng dẫn tính quân pháp là FP thường thấy nhất thủ pháp được sang năm mới sẽ xuất hiện, hiện tại không ai dùng. Diêu Viễn là cái thứ nhất. Tính tiền tháng 30 quá cao, đa số người nhịn không được, dễ dàng dẫn đến trách cứ mười nguyên mười vạn. Có mấy người chẳng muốn trách cứ, có mấy người trách cứ cũng rất lao lực, chúng ta không dễ dàng bị phạt tiền. Đương nhiên, chúng ta sẽ không vẫn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, các loại nguyên thủy tài chính tích lũy lên, chính là chúng ta làm nhãn hiệu thời điểm. Bất chi bất giác bóng đêm nồng nặng, trong kho hàng không có khí ấm, đông đến Lưu Vi Vi đánh chữ tay có chút cứng ngắc. Nhưng nội tâm của nàng nóng hừng hực, tập trung tinh thần nghe Diêu Viễn trình bày miệng, sau đó gõ vào máy tính. Nghĩ biết mình số điện thoại di động bí mật sao? Hồi phục ít ý ít, ít tức nhưng có biết đáp án. Hồi phục bản điều tin nhắn miết ví. Tốt, phát sao. Phát. Hàn đạo, nói phản hồi. Trong sao tốc phối, quân phát 100 người, hồi phục tỷ lệ 18. Bằng hưu tham hỏi, quân phát 100 người, hồi phục tỷ lệ 27. Họ tên bói toán, quân phát 100 người, hồi phục tỷ lệ 12. Lại tuyển một vài người, quân phát bằng hữu tham hỏi. Tốt. Đêm càng ngày càng sâu, mấy người càng ngày càng phấn khởi. Số liệu đủ sao? Gần như một vạn người quân phát, hồi phục tỷ lệ đại khái 19, còn có thể có 19. Diêu Viễn thán phục, cũng chính là cái điện thoại di động này cùng tin nhắn mới vừa hứng khởi, chính đang mạnh mẽ phát triển thời đại, mọi người đơn thuần dễ lựa, bởi vì không có kiến thức qua. Đặt ở mấy năm sau, chó đều không để ý, 1900 người, mỗi người 10 khối tiền, vừa nãy chúng ta liền kiếm một vạn 9. Hàn Đào nói chuyện đều có chút run rẩy, này cũng quá quá quá khủng bố. Hắn lại đối mặt Diêu Viễn liền không tự giác tôn kính, hỏi, Diêu tư lệnh, còn tiếp tục sao? Tiếp tục, 9 vạn quân phát, 9 vạn quân phát. Tấu chân xong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 Hoan nên đến từ thị khúc nghệ đoàn hai vị tướng thanh diễn viên Quách Đức Cường, Dư Khiêm, vì chúng ta mang đến việc tang lễ sẽ hảo hảo, cơ bản không người gì vỗ tay, chỉ thấy từ phía sau đài chuyển ra hai người ăn mặc áo dài, một cái giữ lại phân công nhau, nhỏ tên béo da đen, một cái khác mềm mại phúc hậu, nhỏ tên béo trắng. Hai người hướng về trên đài vừa đứng, bợ lạ bợ lạ bắt đầu nói. Diêu Viễn nghe mấy phút, âm thầm lắc đầu, người này hỏa hầu chưa tới, muộn hai năm lại thành danh đi. Dứt lời vẩy tay áo xuống núi đi. Khe tuôi, lại nói năm một giai đoạn này.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 không nhiều, mỗi chẳng cho cái ba, bù tấm, ta phải trở về thương lượng một chút. được, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. lao quách không di động, lưu cái hô máy hảo, vừa hỏi này sẽ ở hương thịnh, thuê cái sân, bạn gái vương tuệ mới vừa tư chạy tới, nói tướng thanh bồi thường tiền, dừa cả vào bình thường làm việc vật nuôi sống. cha trà, diêu viễn lần này dơ dơ tay áo, hỏa hầu chưa tới a, muộn 2 năm lại thành danh đi. còn có, tấu trương xong. trương 31, một, ngày hai bộ phòng, nửa đêm 12 h hát, Tòa soạn báo lên ca đêm lấy tin và biên tập nhân viên đã tan tẩm chỉ còn 24 giờ phiên trực bảo an còn ở thủ vững theo đinh một tiếng cửa thang máy mở vu dai dai mang theo diều viễn đi ra ở lâu một tuần tra bảo an thuận miệng hỏi muốn như vậy tan tầm a ân thăng ca bảo an nhìn hai người đi ra ngoài chắc chắc đối với một đồng bạn khác nói thế giới giải trí có đại sự người sao biết đó là bộ thông tin giải trí chủ nhiệm bọn họ như thế không tăng ca ngày hôm nay làm đến 12 hát h người nói có hay không đại sự hoặc vậy ta ngày mai đến quan tâm một hồi đang nói cửa thang máy lại mở hàn đào đi ra muốn như vậy tan tâm a ân ca Bảo An nhìn hắn đi ra ngoài, lại nói, bộ kỹ thuật cũng có đại sự, thật không, vậy ta phải hỏi thăm một chút. Ghen, thang máy lại văng lên, Lưu Vi Vi đi ra, muốn như vậy tàn tầm a, Ân, Thăng Ca, người sao không nói, cái này không nhận ra. Bảo An nhìn Lưu Vi Vi bóng lưng, cảm thán liên tục, truyền thông người thật khổ cực a. Bốn cái khổ cực truyền thông người ở bên ngoài tụ hợp, lên một chiếc xe taxi, quẹo mấy con phố, tìm tới một nhà còn ở kinh doanh cửa hàng lẩu nướng, tiến vào phòng riêng, vừa đóng cửa, hàng nào trước hết không kiếm được, áo lông hướng về trên ghế vung một cái, mạnh mẽ mua mua quả đấm, 12 vạn một buổi tối kiếm lời 12 vạn. Khẽ nằm, ta nằm mơ cũng không dám như thế nghĩ. Đừng nói thô tục. Lưu Vi Vi cho mọi người châm trà nước, mặt ngoài bình tĩnh, khỏe miệng nhưng cũng không giấu được một nụ cười, ngày hôm nay ta tính mở tầm mắt, này theo truyền thống truyền thông hoàn toàn khác nhau. Ân, đều là nâng giêu tư lệnh phúc. Vu giai giai uống một hớp, tính tán thành diêu viễn ở đoàn đội bên trong lãnh đạo địa vị, bởi vì không có chơi như vậy. Phương tiện truyền thông cá nhân cái này khái niệm sinh ra tới nay, sớm nhất là lấy trang giấy hình thức chuyên bá, sau đó biến thành phát thanh, lại sau đó là đài truyền hình, hiện tại là mạng lưới. Internet xuất hiện đã nhường vô số truyền thống truyền thông người phản cảm cũng bất an, vật này truyền bá quá tiện lợi. Nhưng mà chưa kịp đến internet phát triển đến nhất định quy mô, lại từ nghiêng khe trong giết ra một cái tin nhắn, tin nhắn so với internet càng tiện lợi, càng nhanh chóng. Đồng thời tính nhằm vào rất mạnh, có thể điểm đối với điểm gửi đi. Vụ dai dai rất có một loại thiên hạ đại loạn cảm giác. Internet tính truyền thông, cái kia tin nhắn có tính hay không? Trước đây nàng không xác định, hôm nay vừa thấy, tin nhắn cũng có thể trở thành truyền thông. Nàng càng nhiều chính là một loại tính chuyên nghiệp truyền bá học góc độ để suy nghĩ, đã làm cho nàng nhận thức chuyển đổi. Tổng hồ tin nhắn còn có như thế châu bỏ lợi nhuận năng lực. Ngay ở mới vừa, ở cái kiếp phá trong kho hàng, Hàn Đào cho chín vạn người quần phát tin tức. Hồi phục tỷ lệ lần thứ hai làm người kinh hỉ, lại có thể cứng chắc ở 15%, lại thêm vào lúc trước một vạn người, phần lãi gộp đạt đến 154000. Chụp rơi cho di động chia, lại chụp rơi thành phẩm, chỉ thông tin phí, phát một cái tin nhắn một bao tiền, 10 vạn, cái chính là 1 vạn. Một đêm này, bọn họ kiếm lời 120090. Khái niệm gì? Năm 2001 kinh thành nhất tiền lương thấp tiêu chuẩn 435 khối, bình quân người tiền lương tháng 1507 khối không chọn đoạn đường. Có thể ở kinh thành mua hai bộ phòng. Cửa hàng lẩu nướng còn lại món ăn không nhiều, có cái gì lên cái gì. Muốn mấy chai bia, ăn chính là mặt mày hớn hở, vui sướng, thực sự là nâng Diêu viết phúc, ngày thứ nhất liền trải nghiệm đến gây dựng sự nghiệp vui sướng. Diêu Viên mang theo một mảnh thịt dê, ở đồng nồi lẩu bên trong xuyên xuyến, nước bắn lên đi tư lạp tư lạp văng lên, nói, tổng cộng 15400 người đã mua, còn lại 84600 người. Đặt mua tạm thời không cần phải để ý đến, không đặt mua trước tiên hoán mấy ngày, tiếp theo sau đó phát. Bọn họ đối với bằng hữu tham hỏi không phản ứng, nhưng khả năng đối với chồng sao, bói toán, tốc phối có phản ứng từng cái từng cái thử, đón lấy liền giao cho các ngươi. Hai chúng ta, Lưu Vi Vi chỉ chỉ mình và Hàn Đảo. Ta, ta sợ không thể đảm nhiệm được à? Hàn Đảo đung nhiên thấp giọng lên, hắn theo Vu dai dai quan hệ tốt, ôm hỗ trợ hoặc là chơi tâm thái đến, kết quả nhìn lên là chuyện đứng đáng nghiệp. Kỳ thực không có gì, động tác võ thuật ta đã biểu thị qua, trông nghèo vé hổ vẫn sẽ không sao. Đương nhiên ta cổ vũ các ngươi phát huy tính năng động chủ quan, ở văn án trên có sáng chế mới, tăng cường sức hấp dẫn. Diêu Viễn suy nghĩ một chút thời gian, nói, đến cuối tháng còn có 10 ngày. Mục tiêu của các ngươi chính là đem cái kia 84600 người làm hết sức bắt, nhường chúng ta doanh thu tranh thủ vọt tới 50 vạn. Phốc. Hàn Phun vội vã xua tay, không được không được, ta không ngươi nhiều như vậy tâm nhãn á không phải, ta không ngu thông minh như vậy, 10 ngày quá ngắn. Đúng đấy, có chút ngắn, 20 ngày đi. Lưu Vi Vi cũng nói, không muốn có kẻ mà cả, 10 ngày đầy đủ. Diêu viện không để ý đến bọn họ, bay đầu hỏi, Vu chủ nhiệm, lần này có dòng suy nghĩ sao? Đó lấy chính là lượng lớn thu thập số điện thoại di động, tăng cường quần phát đối tượng, số đếm càng lớn kiếm lời càng nhiều kinh thành 500 vạn di động người sử dụng, mặc dù chúng ta bắt tháng 1 năm không, cũng có 500 vạn phần lãi gọn. Vũ dai Gia ở rượu, nói, kinh thành hết thảy tòa soạn báo ta đều biết người, có thể dùng tiền mua bọn họ người sử dụng tin tức, số lượng lớn, nhưng thành phần cao, có nguy hiểm tương đối, hơn nữa muốn xếp hạng trừ lặp lại người sử dụng. Người tìm người người tin được nhất, an toàn là số 1, không cần phải gấp gáp. Tốt, ta cũng nghĩ đến cái biện pháp, hiện tại trừ phòng buôn bán, quản có ven đường tiệm nhỏ cũng có bán thẻ di động. Chúng ta không mua thẻ, chỉ mua hảo. các ngươi bình thường cố lưu ý, thấy liền đi nói chuyện. Ân, cái này tốt. Ta trường học liền có mấy cái. Hàn Đào uống một chút rượu, càng là vỗ bàn lớn tiếng nói, ta người thân bạn bè cũng có mười mấy cái dùng di động, ngày mai toàn lấy cho ngươi đến. Không cần không cần, chúng ta không dễ quen. 9. Diêu Viễn một đầu dây đen, nói, mà khác ta nhắc lại một lần, quần phát chỉ dùng với tài chính tích lũy, khen chốt vẫn là làm nhãn hiệu. Mọi người trong lòng có cái phổ, không thể bởi vì vật này tốt kiếm lời liền lạc lối tự mình, đánh mất tiến thủ tâm, bằng không không ra 2 năm sẽ bị đào thải. Tin nhắn là người phụ, chủ nghiệp vĩnh viễn là internet. Hàn Đào ngươi điều chỉnh một chút thời gian, này mấy ngày câu lạc bộ có cái công năng mới lên cái gì công năng lập tức liền lễ giáng sinh Diêu Viễn cười cận nói mọi người đều biết ăn tết liền đến dùng tiền một bữa cơm ăn đến sáng sớm từ cửa hàng lẩu nướng đi ra hàng đào dứt khoát không trở về nơi ở trực tiếp đi tòa soạn báo trợp mắt vừa cảm giác Vu dai dai đánh chiếc xe đem Lưu Vi Vi tiện thể đưa trở lại Diêu Viễn càng thẳng thắn biểu thị hôm nay xin nghỉ muốn đi đầu đường thu hảo chủ nhiệm tại chỗ phê chuẩn sáng sớm 3 điểm tà hữu Vu dai dai về đến nhà rửa tẩy rửa cũng là không buồn ngủ hiếm thấy công tác cảm xúc mãnh liệt lại rửa toàn thân phảng phất năm đó mới vừa vào trước thời điểm Nang nằm ở trên giường, khịp lại, trong óc suy tư cái nào toàn soạn báo người an toàn tin tệt, thuận tiện ngẫm lại còn có đường khác hay không con? Hiện nay trọng yếu nhất chính là lượng lớn thu thập số điện thoại di động, nhiều không chê nhiều, thiếu không chê ít. Nang nằm một hồi, đông nhớ rồi một cái đồ vật, đẩy lên đến lục tung tung kheo, lấy ra một con hộp lớn, bên trong xếp chỉnh tề tất cả đều là danh thiếp hộp, mỗi hộp có thể có một trăm tấm. Xem tên, không ít nghe nhiều nên thuộc, tất cả đều là giới diễn viên, diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, lao tổng các loại, ước chừng hơn một ngàn cái. Vu dai dai lộ ra một vệt cười xấu xa, các ngươi đều có tiền như vậy.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 nào đó nhà tiệm bánh bao bên trong, rêu viễn điểm một phần bữa sáng, hai lạng cải trắng bánh bao thịt, một phần sáu gan, một phần dương muối. Tuổi trẻ chính là tinh lực tốt, gian vật một đêm không ngủ, rửa mặt như thường tinh thần sáng láng. Sáng sớm giải tán sau khi, hắn cùng Hàn Đảo báo lại xã ngồi xuống một hồi, Bình Minh liền đi ra. Trước tiên ở Đông Thành bên kia chạy, buổi trưa lại đến Tây Thành bên này, vừa ăn vừa ở trên cuốn tập nhớ, xóa sửa chữa sửa, quy hoạch ngày hôm nay mở rộng con đường. internet từ sinh ra tới hôm nay, đẩy đoàn đội Vĩnh viên không thể thiếu đáng tiếc hắn tiền vốn nhỏ, chỉ có thể chính mình đến, lao bản, chế tác, văn án, tiêu thụ nhất điều lòng Xào gan có chút đà. Diêu viên cầm chén liếm khô, lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi, theo đường phố tiếp tục đi tây. Mệm nãy bông dày ra giống khô rắn gạch vương lên, quần jean, áo lông, lớn túi leo vai, bản bản khí chất trước sau như một. Kỳ thực hắn túi ra rất tốt, nhưng chẳng muốn thu thập, một cái 40 đến tuổi linh hồn không phải tốt như vậy thay đổi đi không bao lâu, liền phát hiện có cái ven đường tiệm nhỏ, trên cửa dán điện thoại di động thẻ chữ. Diêu viên đẩy cửa đi vào, lão bản theo tiếng xuất hiện, chào hỏi, mua chút gì? Người này bán thẻ di động. Đúng, tự chọn hào, di động liên thông đều có, còn có tính tiền tháng. Tính tiền tháng. Diêu Viễn sững sờ, khe nằm đây là đồng hành. Mỗi tháng giao 200 khối, có thể đánh 600 khối điện thoại, thẻ quý điểm, 1 tấm 300, nhưng 300 cũng thích hợp à, ngươi nếu như thường thường gọi điện thoại liền mua cái này. Lão bản nhiệt tình đề cử, Diêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, không phải đồng hành liền tốt, hắn vừa nhìn, đây là chương liên thông thẻ di động, theo trên thị trường không có gì khác nhau, phải nói, nội bộ thẻ đi. Ơ, người trong nghề à? Lão bản kinh ngạc, cũng không phủ nhận, trên thị trường không mua được, ta đây là nội bộ nhân viên chuyển nhượng, ngài chọn một cái hảo. Hả? Ta không mua thẻ. Vậy ngài là? Ta mua hảo. Ở bất luận cái nào ngành nghề hưng khởi thời điểm, đều có vô số kiếm tiền cơ hội, năng lực lớn ăn thịt, năng lực nhỏ uống canh, thực sự không được liếm liếm bắt đều có thể kiếm điểm. Lão bạn chớp trước mắt, hiển nhiên không lộ qua tình huống như thế, nhưng hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh, cảm thấy hứng thú nói, làm sao cái mua pháp? Số điện thoại di động, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, bao quát ngươi bán đi cũng không bán đi, một cái hảo năm phân tiền. Năm phân tiền? Ngài đừng đùa, ta không cái kia công phu. 100 cái chính là năm gối, 1000 cái chính là 50, hơn nữa ngại không thành phẩm, tiện thể tay liền có thể kiếm tiền làm sao không công phu có thể 5 phân Tiền qua thiếu, ngài muốn thành tâm lại tăng điểm. Tách kéo đến tách kéo đi, Diêu Viễn cắn chết 5 phân Tiền không được bộ. Tin tức cá nhân không đáng giá tiến nhất, huống hồ này còn không phải tin tức cá nhân, chỉ là cái số điện thoại di động. Phải biết, hiện tại mua điện thoại di động thẻ không cần thực tên. Nét mực một phen, Diêu Viễn nói, như vậy đi, ngài làm ta thay quyền, cũng có thể chính mình thu hào, ta đồng dạng 5 phân Thu, nhưng nói rõ trước, hào không thể lập lại. Di động liên thông đều được. đều được. Di động có di động ngọc lưới, liên thông vì chống lại, cũng đẩy ra một cái liên thông online, công năng tương tự, nhưng liên thông người sử dụng ít, mở rộng kém sức ảnh hưởng kém xa di động ngọc lưới, Diêu Viễn hiện tại còn không lo lắng, nhưng có thể trước tiên thu thập số. Lão bản suy nghĩ một chút, này một mảnh bán thẻ di động chính mình cũng nhận thức, phải nói tốt. Thành giao, hai người nắm tay, biểu thị hợp tác vui vẻ, Diêu Viễn trực tiếp đem trong cửa hàng hiện hữu hào đoạn bao tròn, đại khái mấy chục cái, ra cửa, lật ra cuốn tập, trên địa đồ tìm một đạo, hắn muốn là ấn khu vực tìm, một con đường hoặc là hai con đường tìm một cái thay quyền. Thật cơm nở lạnh a, Diêu Viễn xoa xoa tay, nhìn kinh thành mùa đông bẩn tiểu phá thiên, hắn mới là lần đầu cảm nhận được gây dựng sự nghiệp không dễ dòng dã cổ áo tiếp tục đi tây hậu thế ngày lễ đại khái giống nhau buổi sáng trước tiên phát cái bao lì xì mua chút lễ vật nghỉ làm rồi cuộc hẹn ăn cơm ăn xong xem phim hoặc khác hoạt động cuối cùng đi khách sạn vượt qua vui vẻ một ngày hiện tại trừ không thể phát thường bao cơ bản gần như trong nước trước đây có điều lễ giáng sinh không biết bắt đầu từ khi nào chậm rãi nóng lên lại xuất hiện đêm giáng sinh bình an quả loại hình khái niệm Diêu viễn đời trước liền mua qua rất nhiều quả táo lớn đơn giản đóng gói ở đêm giáng sinh chạy đến trên đường đi bán một cái đều không bán đi tân thế kỷ sơ đây chính là lễ giáng sinh càng ngày càng phụ cập thời điểm Đặc biệt là Giáng sinh liền năm mới, không ít thương trưởng đã đẩy ra thúc đẩy tiêu thụ hoạt động. Diêu viên trong túi liền nhét một chồng lớn truyền đơn, lắc lư một đường đi, đi tới tây bốn khối này. Khối này có ba nhà dạp chiếu phim, Hồng lâu, Thắng lợi, Địa chất lễ đường. Từ thập kỷ 90 trung kỳ bắt đầu, trong nước điện ảnh thị trường thẳng tắp nảy cầu, thảm nhất thời điểm cả năm tổng phòng bán vé vẫn chưa tới chi lúc. Dạp chiếu phim trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có ở Hollywood đại chế tác chiếu phim cùng vùng quần lễ hội đầu năm khoảng cách mới có thể náo nhiệt điểm. Sau đó đến sang năm, dạp chiếu phim chế cải cách khởi động, ngành nghề chậm rãi thức tỉnh. Diêu trước tiên tiến vào Hồng lâu. Không tới 10 phút liền bị nổ ra đi, lại tiến vào thắng lợi, kiên trì 5 phút đồng hồ, quản lý rất khách khí cho rằng hắn là một tên lừa gạt. Như vậy tao ngộ, hắn buổi sáng đều trải qua, chỉ có bất đắc dĩ. Sửa sang lại ba lô, lại bước vào địa chất lễ đường cửa lớn. Nhà này dạp chiếu phim, tiền thân là địa chất bộ lý tứ quan dạ và học đường, lệ thuộc bộ ủy, năm 1989 mới đối ngoại mở ra, có hơn 1000 cái châu ngồi phòng khách. Diêu viện mới vừa vào đi, liền nhìn thấy hai to mặt lớn, tuyên truyền truyền thích, bên cạnh dán vào xem phim đưa cà phê chữ. Tiểu cũ thang lầu xoắn ốc nối thẳng trên lầu, lầu một vẫn còn có ca ô okay phòng còn có bán rượu thuốc lá quẩy tàng hóa. Châu Giả kéo xe nát, càng ngày càng tệ. Diêu viện đi tới tiếp tân, nói: "Xin chào, ta muốn gặp gỡ quý tiệm quản lý, có hạng mở rộng hoạt động muốn thương lượng một chút." Người ai vậy liền thấy chúng ta quản lý. Tiếp tân bác gái mí mắt đều không nhấc, nhưng một tờ giấy sao từ trên xuống dưới trượt tiến vào tầm mắt của nàng, miệng lưỡi lại đổ vào: "Ta xem một chút có ở hay không." Tước chừng 2 phút sau, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện, hơi lộ ra nghi ngờ nói: "Ngài là?" "Ta là 91 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty, đây là ta danh thiếp 91." Nam nhân cảm thấy không quá đàng hoàng nhìn một chút danh thiếp, vẫn là lão bản, trong lòng có điểm số, sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp đi. Diêu tiên Sinh, không dám họ Vương, mời tới bên này. Vương quản lý so với bác gái muốn khách khí rất nhiều, đến một cái tiếp khách địa phương, Diêu Viễn ngồi xuống, từ trong túi lật ra sách, như trước như vậy từng cái mở xếp nói đơn giản, chúng ta nắm giữ một cái 4700 vị bạn địa hội viên mạng lưới câu lạc bộ, cùng với nắm giữ 10 vạn bản địa khách hàng tin nhắn kho số liệu. Hợp tác hình thức chính là, ta giúp ngài kéo người, ngài cung cấp giảm giá phiếu, không cần đánh chịu bất kỳ chi phí. Vương quản lý tiêu hóa nửa ngày, mới hiểu rõ vì sao kêu mạng lưới câu lạc bộ cùng tin nhắn kho số liệu đây chính là đánh quảng cáo mà. Nhưng hắn lại mơ hồ, đánh quảng cáo không phải thương gia dùng tiền sao? Hắn ngã không cảm thấy đối phương là tên lừa đảo, chỉ là nghi hoặc. Hỏi, chúng ta không gánh chịu chi phí, vậy các ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền đây? Tạm không chúng ta chỗ tốt, chúng ta tự có lợi nhuận phương pháp. Lời giải thích này quá phức tạp, nói chúng ta hướng về ngài bảo đảm sẽ không bị hư hỏng quý tiệm danh dự. Nhưng then chốt có một chút, ngài giảng. Rio viễn lấy điện thoại di động ra biểu diễn một cái tin nhắn văn bản, nói, khách hàng cầm tin nhắn lại đây.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 Mỗi ngày mới đăng ký hội viên duy trì ở một 160 cái tà hưu, có ảnh mới mẹ hôn hai ngày liền không đến, có yêu thích loại này bầu không khí thường xuyên đến đi dạo, chậm rãi liền hình thành một cái mạng lưới vòng nhỏ. Diêu Viễn cũng biết nghe lời phải mở bờ bờ ép, cung mọi người tới chơi. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, đêm kia, biển lắng động học viện đường náo động chửi tán, tiếng cắn e, đèn đường lắc từng cái từng cái thanh xuân khuôn mặt, nảy lên toàn thân tâm vui sướng cùng phát tiết sau khi chưa hết thong thèm. Một cái xe đạp từ phía sau cơi đến, chạy xe người để trần cánh tay, cầm cờ đỏ nhỏ đối với Giang siêu mấy người vung đẩy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 Giang Siêu vừa định ngồi phục, cái kia vài con gia súc người mùi liền giành trước. Muội muội là thông viện sao? Ta cũng đúng đấy, câu địa chỉ ta đi ngẫu nhiên gặp. Bức ảnh thật đáng yêu, ngươi là nói Châu Tinh Chỉ trong phim ảnh cá cướp mỗi sao? Năm năm năm năm năm, đã lâu không gặp thật là nhở nhung, sau đó không cho mất tích lâu như vậy rồi, dịu rít dịu rít. Giang Siêu nhìn tranh nhau chen lấn bị hậu thế mang theo liếm cho tên gọi đám gia hỏa, cùng với cái kia được sưng muốn rời đi trấn địa, lại nhanh chóng tới rồi dịu rít dịu rít anh em, không khỏi rơi vào sâu sắc suy nghĩ sâu sắc. Mạng lưới đối diện. Nhàn rỗi không chuyện gì cũng tới suốt đêm diều viện ngáp một cái, không làm đầu à. Mỉm cười nữ hai bức ảnh nhanh dùng hết, cũng nên đến công thành lui thân thời điểm. Hắn ở trên cao nhìn xuống khinh bị năm 2001 đời đầu mạng lưới liếm chó, đến lúc đó tùy cơ tuyển một con, cho ngươi lưu một cái khó quên hồi ức đi. Còn có, tấu chương xong. Chương 33, cảm xúc manh liệt phần đấu. Ta ở bên ngoài ăn cơm đây. Hả? Vậy các ngươi ở tổng bộ chờ ta đi. Bị bỉ. Màn đêm buông xuống, Diêu Viễn ngồi ở tây thành một quán cơm bên trong, cắt đứt hàn đảo điện thoại. Nay một ngày chạy xuống, bàn chân đều đau đớn, bắp chân cứng ngắc, ngày mai khẳng định vừa chua sốt vừa đau. Cũng may có chút thành quả, trải qua không ngừng nỗ lực Rốt cục đàm luận hạ xuống một nhà, chính là địa chất lễ đường dạp chiếu phim. Vấn đề này hạt nhân ở chỗ, thứ nhất muốn làm cho đối phương tin tưởng chính mình có tuyên truyền năng lực, thứ hai muốn làm cho đối phương tán thành tin nhắn là có giá phiếu chứng. Nói đến đơn giản, nhưng liên quan đến quan niệm, quan niệm không phải tốt như vậy chuyển biến. Cũng chính là riêng viện ưu tú như vậy đầy nhân viên mới có thể tinh chuẩn tưởng tận biểu đạt ra đến. Nương, buôn bán nhỏ chính là phế lão bản. Thức ăn trên bàn quét đi sạch xanh xanh, hắn xoa cẳng chân dạ dày tàu nhào, thuận tiện treo lên người phục vụ, người phục vụ lại lời nói tiên sinh tính hóa đơn sao? Không phải, lão bản của các ngươi ở sao? Người phục vụ trong nháy mắt căng thẳng, vội hỏi: tiên sinh, là món ăn có vấn đề gì không? Món ăn ăn thật ngon, ta có chút việc nghĩ theo lão bản của các ngươi tâm sự. Người phục vụ thấp thỏm đi, không lâu lắm, lại đây một vị đại tỷ, lớn tóc ăn, môi đỏ, vừa nhìn liền rất xã hội. Gặp mặt trước tiên cười ba phần, lão đệ ăn không ngon miệng à? Không có không có, đây là ta danh thiếp. Diêu Viễn đưa qua danh thiếp, lặp lại đệ 38 lần dạng giải từ. Đại tỷ trên mặt tràn ngập nghi hoặc, không kiên nhẫn nói: Ngươi cũng đừng kéo hư, ta nghe không hiểu. Tốt, vậy ta mạo muội hỏi một chút. Mắt thấy này Giáng sinh, năm mới sắp đến, đến rồi, ngài liền không làm điểm cái gì hoạt động. Làm cái gì à? Ta đất này đoạn không tốt lắm, do người như thế, trước đây cũng làm qua, không, có gì dùng. Ngài xem như vậy, ta có thể giúp ngài kéo người, sau đó ngài làm một cái giá ưu đãi, tỉ như đến cái Giáng sinh tình nhân cơ bò, giá gốc 198, hiện giá 68. Không ngớt như thế giảm giá, không tiếm đầu. Chúng ta nói ra gốc 198 chính là 198. Thành phẩm bao nhiêu ngài trong lòng không rõ sao? Nha nha. Đại tỷ ánh mắt sáng lên, việc này nàng hiểu. Lại đến cái tình nhân qua năm cầm bò. Cả nhà đoàn viên qua năm cầm bò, ngược lại liền ý này, vẫn kéo dài đến nguyên đán. Ta cho ngài kéo một người, ngài cho ta nhất định tỷ lệ tiền hoa hồng. Theo giảm chiếu phim không giống, vậy được thảm đạm, hơn nữa giá vé khá là cố định. Ăn uống không giống nhau, lợi nhuận không ra lớn, hắn không thể trắng chở khách. Đại tỷ suy nghĩ chuyển động, nói trắng ra chính là ít lãi tiêu thụ mạnh mà, làm được. Cồn bỏ bao nhiêu tiền, chúng ta qua đi lại nói. Nhưng có hai điểm, một cái là món ăn không thể quá kém, ngươi nói ra gốc 198, kết quả khách nhân vừa nhìn, được rồi, nhiều lắm giá trị 38, vậy ngài tiếng liền phá hủy cái này ta hiểu, ta trước đây muối khô tịch, biết làm sao phối hợp. vậy thì tốt, cái thứ hai, diêu viễn lại lấy ra di động cho nàng xem, nói, khách hàng cầm tin nhắn lại đây tiêu phí, ngài đến thừa nhận. nay đại tỷ có mày, nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn xem đi xem lại, hỏi, vật này đáng tin sao? sẽ không giả bộ, vạn nhất người khác giả mạo làm sao làm? tuyệt đối đáng tin, cơm nước là ngài danh tiếng, cái này chính là chúng ta danh tiếng, khẳng định không thể tự nệ bảng hiệu. ngược lại ta không quá yên tâm đại tỷ liền thuộc về loại kia quan niệm khó sửa đổi người, suy nghĩ một chút, tự giác nghĩ ra một ý kiến hay. ai, khách hàng lại đây. Ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi đúng không người này, cái kia không là được. Cái kia nhiều phiền ta, ta vạn nhất không ở đây, ngài còn phải chờ. Người ta ăn cơm đến rồi, kết quả đứng 2 giờ không ăn. Diêu Viễn cũng suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta ở tin nhắn bên trong thêm cái chứng thực số, chính là 4 cái con số. Sau đó ta sớm đem chứng thực số phân phát ngươi, nếu như khách hàng đến tiêu phí, ngươi một đôi chiếu là được. Đại tỷ còn đang do dự. Nay còn không được, vậy ta cũng không chiêu, chỉ có thể nói hưu duyên tạm biệt. Cái kia, vậy thì thử xem. Ôi, thì a, ngươi khai sáng lịch sử ngươi cũng không biết ta. Diêu Viễn mau mau nắm tay, liền gọi cái tâm mệnh. Này không phải phiếu vụ, cũng không phải đoàn mua, chỉ có thể nói là phiếu vụ cùng đoàn mua mô hình. Hắn sử dụng tin nhắn trừ khoản tiện lợi tính, sử dụng đặc thù ngày lễ, là một cái đường ngắn ma kết tình động tác võ thuật. Buổi tối, 99 tổng bộ, u ám dưới ánh đèn, hàn đào cùng Lưu Vi Vi chính vội vàng cắt rau hẹ đại nghiệp. Diêu Viễn nhường bọn họ trong vòng 10 ngày, đem doanh thu vọt tới 50 vạn, vừa là áp lực cũng là động lực. Này sẽ vu dai dai cũng cứ ở, hai người càng là thả bay, Lưu Vi Vi bùm bùm đánh chữ, đánh xong lại sửa, Đống Hưng phân nói, câu này khẳng định tốt. Ngươi nghe. Ngươi làm gì thế đây? Tại sao không trở về điện thoại ta? Ư. Hàn Đào thưởng tức phẩm, gật đầu nói, so với đơn thuần bằng hưu thăm hỏi tốt, càng có thể khiến người ta không nhịn được về tin nhắn. Vậy thì phát. Phát. Phát bao nhiêu à? 100 cái đi, chứ không phát qua bằng hưu thăm hỏi, xem trước một chút hiệu quả. Tốt. Hàn Đào sử dụng di động cho cho núi, lập tức quần phát 100 điều, chỉ chốc lát, hậu trường biểu hiện hồi phục. Bao nhiêu bao nhiêu? Không sai à? Hồi phục tỷ lệ 32. Ư. Kiếm tiền kiếm tiền. Lưu Vi Vi khua tay múa chân như loại này hướng dẫn tính cuốn phát người sử dụng hồi phục sau khi lương tâm điểm sp còn trả cho ngươi phát trong đó dung tỉ như ngươi nghĩ biết mình cùng cái nào trộm sao nhất phối sao người sử dụng hồi phục sp liền từ trên mạng sao một đoạn xong ngư phối xong từ a xạ thủ phối xử nữ a phân phát ngươi, xem như là nội dung không sai vật này đều là internet sao mà không lương tâm sp căn bản không hề nội dung các giáo hệ còn muốn cái gì nội dung 99 công ty hiện nay có hai khối trật địa một khối là cuốn phát một khối là kết bạn cầu lạc bộ người trước không đáng kể nội dung Thuộc về cắt giao hẹn, người sau đến làm nội dung. Thuộc về có thể tính kéo dài cắt rau hẹn. Hai người đang bị buộn, thanh một tiếng, Vu dai dai trước về đến rồi đi vào sùng sục sùng sùng uống nước, phun ra một ngụm rượu khí, tiên sư nó cắt chết ta rồi. Ngài làm gì đi? Mua điện thoại di động hảo a, kinh thành giải trí tin báo, phát hành lượng 30 vạn, một bữa cơm tách kéo đường này mua được ơ. Vu dai Gai đánh nó cục, dựng thẳng lên bốn ngón tay, bốn vạn, hoa, đừng hoa, bên trong có không ít gặp lại, sàng một sàng có thể còn lại ba vạn đi. Vậy cũng rất châu a. Tình thế liên tục tốt đẹp, hường Hàn Đào cùng Lưu Vi Vi càng tràn ngập động lực. Chính lúc này, cửa lại mở, Diêu Viễn nôn ngửa vải thân thể trở về. Diêu Tư lệnh, người thế nào? Đàm luận thành hai cái, mới hai cái, người ta vu chủ nhiệm bà vào đây. Ngươi biết cái gì? Diêu Viễn lấy xuống bọc lớn, ném môn đầy tạ giống như phát ra phịch một tiếng, mở ra, ra bên ngoài đổ ra, rào. Tất cả đều là các loại thương gia thuốc đẩy tiêu thụ truyền đơn cùng xét nhỏ, trong nháy mắt chất thành một bàn, bên trong còn mang theo một bộ camera, xem ra cũng không ít chụp ảnh. Hàn Đào ngươi chớ xúi vào cái này. Theo Diêu Tiểu Ba câu thông một chút, nhất định ở số 24 trước cho ta làm ra đến. Lưu VV, ngươi quy nạp tin tức, lấy ra tính giá trị cao nhất mấy cái hoạt động. Đến đây đi với đại chủ nhiệm, lại đến làm suốt đêm. Tấu chương xong. Chương 21, sao chép. Nghệ tỷ Ạ Sở công ty, buổi sáng. Tiên Văn Thịnh mới vừa mở xong trung tầng hội, trở lại văn phòng, trong đầu cuốn quanh vừa mới trong hội nghị trọng điểm. Liên vào tháng trước, Nghệ tỷ Ạ Sở giá cổ phiếu do 15 đô la Mỹ rơi xuống tới 64 xu, suýt nữa lùi thị trường, Đinh Lỗi muốn đem Nghệ tỷ Ạ Sở bán tin tức số sao? Tiền Văn Thịnh biết được tin tức, Lão Bản Sát thực muốn đem công ty bán. Lúc đó người mua đều đàm luận tốt, kết quả tài vụ thẩm kế có vấn đề, thất bại. Nội bộ công ty lòng người bàng hoàng, Đinh Lỗi lại đi ra chủ trì đại cục, hắn không bán thành nệ thì hạ sơ, ngược lại có thể bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng kinh doanh, liền làm hai hạng quy hoạch. Một hạng là khai phá game một nguyên bản gọi Tây Du ký, sau đó đổi thành Đại thoại Tây Du, mời Châu Tinh Chỉ làm đại ngôn. Kết quả thất bại, bởi vì Đinh Lỗi muốn đem trò chơi khách hàng client, đưa vào đến trình duyệt web bên trong, biến thành một cái đêm. Nhưng lấy ngay lúc đó trình độ kỹ thuật người chơi có thể cả chết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 Muốn đem voi lớn trang tủ lạnh, tổng cộng phân vài bước. Ai, thân ở thời đại này, ta cờ mở nở cũng không biết là phục cổ vẫn là đổi mới. Ta đối với thời đại vô lý, làm gì chăng sáng chiếu mương máng, thảo. Chơi liền một hồi vị. Tấu chương xong. Chương 34, Giáng sinh hoạt động. Ngày 23 tháng 12, sau khi tan việc 99 trong tổng bộ, từng cái từng cái tiêu hao quá độ sắp đột tử lưỡng hạnh. Hàn Đào nghiêm trọng nhất, hắn cùng Diêu tiểu ban ấu, chịu đựng, mấy túc, chính nằm trên bàn ngủ bù. Diêu viện ngày đi đẩy, lại bàn xong xuôi hai quán cơm, buổi tối trở về chủ trung công tác. Vu dai dai mấy ngày liền rượu cục tìm các loại con đường mua hào, liền Lưu Vi Vi làm việc và công tác đều trở nên trang trọng nghiêm túc. Tốt, ta trước tiên nói vài câu. Diêu viễn dự vào một cái bàn, bên cạnh chính là Hàn Đào đầu to, mắt buồn ngủ mông lung nửa nhắm nửa mở. Một mét có hơn chính là Lưu Vi Vi, cùng với ngồi ở một cái giường lớn lên vu dài dài, hai người bị các loại thiết bị vây quanh. Lần này hoạt động phân hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đến ngày kia lễ Giáng Sinh buổi tối, giai đoạn thứ hai đến Nguyên Đán buổi tối. Trước tiên nói Quân Phát, Quân Phát lấy rút thưởng tất chúng hình thức, nhiều người sử dụng được bốn cái ưu đãi hàng mục, địa chất lễ đường giảm giá phiếu, ba quán cơm cẩn bò cùng với một cái miễn phí trải nghiệm phân đoạn, nghe tiếng thanh, chủ yếu lợi nhuận thủ đoạn vẫn là tin nhắn trừ phí, tiệm cơm tiền hoa hồng tính mang vào đi, tiệm cơm phải chú ý nhân số, miễn cho bọn họ tiếp đón không được, khách hàng ánh giận, vậy thì không tốt. các ngươi khả năng cảm giác được, này sẽ là một cái rất có tiềm lực bình đại, nhưng hiện nay chỉ có thể trò đùa trẻ con. ta cũng là trước tiên làm một cái thử nghiệm, nếu như thật muốn mở rộng, nhất định phải đốt tiền mới được. lại nói câu lạc bộ, hội viên là chúng ta hạt nhân người sử dụng, muốn làm tốt nội dung. lần này chúng ta làm một cái hoạt động nhỏ, mục đích vẫn là bồi dưỡng thị trường, hấp dẫn hội viên. tốt tốt. Diêu Viễn Trụ vỗ tay, đem Hàn Đào nhấc lên đến, khởi công, khởi công. Hàn Đào ngáp dài, cứng ngắc lại mềm mại chuyển đến trên ghế. Lưu Vi Vi đưa qua một ly cà phê, đáng thương nói, uống tinh thần tinh thần. Ngươi cái kia không có tác dụng, uống cái này. Vu dai Rơi ôm túi lớn lại đây, đừng thả một ly cola lạnh. Hàn Đào ánh mắt sáng lên, bật điệu mút mấy cái, vui sướng axit cát số lẫn vào lạnh như băng khí tức vào cổ họng mà xuống, kích thích hể vải không thể tả nội tạng, run rẩy run lên, nhất thời cũng trở nên vui sướng. Diêu Tư lệnh nói đi, muốn ta làm gì? Quân phát 100 người, du thưởng. Hồi phục tỷ lệ đại khái 14. Lại quân phát 1000 người, vẽ xem phim, ba quán cơm, thưởng thành, lần 3, 2, 2, 2, một tỷ lệ phát nội dung. Hết hạn lệ giang sinh, nhường mỗi quán cơm trúng thưởng nhân số duy trì ở 600 tả hữu 600 người bọn họ có thể tiếp đón sao? Người sử dụng trúng thưởng, nhưng không nhất định đi, muốn cân nhắc vô hiệu giá trị. Lưu Vi Vi tính toán một chút, nói, liền theo mỗi nhà 200 người, ba nhà 600 người, mỗi người 10 khối, chúng ta mới kiếm lời 6000 khối, thêm vào tiền hoa hồng cũng có chút thiếu nha. Đây là dây dài hàng mục. Phát đi. Yit Kaku, nhà dân. Tiểu Mạc mới vừa tan tầm, đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lỏng xem TV. Hắn hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp tìm nhà tốt đơn vị, tiền lương không thấp, gần nhất lại tân hôn những người, có thể nói đường làm quan rộng mở. Thê tử ở nhà bếp làm cơm tối, thỉnh thoảng truyền ra chén bát gáo chậu tiếng vang, tỏa ra nhàn nhạt cơm nước mùi thơm, tất cả những thứ này phi thường nhường hắn thỏa mãn. Qua 2 năm tái sinh đứa bé, đắc ý. Chính lúc này, di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang, tiểu Mạc cẩn mở vừa nhìn, là cái gọi 1042 thần bí danh hiệu gửi đi, nội dung vì là: Giáng sinh sắp tới, rất huệ gói quà lớn. Giá gốc 128 hiện giá 48, đêm giáng sinh siêu giá trị tỉnh nhân cầm bỏ chờ người nắm hồi phục 20 liền có thể tham dự rút thưởng, phàm đánh tất chúng người người có phần. Hồi phục bản điều tin nhắn miễn phí. Cái gì đồ chơi? Tiểu mạc không có cảm giác gì, thiện tay ném một bên. Sau một chốc, thê tử từ phòng bếp đi ra, cầm trong tay điện thoại di động, thân ái, ta thu một cái rút thưởng tin nhắn. Lừa người, ta cũng thu. Cái kia về một hồi a Về cái gì, không thể trúng thưởng. Ai nha, về một hồi lại không ít khối thịt, ta trở về a Thê tử tay nhỏ đùng đùng nhấn một cái, trở về điều tin nhắn, theo sát nhắc nhở âm thanh, nàng nhìn lên, vui vẻ nói, ta chúng rồi. Bên trong cái gì? Chúc mừng ngài rút trúng kinh thành tướng thành đại hội miễn phí vé vào cửa hai tấm, có hạn kỳ tính đến ít ít ít ít. Địa chỉ ít ít ít ít, đưa ra tin nhắn liền có thể vào sân. Yêu, thật trúng rồi. Tiểu Mạc kinh ngạc và vân, bởi vì hắn tham dự qua rất nhiều rút thưởng, xưa nay không trúng qua. Mau mau, ngươi cũng thử xem. Ở thê tử dụng rã, tiểu Mạc cũng không nhịn được trở về một cái, theo len ken một tiếng. Vừa nhìn, chúc mừng ngài giúp chúng đem giáng sinh siêu giá trị tình nhân cơ bò, giá gốc 128 hiện giá 48, thực đơn bở lạ bở lạ. Nha. Chúng chúng rồi. Ha ha. Tiểu Mặc cũng rất vui mừng, nhưng lập tức nghi hoặc, làm sao không địa chỉ? Tiếng nói vừa dứt, lại tới nữa rồi một cái, mời ngài ở tiêu phí trước hồi phục ít ít ít, có chứng thực số cùng thương gia địa chỉ, bằng số có thể chiếm được ưu đãi cơ bò, thời hạn có hiệu lực đến ít ít ít. Hồi phục tin tức miễn phí. Hả? Chứng thực số là vật gì? Đồ chơi này mới mẻ, chèo đến vợ chồng nhỏ bắt đầu nghiên cứu, nửa mò nửa đoán, Tiểu Mặc trước sau hoài nghi gãi đầu một cái nói, vật này đáng tin sao? đừng chúng ta đi, người ta không thừa nhận. thử xem chẳng phải sẽ biết, nếu không ngươi ngày mai còn dự định nhường ta làm cơm. ách, tiểu mạc tránh ra thê tử nguy hiểm ánh mắt, vội hỏi, sao có thể chứ? ngày mai đương nhiên là có sắp xếp có sắp xếp. học phủ đường internet, Giang Siêu cùng mấy cái bạn học phấn khởi chiến đấu, chuyện kỳ. từ khi cái kia một đêm mất mưa, thiếu niên này bỗng nhiên liền thành dài hơn nhiều, nói về hai tỉnh tràn đầy thâm trầm cùng thở dài, phảng phất trải qua tang thương cố sự. giờ khắc này, hắn lại đánh một cái bản sao, chiến sự suốt sáng đến liền ạ diện lín đều đưa lên, không dễ dàng đẩy ngã bận bịu lui ra ngoài lấy hơi, Vốn một hớp, câu được câu không nhìn sẽ website, sai, ánh mắt dừng lại, chung quy vẫn là gõ vào này, chúa ơi đã từng quen thuộc nhất linh, thính duyên kết bạn câu lạc bộ, từ ngày ấy từ biệt, đã rất lâu không đến rồi, mặt giấy mở ra, phát hiện biến hóa quá lớn, trên thị giác càng thoải mái, nghệ tỵ à sợ cùng tôm quảng cáo chẳng biết vì sao lui rơi mất, nhân khí ngôi sao đổi thành một vị khác mỹ nữ, bắt mắt nhất vị trí có cái hoạt động mở rộng, cách chơi mới hừng hực ra lò, giáng sinh, qua năm siêu giá trị gói quà lớn đưa tặng, người người có phần, cấp một, một phái phát, cấp một ưu đãi. Giang Siêu không hiểu ra sao, tiện tay điểm tiến vào tham gia hoạt động, mới mặt giấy nhảy ra. Trước tiên biểu hiện một cái đường tiến độ, tiêu thời gian điểm, đặt đến điều kiện, có thể chiếm được quả tặng. Nhiệm vụ thứ nhất là hội viên đánh dấu, đánh dấu tức đến dáng sinh chuyên môn lễ vật. Đánh dấu. Giang Siêu lại nhìn kỹ, phát hiện một cái đánh dấu tuyển hạng, cất lắc một hồi, lại nhảy ra một cái nhỏ khung. Chúc mừng ngài đánh dấu thành công, thu được dáng sinh chuyên môn lễ vật bình an quả, nhanh đi đưa cho ngươi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đi. Ồ. Giang Siêu nháy mắt mấy cái, thật giống rất thú vị dáng vẻ. Trở lại cá nhân mặt giấy, quả nhiên ở lễ vật rào cản thêm một con đỏ rực quả táo lớn.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 vẹn bệnh là cái tin nhắn liên minh, liền thành toán con đường đều là mượn dùng SV. .E. Nếu như tiếp tục khai phá công năng mới, tương đương với cho người khác đưa tiền. Diêu Viễn tính toán một hồi, quyết định trước tiên làm điểm chỗ tốt lại nói: "Ta muốn đi lừa người a ta muốn lấy tình động hiểu chi lấy lý, chúng ta ba tấc không nát miệng lưới thuyết phục đối phương cho mình một ít bồi thường." Thế nhưng muốn lừa người, a thuyết phục đối phương chỉ bằng một cái bản thân còn kém điểm. Lúc này, hắn liên hệ Diêu Tiểu Ba: "Chúng ta thêm cái công năng mới." Lại thêm? Cũng quá nhanh đi, mới vừa làm xong giúp thượng. Tân Thế Kỷ làm gì cũng phải nhanh a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 thật không lấy ta làm lưu manh a. Tấu chương xong. Chương 35, khách đông. Giang Siêu đưa bình ngân quả, lập tức lại nhảy ra một trung đội hành, viết, Giáng sinh nhân khí vương, người thứ nhất, nhắc lên làn váy 1021. Người thứ hai, khinh vũ phi dương 763. Người thứ ba, ánh mặt trời nữ hải 564. Như thế hừng gà. Giang Siêu kinh ngạc một hồi, trở lại cái kia đường tiến độ, cái thứ hai nhiệm vụ chính là đưa ra bình ngân quả, đã hoàn thành, được một phần quà tặng Giáng sinh, qua năm cuộc hẹn mua sắm bản đồ chỉ nam. Tùy tiện quét mắt, nguyên lai like là giới thiệu kinh thành một ít mùa đông điểm tham quan diễn xuất tin tức quá bà, thương trưởng thúc đẩy tiêu thụ các loại ai người khác có lẽ có dùng đối với ta có thể không dùng hắn biểu thị chính mình lòng như trong nguội giờ khác này đường tiến độ đã qua nửa đi tới nhiệm vụ thứ ba cùng mình hội viên bạn tốt cộng đồng lĩnh có thể chiếm được giá đặc biệt vẽ xem phim hai tấm yêu vẽ xem phim giang siêu tâm tư động hắn mặc dù là phía năm người nhưng rất yêu thích phùng quần lễ hội đầu năm ảnh hai to mặt lớn đã ở hai một ngày chiếu phim tuyên truyền hương cực đang chuẩn bị dành thời gian đến xem đây ai ai hắn vô vô bên cạnh bạn gây tốt nói lên câu lạc bộ làm gì có cái hoạt động nhanh lên một chút nhanh lên một chút bạn gây tốt hết cách rồi leo lên câu lạc bộ một khối hoàn thành nhiệm vụ thứ ba hai người bọn họ đều là hội viên dứt khoát nhìn thứ tư Mời một vị hội viên mới vào ở có thể chiếm được giáng sinh trung cực tốt lễ giá gốc 128 hiện giá 48 siêu giá trị hai người cầm bỏ thích đồ chơi này giang siêu không có hứng thú bạn gây tốt nhưng là có bạn gái khí ha hí hưởng chuẩn bị gọi điện thoại bị giang siêu một cái để lại cho người đối tượng gọi điện thoại a làm cho nàng đăng ký hội viên làm sao mới khối nhiều tiền thích a người cờ mở nón cả nhường ngươi đối tượng biết ngươi ở chỗ này tình duyên kết bạn chờ chia tay đi ngươi khe nằm bất cần rồi bất cần rồi bạn gây tốt sợ hết hồn nhưng lại thập phần muốn cái kia cầm bỏ tìm kiếm tìm kiếm bắt được một cái khác một khối lên mạng anh em ai ai giang hồ cấp cứu giúp ta đăng ký cái hội viên hôm nay suốt đêm ta xin mời giang siêu lừa một cái nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ví tiền của ta không quan tâm làm sao nói bạn gây tốt nhiệm vụ hoàn thành mà sau còn có nhiệm vụ thứ năm nhưng không nội dung chỉ có một cái to lớn quá biểu hiện ngày 25 tháng 12 mở ra này trang web trò gian càng ngày càng nhiều giang siêu bĩu môi tiếp tục lật xem, đi tới rất lâu không có tới bờ bờ S, phát hiện nhiều người, nhưng nơi khác dân mạng thiếu, kinh thành bản địa tăng trưởng cực nhanh, đúng là không làm rõ được. Chớp mắt đến số 24, đêm giáng sinh. Giang Siêu hết giờ học, mang theo một anh em tìm tới địa chất lễ đường dạp chiếu phim. Anh em vẫn hỏi, "Được sao?" "Được sao?" Chớ bị đánh văng ra ngoài, cái kia quá mất mặt. Cái kia câu lạc bộ rất tốt, không đến nỗi lừa người đi, không được liền mua đủ giá thôi, ngược lại ta đến xem." Hai người tiến vào cửa lớn, đến tiếp tân. Giang Siêu lấy ra di động, hỏi, "Xin chào, đúng không bằng cái này có thể mua giá đặc biệt phiếu?" Tiếp Tân bác gái mang tới dưới mí mắt, lớn tiếng, vật gì liền giá đặc biệt phiếu. Nơi này không có giá đặc biệt phiếu, nhưng là mặt trên nói có thể mua a. Ai nói tìm ai đi? Ngươi thái độ gì a? Làm sao nói chuyện đây? Ta làm sao nói chuyện? Ngươi nắm cái phá di động hiện ra thôi cái gì a? Sợ người không biết ngươi không di động đúng không? Ta cho ngươi biết đây là kinh thành. Ai? Xin lỗi xin lỗi. Vương quản lý chầm chậm đi qua, một đầu mồ hôi, trong lòng chửi má nó, ngoài miệng cười làm lành. Đây là nghiệp vụ mới, chúng ta còn không thuần thủ, ta vậy thì cho ngại công việc. Giang siêu nhún bay, không truy cứu, cầm phiếu hậu trường. Bác gái không để ý lắm, tiếp tục cắn hạt dưa, vương quản lý liếc nàng một chút, không có cách nào à? Đây là lệ thuộc bộ hủy giảm chiếu phim, nhóm đầu tiên nhân viên mẫu dịch còn không nổi đây, tất cả đều là quốc doanh thật xấu. Hắn được xưng quản lý, vẫn đúng là quản không được này bác gái, người ta có quan hệ. Một bên khác, trong thương viên đại tỷ từ buổi trưa mở cửa ngay ở giày vò chờ đợi, nóng trong khách đông, kết quả không có gì biến hóa, vẫn là này điểm lượng người đi, chỉ có thể ở trong lòng anủi mình, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ngày hôm nay thứ hai, không nhiều người như vậy ăn cơm. Sau đó đến chiều, không ai, trời mờ mịt đen, không ai mắt thấy cơm tối giờ cơm vẫn không gặp tiến vào người tận kéo con bê ta liền biết tiểu tử kia là một tên lừa gạt cái gì tin nhắn vừa nghe liền vô căn cứ đại tỷ hết sức khó chịu cũng may chính mình cũng không trả giá cái gì thành phẩm chỉ là trắng chờ mong mà nhưng vào lúc này cửa bị lôi kéo dây đặc vải bông dèm hất lên đi vào một nam một nữ cầm trong tay điện thoại di động biểu hiện không quá chắc chắn xin chào xin hỏi là hai vị sao người phục vụ quá chiêu đãi ạch nam chính là tiểu mạc cơ cơ di động bên trong là một cái tin nhắn hỏi cái này cái này có cơ bộ bộ Người phục vụ chưa kịp nói, liền bị đại tỷ đẩy đi sang một bên. "Có, có. Các ngươi xem tin nhắn đến đi. À đúng, nói có cái nghiệm chứng số." Tiểu Mạc đứng ở trước quầy ba, đưa qua di động, đại tỷ nhìn lên, bốn cái con số, 2333. Lại nắm chính mình quân tập một đôi, chính xác. Hai vị mời vào trong, cái kia ai, cho ngã chút nước trà. Chờ một chút, món ăn lập tức liền tốt. Ai được được. Song Phương đều không quá thông thạo, mang theo thấp thỏm cảm thụ cái này mới mẻ đồ chơi. Ngồi không lâu lắm, món ăn còn chưa lên, lại tiến vào tới một đôi tình nhân. Đồng dạng không xác định, hỏi: "Ngươi này có cần bò?" "Đúng đúng, chứng thực số ta nhìn nhìn." Đại tỷ trước lạ sau quen, nhiệt tình chiêu đãi lên. Lại một lúc nữa, món ăn vào bàn, tiểu mạc nhìn lên, có chay có mặn, có xào rau có nồi đất có thịt heo, bất ngờ rất sung túc, biết vậy nên thỏa mãn. Thế tử cũng gật gù, không quan tâm giá gốc bao nhiêu, ngược lại này bản rất lợi ích thực tế. Đại tỷ trước đây làm bao tịch, làm bao tịch quan trọng nhất chính là menu, 200 khối một bản cũng có thể làm, 2000 khối một bản cũng có thể làm, xem ngươi phối món gì. Như loại này cần bò, nhất định muốn có một đạo thịt heo, cũng chính là món ngon. Bốn món ngon hướng về trên bàn một thả, trên thị giác cùng trong lòng cũng đã gần như đương nhiên cũng là nâng thời lại phúc, không giống hậu thế, lựa ít, phẩm chất kém, thái độ còn không tốt, thật giống đoàn mua liền kém người một bậc, người phục vụ đều không yêu chiều đãi. Hoan Ninh Quan Lâm, hai vị mời vào trong. Hai vị mời vào trong. Tiểu mạc hai người đến, tựa hồ mở ra cái nút gì, sau đó thời điểm, một đôi lại một đôi tình nhân tìm tới cửa đại tỷ từ hướng vấn, đến cảm xúc mãnh liệt tăng vọt, lại tới trong lòng hốt hoảng. Hoan Quan Lâm, hai vị, người phục vụ kẹt, khe nằm không vị trí, chuyện này làm sao làm, không trải qua, hai vị thật không tiện chúng ta hiện nay đầy mệt khách, ngài nếu như không ngại chờ một chút. a, không chỗ a, thật xa đến còn không chỗ, việc này nào động đến, thực sự thật không tiện, thật không tiện. ai ai, cái kia có chỗ ngồi. vạn hạnh, vừa vặn có một bàn khách nhân ăn xong tính tiền, người phục vụ mau mau chiêu đãi qua, chưa kịp thở một hơi, rèm cửa hất lên, lại tới một đôi. khe nằm, người tha cho ta đi. mùa đông, có người nguyện ý chờ, có người không muốn, trong tiệm lại như đốt sôi rồi nổi đột nhiên nhiệt liệt lên. trên đường người đi đường trải qua, đi vào trong nhìn nhìn, cũng mang theo kinh ngạc, tiệm này chuyện làm ăn tốt như vậy à? Khoảng cách không xa một nhà khác tiệm cơm lão bản trực tiếp chạy đến, đâm ở cửa nhìn bận bịu đến chân không chạm đất đại tỷ, đưa cao lại một mực, tiện tay ngăn cản một khách quen. "Anh em, ngày hôm nay có cái gì hoạt động sao?" "Không có." "Vậy làm sao nhiều người như vậy? Tin nhắn đến đi." "Cái gì tin nhắn?" "Người ta không muốn lý." Lão bản gấp vào đầu bước hai. "Tính tiền." "Tính tiền." "Tính, chúng ta qua đi." Tiểu Mạc kéo thê tử chen qua chờ đợi khách nhân, trực tiếp đem tiền nhét qua, "Cho ngươi a." "Ai ai." Đại tỷ cũng không biết thấy không nhìn thấy, ngược lại ai nói cái gì chính là gật đầu. Hai người đi ra, gió lạnh tuổi. Ôi bức tán rất nhiều, thê tử đi đi, đột nhiên nói, phiếu ưu đãi cái gì cũng không cần mang, lấy điện thoại di động là được, rất thuận tiện à. Ơn, là rất thuận tiện, lần tới lại đến. Còn có, cấu trương xong.